15 hạ. Trạm Phít lạy lộ chân ngựa sẫm nát vết lương, có chênh cao quá đầu, thấy đụng đậy rồi nhô ra một lùm cùi khộp nhỏ như con chăn cuộn khúc trên lưng con ngựa nhỏ tai cùi. Rồi tháo nhẹ bước lên, một tay tháo nhẹ vác cái diều buồn lẫm lên tận cổ ám, hai con mắt tháo nhẹ lờ đờ ngước như đang nhặt đường. Phía trước cho bộ kỳ Sáng chẳng, những mái nhà lá ngồi mới lập cuộc cờ hàm bộ dịch, thọc kia thấy đột nhiên vui sướng, mới lạ như được nhìn tháp chuông nhà thờ. Nhưng tất các nhớ ra mình được ở đâu, thọc giật cúi mặt rồi lặng hẳn, bước theo chân con ngựa chờ cuối. Buồn vế lên tận kheo, thọc địa rẽ về xóm. Những người đã nom rõ thọc địa khô mới bị bắt, ngồi phè sứ đất ở cửa trụ sở ủy ban, nếu bây giờ gặp lại thì không thể nhận ngay ra. Trước nhất, vì cái đầu chọc, cả đám tóc xoăn rậm xịt hôm ấy, bây giờ chỉ còn chơ một núng hoa soi giữa đỉnh. Thảo Nghịa muốn để tóc như con trai mèo ngày trước. Như vậy càng lạ lục hơn, bởi vì thanh niên mèo từ khi theo kết mạng vào ở khu su kích đã quen cắt tóc ngắn, về sau cũng không ai nuôi tóc dài như cũ nữa. Khi các đồng chí công an Châu Yên đưa Thảo Nghịa về phiền xa, bà sang xu hút bùi ngùi cảm động, đã hỏi, «Nó được trở lại làm con tôi?» Các đồng chí công an cười nhẹ nhàng đáp, phải. Không ai nỡ nói hết với bà về những điều còn nghi ngờ. Hàng ngày, Thảo Nghĩa phát xỉu đi chặt cùi, có khi cụ mẹ và em ra nương làm cỏ ngu mấy hôm liền. Dần dần, bà Giang Số thấy nó thật là thằng nhìa con bà. Bà không nghĩ đến người chết sống lại ở suối nập ngủ nữa. Nó vẫn còn giữ được tính chăm lạnh làm, chịu khó như người mèo, như ngày trước. Chỉ phải cái nó quên cầm búa và lúc đầu cầm cái cuốc bướm nhẹ nhàng, nó không sới nổi một tụng cỏ. Bao năm nay, chẳng biết làm gì nên ăn mà trên tay nó phục vịt, mệt nhẽo, bệch bạc. Còn cái mặt thịt nụt nụt, xèo xa thịt, hệt mặt ông khách ngưng xìn, buôn hàng thổ ngày trước. Nhưng sao thạo nhà cứ lầm lì, cả ngày chặt nói, có khi mấy ngày không kể rằng. Cò lần đi chơi quanh mấy xóm cả thấy, người ta hỏi, nó trả lời từ nhát và lúc về vẫn lạm câm thế. Nó tiếc cái gì? Nhớ vợ, nhớ con ở đâu, chứ nó không có vẻ nào xót xa, nó cũng mừng rỡ được về quê, những điều bí mật và xó xa hình như vẫn phảng phất lần quần đâu đây. Ai cũng thấy thế, có buổi tối chỉ một mình bà Giang Sú ở nhà, tao nhiệt nói với mẹ, người mẹ ở biết lão biết sợ vứt được cái khổ đi rồi, mẹ biết chưa? Bà Giang Sú phân vân, vân Cái cày mới xà phóng, cả làng xô nhau vào rỡ nhà thống lý, vác đi cả từ một hòn đá kê chân cột, ai cũng sướng vì trước nó lấy của mình cái gì thì bây giờ đến tìm mà đem về. Nhà quan ác như con hổ cột đuôi đã ăn hết ngựa, hết bò lại còn cắn chết cả người. Nhân sơn ta đánh mãi mới đuổi được nó đi. Bây giờ nghe nói bên ấy còn thống lý mà bên ấy lại sung sướng được a. Thật này nói là Nhưng bà rằng súa, câu kể lại chuyện ngày giải phóng cho Thảo Nhiệt nghe và bà cũng không muốn hỏi con câu bà vừa nghĩ, bà chỉ hỏi một câu đượm buồn miệt mài. "Sướng thế, sao mày không ở bên ấy?" Thảo Diệp cãi, "Tôi nhớ mẹ thì tôi về, mẹ chưa biết a." Nó nói thế, bà rằng súa đâm dập bực mình sẳng. "Mày nhớ mẹ mà mày chẳng nói với mẹ một câu nào. Từ ngày mày đi, đêm nào tao cũng nhớ, càng bình yên càng càng nhớ." Bà rằng sủa nghẹn ngào, không nói được thêm, Thảo Nhi chỉ đáp: "Có, có nói đấy thôi." rồi cũng lại im ngay. Phải, Thảo Nhi có nghĩ có muốn nói nhiều nữa nhưng chưa biết lựa thế nào cho câu chuyện Thảo Nhi sắp gợi ra đây được êm ả. Thảo Nhi muốn đưa mẹ, đưa em đi. Đã một lần Thảo Nhi bảo mẹ: "Người Hoa Kỳ, à, người Mỹ ở bên ấy mẹ ạ." "Thằng Mỹ, thằng Pháp à, chỉ có người Mỹ thôi." Bà rằng sủa hốt hoảng: "Không, không con ơi." Con nấc quê từ ngày còn bé dại, con chưa xóa hết ngọn nguồn nỗi nhà ta ngày trước. Đời mẹ con ta lúc ấy chỉ còn đợi vui sắc ở rừng, chỉ còn mong đâu được kẻ nay. Bố con chết không ai nằm thấy mặt, về sau còn lưu lạc những nơi nào. Nghe mẹ kể, Thảo Nhi im hẳn. Đã không buồn nói, tôi đấy, Thảo Nhi càng lầm lì. Chẳng ai hiểu nỗi sa thiết nào, chẳng ai biết những lúc ấy trong người Thảo Nhi Cả thằng biệt kích và đứa con đều đờ ngĩ, đường ban khoan nhiều lắm. Mỗi lần đi củi về, tao như rỡ kiên củi trên lưng con ngựa, quàng xuống trước cửa rồi tựa lưng vào phách đứng dụ đầu lừ lả. Hai bàn tay xê sát, lết nghe máu, qua lết nóng muốn vùi đầu vào làn. Cố trục huy nỗi buồn nhớ vợ nó à nằm ngủ, bà răng súa đoán thế. Những lúc này thì bà răng súa lại thấy nó chẳng phải đứa con mình ngày trước. Bà Giảng Súa xót xa, nghĩ đến chuyện con hổ khóa người ở suối nậm ngủ. Không muốn nhớ, mà cứ vần vơ nhớ. Bà Giảng Súa ứa nước mắt. Rồi một hôm, nghĩ thế nào, Thảo Nghệ tỉ tê bọc Mỹ. Mỹ ơi, mày có còn nhớ ngày trước, có lần tao đem mày xuống chợ xem hàng ông xìn không? Quên rồi. Bây giờ, ở bên Lào, bên xiêm kia, cái chợ còn sướng hơn thế, to hơn thế. Có to bằng hộ xịt của ta không? Thảo Nghệ không đáp. Mỹ lại hỏi... Như chợ ông xin ấy á. Sao mày bảo mày quên rồi? Mị mỉm cười phần phơ hỏi nữa. Chỉ không thích nói thôi chứ không quên đâu, như ngày trước à. Phải, như ngày trước thì em cũng biết cái chợ ấy rồi, cái chợ có liên quan về đánh chết người, mẹ vẫn kể. Bây giờ ai ở bên ấy về cũng nói chợ bên ấy có lính lấy thuế đánh chết người như thế, ông chủ tịch tòa đã ở bên ấy về cũng nói thấy thế. Cái chợ bên ấy phải rồi. mà cái cái xưa đi mua muối vào nhà thống lý mới vào đến chỗ thằng cai quỳ đã phải cúi đầu quỳ xuống trước mặt nó trình việc rồi đưa cho nó ăn mấy hàu trắng. Bây giờ bên ấy còn có thằng thống lý thì nhân dân đi mua muối cũng phải quỳ lại, cũng phải cho thằng quan ăn bạc trắng thấy à. Mày nói quá nào, phải gọi là quan thống lý mới được, không được gọi là thằng, nghe đấy." Mỉ cười, anh bỏ quên con mắt ở nhà thằng đế quốc bên ấy rồi. Thảo gì Sưng sọ, tao cấm mày. Nghe thế, vừa giận vừa sợ, cứ ức lên, trận quá, đầu kia tắc trong cổ, không nói được nữa. Thao chỉ lại im, có đến mấy đêm ngồi thừ mặt bên đống củi sưởi. Rồi lâu lâu, một buổi khác, Thao Nhi ngồi với Thảo Khê, lo sợ vẫn vờ, Thao Nhi bu một câu như vừa nghĩ ra. Bệnh kỳ bây giờ khác lắm, mày ạ. Thảo Khê nhìn Thao chỉ nghĩ Cả đồng chí công an Sế Châu đã đọc tận óc nó thật. Người này không phải anh em ta, cái đầu nó nặng lắm rồi. Nó tưởng mình không biết nó đã rủ dê con mịt những gì, lại dám tuyên truyền cả mình nữa. Lúc nào cũng bên kia, bên kia, rồi không ngọt nhạt như mẹ và em, thọc hay giật mắt dồn luôn. Về bế lâu mà anh chưa nhìn được cái xí khác ư? Coi mình bây giờ có cọc muối, cơ hàm bộ dịch, khám xá, có y sĩ, phòng bệnh chữa bệnh, không có Tây. không có thống lý, chủ nghĩa xã hội thế đấy, quên quên mình khác hay bên kia khác. Tao nhiều tuổi hơn mày, tóc tao rụng nhiều hơn mày, tao biết nhiều hơn mày. Thảo Khai giận quá, tao đi cấp đất nước, tao đã đi công tác cấp đất nước, tao biết bằng nghìn mày, nhưng Thảo Khai không nói thế, Thảo Khai nhìn thẳng vào hai con mắt đỏ đẫm ngầu đỏ của Thảo Nhi rồi lắc đầu. Cái bụng khắc nhông. Mày nói gì? lại thay họp mùa theo thằng súng cổ đi họp mùa vẫn là người mèo không phải thằng biệt kích tao đã về hàng chiến phủ tao cũng bằng mày mày đừng nói thế xấu hổ tao không được thao chìa nhật nhặt gặp mặt xuống hai con tay rơ ra chấm chấm mơ hồ lên chán lên vai và lần nhầm thao chìa lại sợ những điều định mong men nói của thằng biệt kích lại rụt lại thằng biệt kích trong người thao chìa không thể ngóc lên được Thảo Khai đứng đấy, nét mặt rạng rỡ, tiếng cười to, cả cái giọng choang choác, bằng bằng những lý lẽ cứng cỏi, tự tin của Thảo Khai đều đẩy cái lét lút của Thảo Nhi đến chỗ ngần ngại rồi nhụt dần. Thảo Khai càng hăng, lắm sì mà lẩm sẩm thế, chưa chính phụ a, mà ý nghĩ đèn tối đường tàn xã, thôi dịch, ngỡ mặt ngơ cận nói nhỏ nhỏ chuyện gì lạ lùng xa xôi. Không, em ạ, trên đời còn có đấng coi sóc ta. Mặt thảo nhìa càng buồn thiêu và mỗi tiếng nói ra lúc ấy cứ vật vã như con cá ngáp nước. Thảo khay hỏi to, ai coi sóc ta? Thằng vua coi sóc trên đầu ta à? Thảo nhìa vơ vẩn nhắc lại, trên đầu ta? Thảo khay xỉ mũi. Còn đứa nào cưới đầu ta? Thằng vua, thằng đế quốc, thằng nào thì gương heo cũng đã đuổi đi hết cả rồi. Chưa ngủ xe à, mày chưa ngủ xe à. Tiếng mày đầu tiên giận dữ gần ra như quả đấm. Tình anh em thuộc nặng nề, đối với người mèo quen sống đùm bọc nhau, không quạt nữa, thò nhiệt nhợt nhạt cúi. Im. Ít lâu sau, rồi Thảo Khê với chủ tịch tòa và cán bộ nghĩa, ủy ban cũng như tổ đảng ở phiền xa, mỗi người lại mải mê một công việc. Có lần nào chủ tịch tòa hỏi, Thảo Khê nói: "Cái thằng ấy mới có xác nó về giữa đầu nó còn lạc đồ chưa về." auto tự tính nghĩ, nó được ở với nhân dân thì rồi nó cũng sáng sừng sáng. Cái gì chủ tịch tòa cũng thấy thẳng đụt như vậy. Sắt thép, ông Thản Sen còn đốt ra nước, người cứng đến thế nào thì cái mạng cũng sẽ uốn được, chủ tịch tòa nghĩ thế. Nghĩ thế nhưng rồi cũng đẻ đấy, ai cũng ngập đầu công việc. Chủ tịch tòa vừa công tác chính quyền, vừa làm tổ đổi công lại vừa mê say cái lò sen mới mở. Lúc này Đường làm mùa, túi bụi những khó khăn Lúa trồng trên các nương mới phá đều táp nắng Có nhà sợ, đó phải cúng Còn ta không muốn người mèo ăn lúa nương Nhiều người già nói thế Biết bảo thế nào cho người ta nghe mình Đừng cúng ma Câu việc của chủ tịch tòa cứ dối bời Cảm bộ nghĩa thì bận sở sang cửa hàng Nhà kho dù lại từng khi tích tạ về châu khọc Không thấy anh khoáng đứng, khoáng ngồi đâu được lâu Thảo Khai có nhiều trách nhiệm về Thảo Nhi hơn cả. Thỉnh thoảng, Thảo Khai xuống châu đến chỗ ủy báo cáo, người kể và người kê hết đồ mà sổ tay, người nói có người ghi cẩn thận. Mỗi lần báo cáo xong, đồng chí bí thư châu lại dặn thêm: "Về cứ làm thế, đồng chí Thảo Khai ạ." Thảo Nhi đi đâu, Thảo Khai đều biên lại, nhưng ngày lại ngày, chỉ thấy Thảo Nhi đưa con ngựa nhỏ vào rừng phát bụi. Một đông sắp tới, nhà hào cũng phải có một qua gửi chữ sẵn thì mới qua nổi được cái xét núi cao. 11 năm hạ. Thảo Khê lại tiếp tục những chuyến đi công tác về làng, chương trình tuyên truyền vệ sinh đời sống mới đường ham hở làng. Thảo Khê đã đi khắp các xóm, các sơn tộc ở viễn xa, từ những chòm lơ thơ vài ba nhà cá mê đám ở lều nương cày mùa. Thảo Khê cũng tới ngủ đêm và trò chuyện với mọi người. Thảo Khê đã qua từng làng Từ đi túi xuống, đến đâu cũng họp xóm, nói chuyện vệ sinh phòng bệnh, giới thiệu cơ sở điều trị ở trạm xá sắp mở. Không phải dễ đâu, chỉ đến một nhà, chỉ mới gặp một người, đồng chí thầy thuốc trẻ tuổi đã vấp lùng cùng bao nhiêu trái ngược với những điều đã học, đã biết. Trúc nhà túi bưng mắt giữa sườn núi của gầy hà chỉ kia, chưa có hai cái cửa thảnh thơi. Sân sườn của bà con người sao Lan Tiện Thủy. thấp dưới mặt đất còn cúi đầu lên thành chùn ghẻ, cuốc súng lam lũ xưa kia vẫn phảng phất ngay cạnh. Người ta vẫn nhớ năm xưa bệnh dịch tả lan theo nước làm chết gần hết các sóng sọc con suối. Bệnh đậu mùa cũng tàn phá theo dọc suối, có cách nào dập được, thật đau đớn, nhiều cô gái xinh đẹp cùng lứa tuổi ở làng ngọn, suối hay ở làng cửa suối đều chịu cổ một cú mặt dũ của bệnh đậu mùa. Nhưng người thể thuốc Thảo Khay rất thăng hái, không hề tưởng mình đương qua những khó khăn, mà chỉ biết đấy là công việc, có công việc thì có khó khăn. Ở chỗ nào nếp sống mới của các mạng chưa đến, những nơi miền xuôi mà mấy năm đi thực tập Thảo Khay đã đưa khoa học đến, hay ở quê mình trên núi hôm nay cũng thế. Trong đầu Thảo Khay luôn luôn sắp đặt ra những việc mới, những việc để sử dụng ít. Một chiến dịch phun thuốc chữ mũi mất sạn và từng giọt iOS kiên nhẫn sẽ mài tan những cái biếu cổ. Lửa đốt núi tranh đã nổi lên, hộ báo nào cũng phải chạy thôi. Chủ nghĩa xã hội đã nổi lửa rồi, mọi tối tăm lạc hậu sẽ tiêu tan. Nhân dân đất nước ta đầu đầu cũng đều mạnh khỏe, tươi vui. Rồi đây, ai lên vùng cao phiền xa của chủ nghĩa xã hội cũng cần uống thuốc chống sốt rét. Phải rồi, phải uống thuốc phòng trừ. Bởi vì bệnh sốt rét ở phiển xa đã bị diệt từ lâu. Đừng có mà tha bệnh đến địa phương chúng tôi đấy. Đời sống làng xóm bây giờ khác quá, nhà nhà đều năm man uống nước nóng, thanh niên đua nhau xắm hộp đựng thuốc lá, có lớp gương soi mặt, ai cũng thích mua một bánh xà phòng thơm mẫu đơn. Những chiếc kẹp tóc sáng lấp lánh trên đầu, chiếc bút máy Trường Sơn xinh xinh màu cánh xanh, cái cặp túi tài liệu và ô thôi, cái gì mà chẳng thích mua. Thảo Khay còn trẻ, không biết nhiều về xã hội cũ, nhưng Thảo Khay cũng đã ở với mẹ những ngày bị hát thổi bơ vơ trong xưởng, cho nên Thảo Khay quả quyết chỉ có trong chế độ ta thì tuổi trẻ mới có phân hóa và đời sống. Thảo Khay tỉ mỉ, kỹ lưỡng, đích đinh và tin tưởng phấn đấu. Khách xóm, Thảo Khay nói, ai nghiệm thuốc viện cứ tính mà xem, đã tốn sức khỏe lại mất tiền. Nhà nghèo mà nghiện hút thì không bao giờ có được con châu kề về nhà mình. Thảo Khay lại so sánh, hai người cùng tuổi, ông này không nghiện thì khỏe và làm thử ăn. Ông kia nghiện thì hay ốm và gầy yếu, mỗi năm thiếu ăn bốn tháng. Có phải thế không? Ai còn nghiện, hãy vứt cái nghiện xú xúi, nặng ma thôi. Họp song xóm, Thảo Khay tìm đến từng nhà người nghiện, vừa tỉ tế khuyên nhủ, vừa bốp chắt nói thế. Họp song xóm, Thảo Khay tìm đến từng nhà người nghiện, vừa tỉ tế khuyên nhủ, vừa bốp chắt nói thế. có ông người sao, Nghe Thảo Khê nói, nghĩ ra than thở, người nghiện chúng tôi như cái xác chết chưa chôn, đã không muốn làm lại muốn ăn ngon, bọn của vợ con từng thiệp mỡ mà không biết xấu hổ. Chính phủ có chữa được người nghiện, tôi xin đi chữa ngay. Các bà, các chị nghe Thảo Khê nói miệt móc người nghiện thâm thía đến thế, mừng quá, cả đời người phụ nữ đã khổ cực vì chồng con nghiện hút mà bấy lâu chỉ biết sợ, không biết nói. Bây giờ Mỗi khi thảo khai đến nhà ai, các con chung thấy đồng chí y sĩ thì vội lấy nồi trên chạm bếp xuống đun nước sôi để uống. Ngày ra lạc nương, nhiều người đi xếp lốp, những cô gái nhịp mị như, như khóa lị theo đời sống mới ở nhà, không buộc vạt áo dài đi làm về, bò xà cạp quấn bắp chân. Các cô đã thui cạo tóc cái, tóc mai, lại mua xà phòng giặt áo lót trắng. Mỗi sáng, ra suối, tay cầm ống xà phòng ngọc lan, thấy ai đi qua, vừa ngập ngừng đánh sang, vừa gần mặt lên, hơi ngựa và mùm mềm cười. Thảo khay cẩn thận, trân trọng từng việc, khuyên ta biết chống thói quen, tạo nếp sống tốt đẹp mới. Thảo khay chỉ cho ta chú ý cái cây còn biết có hoa điểm trang, hú chi, con người. Đến mỗi xóm, thấy cười ống thảo khay dỗ uống thuốc, cho thuốc. đã cứu được nhiều người và tiếng tốt của thầy thuốc chính phủ vang đi thật xa. Có người sốt rét ác tính lên cơn lờ đờ mắt chỉ còn đợi chết. Người nhà đã lấy quần áo mới mặc cho người sốt sốt, thảo khai biết tin không đợi ai đến gọi, chạy đến tiệm thuốc. Vài giờ sau, người hấp hối lại ngồi lên húp cháo được rồi. Có lần Thảo Khê đến một xóm được nổi giận, bắt quỷ chói họ tội đánh đuổi vào rừng, một người mà ai cũng bảo người ấy có ma. Thảo Khê sẵn sàng cho xóm nghe, lòng thấm thía nhớ lại ngày nào kích mạng đã cứu mẹ con mình ra khỏi rừng sâu. Tín lạnh đồn xa rất xa, Thảo Khê lần lượt đi khắp viển xa kể chuyện phòng bệnh và chữa bệnh làm cho nhân dân xơn hiểu. Muốn chữa được bệnh ta phải biết để phòng bệnh. Tiến tâm những việc tốt của Thảo Khay đương rực rỡ, như khi mặt trời lên, một thoáng nắng sớm biện diệt mép núi, phút chốc đã bừng loan khắp mọi nơi. Thảo Khay cũng nghĩ rõ ràng công việc mình như vậy, dù chủ nghĩa xã hội sắp bừng loan khắp cả. Công tác phòng bệnh, chữa bệnh của y sĩ Thảo Khay như nắng sớm đương lên, không một so sự, một mê tiếng sống xa nào càng chờ được. Còn mấy ngày xuống nút dọc suối, thì Thảo Khay đã qua được đù khắp các làng ở phiền xa. Lần ấy, Thảo Khê định thẳng tới ná đắng rồi lúc quay lên thì kế từng làng hai bên suối. Thảo Khê biết tiên con trai trưởng thôn Pằng Quẻ đã lâu, nhưng Thảo Khê muốn nhân việc chữa khỏi bệnh em bé lại đến nói chuyện phòng bệnh chữa bệnh có ví dụ cho cả xóm nghe. Đường ná đắng về theo xuống nập ma vạch một vết mờ, đi cả ngày chỉ nghe một tiếng suối và trông lại vẫn còn thấy chỗ khe đá cổng trời lúc mới đi. Bây giờ, gặp vùng phiền xa, đường bước sâu vào mùa lũ. Ngày đêm, một làn mê nước nặng chiếu, quấn sám đẹp núi. Mưa buông không bao giờ rứt hạt. Đất trời ứa nước. Đầu núi, đầu rừng, bóng nước mọng xương, ly ti như mạng nhện chẳng chịt qua thông lũng. Những ngọn suối chạt lên, lao xuống, như một đàn hồ gầm gian hàng ngang, dẫn đứng, trồm ra trắng cấp sườn núi. Còn gợi thảo cay cưỡi, khỏe, thật hang lúc sớm bước từ trong tàu xa. Quấy đuôi ỉa một bãi. Bốn vó bức bối. Bốn nhân nháo phi cây. Thế mà bây giờ chỉ mới thò cằn quạng vào lưng một con lũ ghen. Cái suối nhỏ đã lào đào, trịnh trọng, liếu vó. Muốn quăng mình xuống Thảo Cây đành phải cười ngựa lại đi bộ. Giải sát. Xóm mẹo ở phàng trại nổi cao giữa rừng xa mua xanh mờ. Trong những xóm xa xôi ấy, người ta nghe lời y sĩ Thảo Cây. Người của mình dặn cái dính thời đã có thành đá xếp mạch nước đỏng trong vắt dưới chân đá người đi nương mỗi ngày nhặt về vài hòn đá đem kê lên kề mãi quanh vườn đá cũ xanh rêu đá mới nhạt trắng chả bao lâu đã được cái bờ tường đá chắc chắn gặp kẻt nắng các chị em đem phơi đồ trên tường đá những chiếc váy và cái áo chạm lốm đốm hoa đỏ Sối xuống đến tảng núi, có sóng người mèo à lẫn người hài nhi, thấp thoáng bên một khoảng nương hốc đá. Ngồi trong khốc thấp kỳ nhưng được cái yếm tím chắc hạt lá xanh thẫm. Xứ nền xanh đồi tranh, những gọi suối lòa tỏa rơi cắt ngang trời, ngoảnh lại, cái sóng vừa đi qua đã quất trong hơi nước. Một trận mưa đương xuống là một trận mưa nữa, một trận mưa nữa vừa vụt đèo sang áo áo đùa theo người đi đường. Những làng sao trên chúc mái nhà ẩn kín trong rừng ở vùng hồ Thầu, người sao Lan Tiễn cao lớn, đội mũ chóp tết bằng lông đuôi ngựa đen nhánh, chiếc áo chàm xài có hai hàng khuy tết mở, rút lồng ngực vạm vỡ. Người đi cày, đi chợ, đi học bộ tốt đều bước mạnh, cười nói vang động. Ai bảo người sao xưa nay chỉ biết sống xẻ lẻn một mình. Không đúng, cuộc mặt người sao và làng xóm sao bây giờ chẳng còn âm thầm đâu. Mái kì tóc mượt được ngươi sẽ ngang quanh đầu, lưng đeo một thồ vàng sấp những quả xưa bờ. Thấy cách lạ tới, các chị nghiêm mặt mỉm cười rồi lại mài miết vội đi. Làng sao vẫn náu mình trong cây nhưng đã hết u ám tựa lâu rồi. Những khoảnh nước mới đương vỡ tựa quanh làng vỡ ra. Cái nước xén tròn khoanh lên tận đỉnh núi để giữ nguồn nước sắp biến thành ruộng bậc thang định cư, càng xua đuổi những cánh rừng tối tăm xa đi nữa. cho lạc người sao được yên một chỗ. Những nàng sao đã bắt đầu phong quang, người xin nở luôn và trẻ con nuôi được đã đếm thấy nhiều. Vừa hé ra đầu sừng một thoáng, làng sao đã lại lấp vào mưa. Mưa chẹp mù mịt, người đi cúi súng, thấy những vết chân hổ gọn tròn như chiếc đậu úp ven đường xanh rợn bột nghịch ngải cứu. Bước qua rồi mà còn đọng vùi khôi lông hổ và bụi khắc ngải cứu quyện vào. Dưới xe trên những bãi phằng là sóng người lừ, sóng lừ chen lẫn xóm thái, người lừ tận đâu bên Lào dạt đến đã bao đời nay. Cái sóng lừ gọn ghẽ ngồi đầu ruộng và bờ thu cam chín vàng ối trên bờ sào chút thưa. Tiếng trầy xả gạo dưới hiềm sàn có tanh tách vào một buổi chiều im. Những cụ già ngồi nhức ra trước cửa hứng chút sáng khẩn còn sót lại để khâu rút cái túi Cô gái lự đi làm nương về, vừa đi vừa buông tóc xõa gọi đầu ngoài suối. Cô Quan Thai kéo kiên cái mẹt cạp phẩy đỏ thập lên đến kín ngực rồi cúi chào đồng chí cán bộ đang đi công tác ngoài. Ngày trước, phong kiến dọa người sao, người lự, người thái, người xá, người pèo và chẳng kể người khác lạc nào, ở cùng nhau chỉ muốn giết nhau. Khi còn bé vì bị sợ chứ thế, thôn hình đâm xa sợ cả mọi người. đến khi phải cụp mẹ ở trong rừng thấy quanh thống lý người mèo mà lại đánh đuổi giết hại loài mèo thì càng lạ lắm, sợ lắm. Bây giờ đi một ngày đường, đi bao nhiêu ngày đường, đi khắp nơi đất nước đều chỉ thấy người các sơn tộc ở các nơi đến kiếm ăn cụp một sải núi, một con suối, một cánh đồng chân rừng. Không đâu còn gặp thủ án đến phải liều mình giết nhau. Như giả như ông chủ tịch tỏa đã nói đúng, con gái mèo Đến ngày trước mặc áo chạm, chiếc khăn đen về sau đổi ra mặc váy áo thêu, người mèo xưa kia cùng một dòng họ sau mới chia ra các họ mèo đen, mèo trắng, mèo hoa, chỉ vì cha ông ta nghèo khổ, không ở đâu được yên phải bỏ gốc đi trốn tránh vua quan, mỗi người chạy mỗi nơi, tự tìm cái ăn cái mặc, vì thế anh em một nhà mà rồi ăn mặc khác nhau, gọi họ khác nhau. Người lờ Với người Thái, người Thái đen hay Thái trắng cũng như thế, vua quan người Thái tranh ăn hết ruộng tốt, làm cho dân sơn Thái phải nghèo, phải bỏ mường đi lang thang, nhà giàu ở mường giữa đồng, nhà nghèo ở bản ven rừng, tận trong gốc xối nậm ma, cuối cùng cũng có bóng người Thái lật lội theo gọn nước lên phát nương kiếm kiếm cá như người lử, chẳng khác người lử và người sá. Người nghèo của sơn tộc nào cũng thế, đều cùng nhau ăn làm tự nhiên. Mà bọn quan Thái, quan Mèo, quan Giao, quan nào cũng được tay đuôi cũng một bụng như cái ống, chỉ có nghề sai người ta đi chém giết nhau, làm cho họ Mèo thù họ Thái, người Thái khinh người Sát. Cách nạn tới, vô quan chạy khét, nhân dân các dân tộc đứng lên, rửa cái sổ ấy mới thấy được quan cảnh hôm nay. Thảo cây kéo vào một nhà ở xóm người Lử, nghỉ ăn cơm trưa. Xóm này Nhiều người lên làm kho đã biết Thảo Khê bây giờ kéo đến thăm hỏi bệnh rộn. Rồi Thảo Khê xuống đến cửa suối vùng người xã ở. Mưa núi, mưa thùng, mưa rừng thúc con suối nạm ma trộp lên. Cả một khoảng sừng bờ suối trắng bệch, những cây chò vặn mình hôm qua còn đứng trên bờ, hôm nay bỗng đứng chơ xa giữa dòng suối đột ngột. Chếc thuyền độc mộc ngoật đuôi én buột dưới gốc chò, có nước xoáy dữ vật thuyền lật úp. chỗ lệch ngành. Những con lũ cúi lên nhau, miên man gầm thét, đổ theo nhau, trận lũ này chưa xuất, đền lũ khác đã ầm ầm tràn lên. Mấp mée xọa ludica sớm cả những cánh rừng gỗ mục. Từ những hang hốc thầm cột nào, đàn cá đuối xài xám đen như đàn chó nước vùng vùng lội ra, toạc ngược lên hai bên mép lũ, chốc chốc chúng ngoác chiếc mõm hết toạc ngược lên hai bên mép lũ, những cơn cào kít kít nổi lên. Sế gang cả tiếng lũ réo, rồi cả đàn lại vục xuống, chạy thúc vào mò cá giữa những đỉnh lũ, lại dâng cầm thét đến át cả tiếng rái cá kêu. Những ngọn lũ cao vẫn đứng sồn nửa xuống, quấn ngang lưng rừng cọ trò, nghẽn đường khảm qua nấp ma. Tao khẽ phải ở lại bờ biết này, tao khẽ theo vết chân trên lớp cỏ tìm đường vòng xóm. Qua quãng rừng lúa ẩm tối, nhợn nhoáng lung lay những vòi phát đo ủng cao su lừng xéo lên ngàn vạn con phát đường múa lên tiểm hơi chân người. Thọc Hay đi bột quán, nhìn thấy một túp nhà chơ chọi nép bên tảng đá lớn. Đấy là nhà ông thầy cúng người xá, có lần cán bộ nghĩa đã ngủ đêm ra chỗ thoáng trên một vệt cát nhỏ cạnh bụi cây. Thọc Hay nhận thấy chân mình đang dẫm trùng lốt chân hổ. Lốt chân hổ to, tròn lẫm xuống, nó suýt mới láng vào chưa kịp đậy Con hổ mới chỉ đi trước Thảo Khê vài bước, con hổ lùng mỗi ban ngày đều đi vào túp nhà kia. Thảo Khê cầm ngang súng bỗng vẳng lại kịch một tiếng động trùng lợn. Hổ sục trùng lợn. Thảo Khê bắn một phát chỉ tiên rồi chạy bổ vào cái khe trùng lợn góc dưới sàn kho xác, con lợn nhỏ lăn xuống vào trong im như chết. Từ xa con hổ đừng quở mồi nghe súng nhạo trốn mất. Ồ, sao khổ và bắt lợn ban ngày mà trên nhà không tiếng chó sít, tiếng lợn hí, tiếng khú hay tiếng quởn nồi, có chỗ đồi hồ cũng chẳng thấy ai xa, có lẽ con hổ săn mồi đã rình được lúc người đi vắng hết. Nhưng hổ vẫn khục mày, còn có Thảo Khai vừa đến. Thảo Khai trèo lên thang, nghe có tiếng hừ hừ trong nhà hắt ra, trong nhà vẫn có người, rồi chúc thích một người ốm nằm áp bên vách, đường chập chợn, ngóc đầu, con mắt lộn trắng đến sắp lồi ra. Sau khi nhận ngay được người ốm là ông lão thầy cúng giọng nọ, cái ông lão thầy cúng hôm ấy sầm sầm độ chợt mưa bỏ về, bây giờ ông lão thầy cúng ấy ốm nằm co quáp, run rở, sẩm lạnh như cho bếp. Hồ đến bất lợn mà không sợ được, hai ống tay cong queo như thể cành củi, trông phạc lặng, chỉ còn vật vờ một tí khó khẻ xin. Thọc hay ngồi ngay xuống, nhấc tay ông lão lên lấy mạch Cùng lúc, Thảo Khay nghiêng cái túi trên vai xuống, bỏ ống nhen xa. Ông lão thầy cúng, người xá, vẫn bằn bặt, ly bì, chẳng biết gì cả. Y sĩ Thảo Khay bắt đầu lúi húi, làm việc chuyên môn. Ông cụ bị sốt xét, kiệt sức, tiêm xong, ông cụ vẫn mê mệt, chưa tỉnh. Thảo Khay ngủ lại đấy, Thảo Khay xa rừng, chặt cành cây vào, dấp chuồng lợn, rồi lên nương sau nhà, bẻ bắp, trở lên sàn, Thảo Khay chải bạc, đốt lửa, nướng ngô ăn. Trong đêm mưa mộp mệt, những con lũ đổ nhau gào như điên, chốc chốc lại nghe xé nước ngụ siết lên tiếng giãy cá đói đường lao sóng đi kiếm mồi. Tọt hay tìm mở đốt đèn, ông cụ đã tỉnh, không phải ốm nặng, ông cụ chỉ là vì mệt quá đã mấy hôm không dậy tìm cái ăn được. Bây giờ ông cụ mở mắt, hai con mắt nhạt nhạt khờ khờ như mắt con trẻ. Mưa ổn ào bóng tối, ông già nhớ lại mệt nhọc con hổ đui trắng về ăn lợn à? Không, hổ đui trắng là bố mẹ ta, bố mẹ ta về bắt lợn ăn. Đừng đuổi, đừng bắn con hổ đui trắng. Ông hãy nằm nghỉ được nói. Ông xả quay mặt đi Thi Thảo, nước. Thảo quay lấy nước nóng pha đường rồi nâng ông cụ dậy. Ông cụ lại hỏi, có phải là người của vua về cho tôi uống nước cứu tôi đây không? Thảo quay nói to, không, cán bộ chính phủ đấy, ông nằm yên đi. Ông cụ uống cả bát nước đường rồi cứ chầm chậm mắt nhìn Thảo Khê như lạ lùng lắm, mãi mới nằm xuống, nằm yên. Mưa dường như đã ngớt, những con lũ đuổi theo quanh nhà và trong đêm khuya càng giống lên. Ông cụ im rồi lại nói, mắt lúc nhắm lúc mở, miệng lẩm bẩm, lảm nhảm. Ông cụ ấy nói một mình hay nói với Thảo Khê. Thỉnh thoảng Thảo Khê đáp lại, ông cụ nghe không, không biết, người ốm được nói với người Hệ nói vấp mà. Âu cổ thì ngỡ đây toàn là những ma về ngồi quanh mình, lúc nào trông thấy lửa rực đỏ thì lại tỉnh. Lát sau lại tựa ma đến, lại tưởng thấy những bao nhiêu kiếp người đã chết rồi ở đâu đâu bờ bờ về cọ nhau ngồi kẻ lẻ than thở. Câu chuyện của ma với người cứ đối đáp trùng chằng, tự ánh lửa vào bóng tối, dường như trên thít san lúc ấy chỉ còn một người và một bóng ma, không biết đâu là lời người, lời ma nữa. Con cô người thái ở thất được khuôn ngoan, người mèo ở cao được tài giỏi, con người xá thì một đời chỉ biết nhắm mắt làm con trâu, phải đến khi vua ra thì người xá mới có được đất nước. Thảo khệ nói: "Không, không bao giờ còn có thằng vua ra, bây giờ người xá, người mèo đã có chính phủ, để quốc vĩ ý muốn đem vua đem quan nào về, nhân dân ta sẽ đánh đuổi hết." Ông cụ vẫn nói: "Thế thì mày chưa biết Người cổ phu đã về sạc đầy đủ rồi, khi vua ra thì chờ đất tối 7 ngày 7 đêm, nhà nào cũng phải giữ đồ củi, đồ nến, đồ sáp ong thắp lúc ấy. Ta chờ sữa được gì, chết thôi, lại phải đóng một cái thuyền bằng bàn tay. Vua ra thì nước sẽ dâng lên, ngập hết các núi, dìm chết hết những ai không kiêng không cấm đổ. Người có phúc bấy giờ mới được sống theo vua lên ngồi thuyền. Nhà nào cũng lại phải dành 12 bát gạo để nấu cháo cho vua ăn. Trời ơi, ta chưa tìm đâu được một hạt gạo. Người nào có cháo mời vua ăn trước thì càng được phúc to. Xa thì trẻ lại, con gái đẹp xa, trai bé đã có gió thủi lớn lên. Người có phúc mà gặp việc khó, chỉ gọi một tiếng thì có người chờ xuống giúp cho giải việc khó ngay. Tàu Khai hỏi, ông ơi, những câu lạ lùng này ở đâu ra? Tàu Khai hỏi, ông ơi, những câu lạ lùng này ở đâu ra? Mỗi người chữ sánh một đồng hào trắng, ai có mạch trình đồng hào ra thì được vua nhận là người của vua. Không, không phải. Mày đổ nước bí hết cho tao xuống, mày cũng là người trời sai xuống, mày là người nhiều phúc, tao bảo thật mày. Ai hỏi? Chớ nói, cán bộ, bộ đội khai không được nói. Nhớ đây này, thấy chuột xa ăn thóc thì đừng bắn, đừng bẫy, con chuột là quân vua, chuột mà ăn được nhiều thóc, nhiều ngu thì vua càng trống xa. không được giết con lợn rừng ra phá nương, con cú ăn ngô cũng không được đuổi. Chẳng phải nó ăn hạt ngô đâu, nó chỉ cất ngô lúa cho ta. Đến ngày vua sa, nó lại biết đi nâng bố mẹ ta dậy, mời bố mẹ ta ăn. Đàn bà phải tập hút thuốc phiện để mời bố mẹ, bố mẹ được hút thuốc phiện thì không có sợ bố mẹ chết lại nữa. Phải mổ thịt hết châu trắng, lợn trắng, gà trắng, những con vật ấy làm bố mẹ ta quá mắt. Về đến nơi rồi mà không nhìn thấy lối vào cửa. Hãy thịt hết xe đi, con dê thối lắm, có dê trong chuồng, bố mẹ không dám vào nhà. Nhưng đừng thịt chó, chỉ có con chó biết nói chuyện với người chết, con chó giúp ta biết mặt các cụ tổ tiên về. Ai mà nói nhạm nhiều thế, ông già ơi, người của vua. Thế là nó bảo mình đem chân tay mình ra chặt, đến lúc hết thốc, hết châu, không còn gì để sản xuất là hết cả, ông già ạ. Ông già vẫn nói, người của phu đã bảo đừng phải lo, một cái cỏ tranh sẽ mọc ra ba thứ ăn được, cốc ra đậu, giữa sạc ngu gọi là thóc, ăn hết lại mọc ra. Một cái cỏ tranh kia cũng thừa sức nuôi một người suốt đời. Tào Khai nhìn cười làm vẻ ngạc nhiên, tôi chưa cái ai nói rồi, đến thế đấy, thế còn gì nữa? Cột lửa, cướp mài sẵn sao sắc sẽ có nương. cứ làm phán anh nhiều thì có lệnh tự nhiên chạy đến cho ta nuôi, vua ta sẽ cưỡi tàu bay 12 đầu về nồi chảo, quần áo tốt rồi vua mang về cho ta. Mày biết chưa, sắp có nhiều người xá, người sao, người bèo bên lão được phù về. Tháng 8 này thì về tới, đừng ai đi sân công, ai làm việc với người kinh phải gọi về, không về kịp thì bố mẹ nó sống lại cũng chết mất. Những cơ hồ gie dặn cơ hồ làm rùng mình đêm khuya trong khi tiếng lũ ngoài kia mỗi lúc một vật vã hơn. Tào Khai tư kiên nhẫn nghe cho đến từng ông cụ mệt quá, không đủ hơi lẩm nhẩm nói nữa. Tào Khai không sợ, không cười, cũng không ắt lời. Tào Khai chăm chú suy nghĩ, ngờ ngợ đoán xa xôi có lẽ đây không phải chuyện ma của cửa xà, nó là quần mê tín, quần phám hoại, quần âm u muốn gie sắc rối gì. Có thể đây là một cách phao đồn tin nhảm của bọn phản động. Tổ nghiệp ông lão nghĩ thế, thập cây hỏi ông già. Kiên cũng đến kỹ thế mà vua vẫn không ra thì sao, cụ già ơi? Tại ta cũng chưa kết lòng cho nên vua chưa ra được. Lại cúng nữa? Phải, rồi, đến đếm xem còn lại bao nhiêu gà lợn đem ra cúng nữa, không để nhặt cũng được. Có khi cũng nhiều rồi mà vua cũng chẳng ra, phải sang hào đón vua. ID sang lào đón vua mà gặp bộ đội các sục mã thì nhớ tránh vào sừng đi đường khác, người của vua đã sẵn thế rồi. Nghe thềm, Thảo Khai ngẫm nghĩ, đúng là bọn phản động đã xui ra những chuyện này, Thảo Khai nói vui. Vua cũng phải sợ bộ đội à? Qua sục mã ta cứ đi mãi cho đến tận hôm nào thấy được hai người xá xà mặc áo trắng đứng múa giữa đường thì mới nghĩ lại, đấy là vua cho đại tớ ra đón ta. đất của vua ở đấy rồi." Tộc Khai nói dò ý, "Vua cũng sợ chứng phù không dám về đây, ông già nhỉ." Ông già im, rồi tộc Khai cười to, át cả những tiếng lầm rầm như nói như chửi của ông già và lẫn vào tiếng lũ ầm ầm gào trong bóng đêm. Nhưng chỉ biết chắc là ông già trò đường âm thầm vướng víu những chuyện thần bí khủng khiếp, miệng nói tai nghe, nói đến đâu sợ đến đấy, bây giờ mệt lử nằm im rồi thiếp đi. Thảo Khê đã toan hỏi nữa, dồn cho ông cụ tức uất lên mới thôi. Sau vừa xả ông cụ đường ốm và nghĩ đến bọn phản động thì lại hối hận và lặng im. Được, để đến mai sáng ông lão tỉnh hơn, mình sẽ dò hỏi thêm xem có phải chuyện đáng ngờ không và bây giờ hãy rạng rãi cho ông lão thầy cúng mê muội này. Thảo Khê chẳng tin những cái vu vơ nhạt nhẽo thường bán đầy giấy như con phát, con ốc xên trong trí nhớ người già. Thảo Khay đã biết đã trải thất bại cũng như có được kết quả khi đem công tác khoa học đương đầu với bạt ngàn ưu tối che khuất sự hiểu biết của con người. Chắc chắn rồi cái chạm xá có ba cán bộ phòng bệnh và chị bệnh của Thảo Khay còn lắm phức vạ và khó nhọc. Vừa miên man nghĩ, Thảo Khay vừa cười lửa, đôi lúc chật ngủ. Trời dần dần sáng sáng rồi tạnh hành. Một buổi sáng... Trịnh giáo hiếm có giữa mùa lũ. Những mỏ núi lồm ngồm quay nhà cắt lên gọn gẽ, xanh xanh. Từ trong khe, sư mu lan xuống trắng đầu thôn. Ông cụ Đát Tình, cơ lũ giữ rỗi ban đêm đã biến mất từ lúc nào, cũng như những điều u ám canh khuya trong lòng người đến rạng sáng thì tan đi. Bây giờ trên mặt xuối chỉ còn tiếng nước xé hốt xu vào đá đều đều. Những cơn nghĩ tối tăm cũng như những cơn lũ đã hoàn hốt chạy xa. Từ lạt mây bông kết lên trần vờn với nắng, cơn khí hôp mun nịt non sục sã làm nhẹ lọc người. Nét mặt ông cụ đã thấy quang đãng, ông cụ đưng tận mình nghĩ lại hôm qua, đêm qua, bây giờ trước mắt thảo cây chỉ còn có một cụ già hiền hậu, thật hiền hậu và mệt mỏi. Đường chăm chú như người cán bộ lúi cúi cấp bách xách ba lô Cần suốt lui rồi và sức mạnh của thuốc đã khiến ông cụ khỏe khoắn ngồi dậy được. Thảo khay lại pha nước đường, miếng nước ngọt quý xá, lạ miệng, làm ông già nhớ lại bắt nước tịt người đêm trước. Còn chuyện vua quan ma quỷ, mê mẩn càng mờ tan vào khoảnh khách buổi sáng ngắn ngủi. Bây giờ, trước mặt ông già cũng vậy, chỉ còn thấy anh cán bộ đến hôm qua. Anh đã đuổi con hồ, cứu được con lợn, anh lại tiêm thuốc, cho nước đường khiến mình khỏi chết. Thảo khẽ nói, "À, cụ ngồi lên, cụ khỏe rồi, cụ ngồi lên." Ông cụ sụp xuống lại, "Con ma giỏi rồi." "Không, đấy là thuốc của chính phủ." Ông già lẩm bẩm. "Chính phủ? Không không, chỉ nhờ ông già, cô phải biết sợ chỉ còn lấn lộn những ma, những vua đâu. Trước kia, cô biết cán bộ, cô đã nuôi cách mạng, cô đã chờ đỏ cho cách mạng qua suối to." Bài hát than cái đời làm người buộc ke đắng, phẫn uất cũng là đời mình từ thuở trẻ cũng đã tự nhiên thuộc, đến bây giờ vẫn nhớ thắm thiết hơn bao giờ, những câu khấn và bài cúng EA đọc đi đọc lại mãi. Cho nên lại tự nhiên, trong một buổi sáng của Tan Kơ Mê, ông cụ già đã trông ngay thấy người cán bộ và ông già nghĩ rành rọt được rằng, nhờ cán bộ giúp phù về, nếu không thì ta chết đêm qua rồi. Lại nhớ giọng xa, mình đã nhìn thấy cán bộ này đến chữa thuốc cho con trưởng thôn Phan. Đấy là những cái trước mắt khiến ông già bối rối, nửa phần tin, nửa phần ngờ, nhưng đến khi thấy quả là đương rõ ràng một buổi sáng ở nhà mình, không có vua, không có cờ của vua, chỉ còn mình với người cứu mình thì lòng tin, một lòng tin thầm kín mà sâu sắc lại dâng lên. Ông già hỏi: "Cán bộ ơi, đêm qua tôi đã nói những gì rồi?" Thảo Khai cười, cô nói nhiều lắm. Ông dạ lờ đờ mắt. Đồng chí cán bộ ạ, thật tôi đã có lần gặp vua. Người xá và người sao vốn tiếng kiên nhẫn và âm thầm thường hay bí mật chuyện nhà, chuyện dòng họ và tâm sự riêng mình. Ngày xưa, người sao học chữ Hán chỉ học truyền khẩu, thế mà ngồi bên bếp lửa chịu khó học cho đến kỳ đọc được sách. Trong kháng 9, một người ở khu su kích, một chiến sĩ, một cán bộ Hễ người ấy là người sao hay người xá, nếu xa vào tay giặc sẽ không ai lo người ấy làm lộ điều gì cả. Chẳng bao sợ người xá hay người sao nói, dù kẻ thù có kề lưỡi lê ngang cổ, trăm người như hệt, đều một lòng quả cảm như thế, nhưng một khi tin ai thất vọng thì lại chẳng còn biết dấu giếm. Lúc này, ông già tin người cứu mình sống lại, đừng nói cho bệnh nghe những điều phải mà cho bao sợ ông được nghe. Trước đã có lần cập chuột tiếp tòa, lại có khi cán bộ Nghĩa đến nhà, nhưng ông lão đều nghi ngại chưa lệch nào dám nói. Thế là ông già thổ lộ hết với Thảo Khay, lần đầu tiên một ông già khổ cực người già nói ngọn nguồn đời mình với một người mèo trẻ tuổi, không hề nghĩ đến tuổi khác nhau và dòng họ khác nhau. Ông kể Thảo Khay nghe, cuộc đời ông mấy mươi năm trời đằng đẵng đeo trên vai cái chân giày của cha ông để lại, chạy cùng cách suối Già rồi mà vẫn chỉ một thân một mình lặn ngụp trong dòng nước để ném cuộn rất mòn chân lưới mà bắt cá, rồi những khi gặp cán bộ chợ đỏ đéo bẻ bán cùng chịu khổ với các mạng. Ca làng Khôi Ca bị Tây siết, ông già vẫn một lòng không hề xung chuyển, thêm hả rồi, đến khi phải Tây bắt, được thấy ông vua ngồi trong đồn Tây, ông vua thật, từ đấy hàng đêm suy nghĩ ngược xuôi, dần dần sao tránh kích mạng và đời người càng u ám rồi phiêu bạt đến đây. Ông xà thở dài. Tôi bây giờ lú lẫn cả rồi. Bấy lâu tôi chỉ muốn hỏi ai xem có thật thế, có thật đời tôi đã gặp cán bộ, đời tôi đã gặp vua đấy không? Thật ư hay không phải? Hay tôi nạp mê? Tôi không biết hỏi ai. Tôi đã cúng nhiều thế mà sao tôi không thấy vua ra cứu giúp cho tôi khỏi khổ? Sao vua cho cho bố mẹ tôi được sống lại? Tôi không biết hỏi ai. Thọc hay nói, ông ơi, ông đã tin tôi hỏi tôi thì tôi nói nhé. Nghe ông kể, tôi biết thằng vua ở đồn Tây là thằng vua già rồi. Tây cho nó mặc áo vàng làm vua lại quên, không cho nó mặc quần tốt và đi dày. Cho nên ông cúi xuống mới trông thấy cả cái bàn chân và cái ống quần sách của nó. Thế mà ông chưa nghĩ ra nó là đứa thông nguồn môi mặt khác đấy, có gì đâu. Ông cụ người xá ngớ ra một lúc, lập nhập nói, nghĩ lại rồi... chậm rãi hỏi. Cán bộ có muốn nghe tôi nói nữa không? Thế rốt sao? Rồi về sau tôi lại gặp người của vua. Gặp thằng vua ở trong đồn Tây à? Không, tôi mới gặp đây, tôi mới chỉ được gặp người của vua thôi. Nó nói gì? Những chuyện tối hôm qua tôi nói đấy. Tạo cây phất phỏng hồi hộp, chuyện lạ mình đoán dược như được hé ra. Cán bộ có nghe tôi nói đấy không? Có, ông già ạ. Tôi nghe ông nói thì tôi hiểu, có đứa phản động đã xui nhân dân trở lại cảnh nghiện hút, bỏ sản xuất, bỏ cuộc cải, giết hết gia súc đảm cho xóm làng đến kiệt cùng đói kém. Bây giờ nó muốn rất ai đi đâu cũng phải đi với nó. Thế đấy. Không, không phải thời phản động đâu, người của vua hôm trước sai về cũng là người mèo như cán bộ. Thảo Khai giật mình, chợt hình dung ra một điều rờn rợn. Thảo Khai hỏi đột một có phải nó cái cột ngựa nhỏ đầu đốm trắng không nó ở phía nào đến từ rừng kia tới mặt nó có cái sẹo gấu vồ dài thế này phải không ông già lạnh lẫm nghĩ rồi thông thả nói có súng có súng như cán bộ tôi chưa dám nhìn mặt người của vua lật nào thập hay nghiêm nghị ông già ơi năm trước cũng vậy năm nay cũng vậy vẫn có thằng đế quốc về lửa ông lửa người xá và người mèo chúng ta chúng ta không mơ sợ nghe nó Ngoài suối, những con lũ đêm qua lên xuống ngang rừng, giờ đã thấp xuống, nhà xa một dãy gốc nhỏ trắng nhợt nhẽo. Lúc này, có thể bọc quần áo, túi thuốc, súng vào ni lông rồi bơi sang bờ kia. Trời nặng mây nước trên đầu vẫn mọc mọc muốn ập xuống. Phải nhân lúc tạnh và lũ dương xuống, vút chốc mã tranh thủ đi. Thảo Khê đưa ông cụ một gói đường Mấy fin kỷ niệm vàng và một chục viên thuốc bổ có vẻ thơm béo cải cải. Hôm nào tôi về chắc ông đã khoẻ rồi. Ông lão thật gần, cán bộ biết hết chuyện của tôi, tôi sợ lắm, Thọc Hề nắm tay ông già, dần mạnh từng tiếng. Ông ơi, không, không có ma, không có vua, chính phủ ta là to nhất, không ai hơn được. Đứa nào nói khác thế là lòng nó khác ta, ta không được nghe nó. Ông già bên vào xóm ở với trưởng thôn Pàng là người tốt của ta. Đứng ở một mình đây. Ừ. Ông già chỉ mấp máy môi đáp lại. Ông già đưa trăm chú nhẫn thảo khay, tin yêu và mến phục đưa đặt cả vào người cán bộ. Nhưng làm sao ông già vẫn băn khoăn. Ông như người bẫy mới tập đứng. Còn thảo khay thì lặng đầy ý nghĩ tốt đẹp và thiết tha. Một ông cụ thầy cũng mê tín đã hiểu ra lẽ phải, đã có một lúc ông già xa rời cách mạng, nay vừa nghe ta trở lại. Người xá cũng như gợi mèo, trước sau chỉ có cách mạng mới cứu được. Việc ấy rất đúng với tấm lòng đối với cách mạng, mà người xá thật xứng đáng. Khi còn nhỏ đi liên lạc cho du kích và bộ đội, đã nhiều lần Thảo Cây được anh em xá khảm đò cho qua suối lớn. Gặp tay phục kích thì anh em xá dẫn đi đường tách. Cả làng hội ca hy sinh vì cách mạng, những gương trung thực, sáng trong của dân tộc xá. Thảo Cây nắm chặt tay của xà một lần nữa rồi... mới đi. 12 lạ mã. Trong những ngày vừa lũ vừa giáp hạt, làng xá dưới ná đắng, mất mát, ngập nước và đói, nỗi lo trên mặt người xám như bầu trời đầy nước. Chỉ còn có những quạ còn chín nở đều năm muối như chiếc đèn hoa khế đỏ thắm cứ nhợ nhơ trên cái xóm âm thầm. Đêm nay nước tràn vào Trời quá cả những gập nhà sàn thấp đã ao cuốn hết một đất, những con gà, con lợn chạy nước cũng bị dùng lên cao, không còn gì ăn được, cả làng vào sừng chật bán đào mài, đến khi nhọ mặt trời, bóng người ngá nghiêm lẫn bóng tối mới về. Thọc hay lên thẳng nhà trường thôn Bằng, đám trẻ lưng và bụng sạm bóng như hòn cuội, đường chơi trên lạch nước, mỗi em kéo ngược một ống tre ra làm thuyền vượt thác. Trò chơi cũng thật như cuộc đời làng xóm hạt này. Đến chỗ vũng đá, chúng cũng khi khục kéo thuyền, chèo chống tới tấp rồi cười vang trên cột nước, trẻ con không biết lo sắp hạt. Thấy người lạ, một đứa đương cọng em chạy ngay vào sừng. Tỏ khai ngỡ ngỡ rồi nhận ra đấy là con nhà trưởng thôn Bảng. Ngoan thế, khách đến nhà, anh em nó đi gọi bố ngay, bé ốm hôm nọ giờ đã trón trẻ ngồi địu trên lưng anh quay cổ lại đám chơi. Tôi toét cười. Cả bọn đùa chơi, ngước nhìn thác khay rồi lại cắm cúi mê mải theo thuyền vượt nước mấp mô qua mỏ đá, tưởng đó đây là một dòng thác rất hung hãn. Chốc chốc có một cái mạng tuột dây néo bị chuột băng sa suối to, các em lại kêu ầm ĩ. Bọn trẻ này có biết sợ đứt lũ và cơn đói sắp hạt đương quằn quại qua trên làng xóm. Chốc nữa chiều tối, bố mẹ cho chúng mấy bát ngu sớm hoặc một bát cơm hiếm Quý lắm mà nhà nào cũng chỉ để dành cho trẻ được ăn những ngày thiếu đói. Chẳng biết đâu đến mọi nỗi lo của người lớn, lũ trẻ thành thơ như những quả còn đỏ mỡ màng nờ đều nằm muối rực rỡ ngoài kia. Tàng về nhà, đột ngột thấy Thảo Khay tăng mừng cuống quýt, dù đường cây co, mùa sớm mới lác đác được bẻ, nhưng từ hôm gặp Thảo Khay lần trước, nhất là từ khi con còi ốm, bằng thấy mình thật gần chính phủ Không có chút nào chơ chợ như dạo nọ. Bây giờ Thảo Khê đến như anh em ruột thịt đến. Bé em ngoan chưa? Chúng nó đương nhìn đồng chí Thảo Khê kìa. Anh em bé cõng nhau ra đứng đầu thang ngó vào. Rồi tằng hỏi Thảo Khê, ở chơi dưới này lâu được không? Thảo Khê hỏi lại, có gặp xóm được không? Tằng đáp, chúng tôi đương đợi. Bây giờ ta có bao nhiêu người một lòng. Lúc này, Giáp Hạt cũng có cười hoang mang, có người Kiên người cũng muốn xích lọn gà đón vua, nhưng tôi đến nói họ lại thôi và bật cười. Ai bảo thế nào cũng muốn nghe, dạ lắm. Cô bạc nói na ná lời ông cụ lúc nãy, than thở, lúc nào về thì người xá cũng kiên thập hết băn khoăn lo lo hỏi lại. Thế là thế nào? Người xá nghèo nên hay nghe, hay lo được lời nói tốt của anh em như cán bộ thì ai cũng nhớ mãi. Mà có đứa như thằng Hù đem cái sợ ở đâu đến, chẳng hiểu sao, cũng lại sợ theo. Nhiều đứa bên Lào hay lần về qua ná đắng. Đến khi nó đi đã lâu rồi mà còn phải giải thích mãi mới tan được cơn đồn nhà. Những đứa ở Lào về, có đứa trước đi ăn cướp, có đứa tay trên nhà quan, có đứa giống như bọn khách xìn ngày xưa, buông súng, buông thuốc phiện quý chợ giết người kéo về. Gặp nó như người gặp rắn, ai cũng sợ. Đúng thế bạn ạ, tôi đã nghiệm rằng thói mê tín của con người không thể nói một lần không phải chỉ có giải thích mà hết được, ta phải vừa nói vừa thay đổi đời sống thì con ma mới biến dần đi trong tư tưởng của người ta. Chúng ta sẽ làm như thế, bây giờ nhân lúc thiếu thốn lúa sớm chưa có, bọn phản động lại muốn trở về dụ người đi hợp bạn với ma quỷ thì ta phải thảng tay trị hết bọn phản động." Ta nói, "Được đấy, thao khì bạn." trốn ngay ta họp sớm. Nghe có thảo khai đến, mọi người về đông. Bóng đuốc và bếp lửa trong nhà soi lên đám quần áo bạc như đất. Quần áo chưa bao giờ kịp ăn một nút giằm đã phải đem ra mặc đến sắc sờ rồi. Mùa trước mất, mùa này lại kém, nương ngô vàng táp, mặt người đen sạm những sao xuyến nhớ lo âu vì hạt ngô, hạt thóc, vì bao lời đồn đại loạn lạc đâu đâu. Thảo Khay đã đến, các bộ này đuổi thầy cúng mà ba không làm chết được. Nhiều người xì xào thế, người đi họp đâu, ai cũng tò mò và mong ước một điều tốt đẹp như mùa màn tới. Thảo Khay nói với bà con trong xóm ná đắng về chủ nghĩa xã hội và công tác vệ sinh phòng bệnh, lại giới thiệu các ấy chạm xá khám bệnh, chứa bệnh đường xây dựng. Đã sẵn lòng yêu quý, mọi người chăm chú nghe Thảo Khay và hiểu ngay, tin ngay. Rồi Thảo Khay đột cột hỏi. Ở lá đắng, có ai kiên, ai cúng đón thằng vua không? Mọi người im phong phát, lại hỏi, có người hay về xuôi ta kiên cúng để đón thằng vua không? Một cái bóng cao đứng lên nói vội một câu, rồi lại ngồi núp xuống, nhưng mọi người chỉ khe tiếng cũng biết là lão ngủ, lão ngủ nói, không biết, cám bộ ạ. Mấy người khác nói to trong đám đông, nó biết đấy, rồi họ cũng chú ý vào nhau, ai cũng như sợ cái lão vừa bị tố cáo quay lại nhìn mình. Nhận mặt, Đê Dồi có hôm nó sẽ giết mình, không ai nói thêm. Thảo Khai mới nói, Thảo Khai đem kể tất cả những việc phải kiên khe mà đêm trước ông lão hô thầy cũng đã nói cho Thảo Khai nghe. Nhiều người ngỡ ra nhìn nhau, sao bà cán bộ biết hết cả rồi, tài quá. Thảo Khai nói, bọn phản động Suta thôi sản xuất, dù ta đem giết hết trâu ngựa, gà lợn để đến kiệt cùng rồi, chẳng còn gì nữa thì số khổ phải theo nó, bỏ chính phủ mà đi. Đừng ai giải thế, bà con, đồng bào xã, đồng bạc mèo, đừng ai giải thế nữa." Một chị ngồi nấp mặt sau vai người khác nói, "Không ai giải thế đâu cán bộ ạ, nhưng mà vẫn có đứa mất sống ở lẫn với nhân sơn." Tao khẽ nói to, "Chính phủ biết cả những đứa phản động rồi, nhân dân đừng nghe nhảm, đồng chí bạn là Trường thôn nói đúng đấy, bây giờ ta hãy cùng nhau vào rừng, xuống suối lấy củi, bắt cá, chống đói và trông đó mùa màng cẩn thận." đến mùa này thì nó no rồi. Chu tôn pảng nắm tay giơ tay, ta không đón thằng vua, ta chỉ đón chủ ghế xã hội của chính phủ. Họp tan, còn lại hai người thao khai hỏi, lúc nãy người nói biết, người nói không biết là thế nào. Cứ đứa nói không biết là nó biết đấy. Thằng ngu ngày trước đã đi cướp thuốc phiện với khách xin, mới về ná đắng vài năm nay, ai cũng lo có kỳ nó lại nổi máu giết người như xưa. cá sóm ngờ nó biết có bọn số ẩn náu trong rừng, bọn số hay về gặp người ở những nương xa, thằng này hay đi làm nương xa lắm. Đồng chí Bằng có sợ nó không? Không không, không ai sợ nó. Ừ, chúng ta không sợ. Bằng thiết tha nói. Tôi đã lên phiền xa, tôi đã xuống Châu Yên, tôi đã trông thấy tốt đẹp nhiều nơi lắm, tôi biết chính phủ không bao giờ bỏ nhân dân, rồi chính phủ sẽ đem châu dạy người xá lập nương cày. Tiếng phụ bảo, kia nào người xá xọi cày nương lại biết làm dụng nước thì bây giờ mới khỏi phải chống đói. Tiếng phụ dạy thế là đúng, chỉ vì không có châu, không có cày, không có dụng nước nên ta đành lội suối bắt cá và làm nương phát nên thôi phải đói kém. Cả xóm cùng tin như bàng thì ta có sức mạnh rồi. Thảo cây biết muốn xóa được nỗi lo âu và thói quen mê tín của dân sơn ta còn phải làm nhiều lắm. kể đi kể lại mới ra được nương lúa, chống máy tính cũng thế, nhưng so với lần trước đi ná đắng Thảo Khai thấy mừng hơn. Trong khó khăn, Đảng đã vững vàng lên, có thể kết tập đảng viên mới được, tạng xứng đáng, tạng xứng đáng là người đảng viên đầu tiên của đảng ở ná đắng. Thảo Khai sẽ nói với cán bộ nghĩa và chủ tịch tòa dự định này khi Thảo Khai trở về. Nghĩa đi công tác xuống Châu Yên, nhưng Thảo Khai cũng đề nghị họp ngay với tổ đảng. trong cuộc họp, thảo cây báo cáo kỹ những việc xảy ra ở Nã Đãng, tinh thần bàn lên cao số sệt so với hội nghịa xuống, nhưng ai nấy đều cảm thấy trong tình hình ở vùng biên giới dưới Nã Đãng vẫn phảng phất một điều gì đáng lo mà tổ đảng chưa biết hết. Chủ tịch tòa bứt rứt nói: "À, thế mà cái lão thầy cũng này gớm ghê, mình gặp nó luôn mà nó không nói với mình, công tác tìm hiểu nhân dân cũng khó thật." Rồi lại buồn cồn Cái này thì tôi phải xuống ná đắng. Đã lo cái gì thì chủ tịch Tỏa cứ nóng này như ngựa chạy, khó ai cản. Sau khi bàn tỉ mỉ với chủ tịch Tỏa về công tác ông chủ tịch sẽ xuống ná đắng gặp ông già thầy cúng, gặp lão ngủ và cùng lo việc với trưởng thôn Tàng Thế Tào. Lũ đã ngớt, chủ tịch Tỏa đi ná đắng qua bên kia suối, chủ tịch Tỏa lên nhà ông cụ, cái chuồng lệnh vẫn chống khóc, một chiếc bát, một mảnh võ sách Cái điều kỳ cũng không thấy, chẳng lẽ mới đấy mà ông lão đã chết hay sao? Vô lý. Thế thì việc gì đã xảy ra? Hay là ông lão dọn vào ở với trưởng thôn Pang như Thảo khai bảo? Có lẽ thế. Nhưng không phải, ông cụ khỏi ốm, nhớ lại những chuyện đã nói với cán bộ đầm sa sợ, ngồi một mình càng vấn vơ, càng hốt hoảng, càng sợ. Có phải ai để lộ điều bí mật vua ra với người khác họ, với cán bộ thì con hổ, con rắn rất tìm đến cắn chết? Mỗi lúc ông cụ ộp một lo người của vua đến báo thủ, lại sợ con hổ con rắn về tìm ông. Người của vua đã biết ta ở đây, con hổ thì nó chỉ sung một cái cũng đổ cái nhà này, lo nỗi ấy rồi lại lo sắp gặp cán bộ lo lắm. Thế là ông cụ chạy vòng sừng lại tìm đi ở suối khe. Một con ve núi trốn nước lũ trong khe đá còn sống sót bỗng nổi một dịp kèn buồn buồn. Mỏm đá chọc sẫm đen vờn lên trên đầu nhà ông cụ một nét nhăn nhở, câu có, giữ tợn sau cơn mưa. Những đám mây đứt chân bay hỗn độn lại đường xô một cơn mưa khác về. Trước mắt chủ tịch tòa, thùng lũng ná đắng kép lại trước cửa suối, mù mịt, uốn chọc mưa, trọng những lo toàn cùng mọi điểm hy vọng của con người. Xuống đến ná đắng, chủ thôn bàng cho biết là ông ngùa, cũng đi đâu mất từ mấy hôm nay. Có lẽ lần này lão đi hành, nửa đêm nhà lão cháy, sáng hôm sau chẳng ai thấy lão đâu, nhưng cũng không tìm thấy cái trào lợn. Người ta bảo, nó đốt nhà, nó bỏ đi thế này, thì nó còn mang lòng thủ ta đấy. 13 La Mã Lại nói trở lại về quan cảnh từ năm 1958 trở về trước, trên các vùng biên giới phía Tây Nam. Khi đó, quân đội và cán bộ Pa Thết Lào nước Bạn thực hành nghiêm chỉnh hiệp định Genève về Đông Dương 1954 đã tập kết về các vị trí đóng quân thực hiện chủ trương hòa hợp dân tộc của những người yêu nước Lào. Theo quy định, quân Vương quốc Lào được giao đóng biên giới các tỉnh Phong Sa Li và Sầm Đưa trên tựa Lào. Nhưng thật là đâu đớn, đóng quân đến đâu, quân Vương quốc Lào cũng mặc sức phá hết mọi thành quả của nhân dân Lào đã đổ xương máu ra mới thu được trong kháng chiến. Những chánh lý Phe tàu, thống lí, quạt mánh, bọn bu nhien và ma quỷ lại ra cưỡi cổ người Lào, người Thái, người Mèo, người Rao. Chúng càn rỡ chém giết, kỳ hành thủ dân tộc, trói buộc mọi người vào vòng nô lệ cũ. Chúng còn làm nhiều việc vi phạm không đếm xỉa đến hiệp định Genève và luật pháp quốc tế ở biên giới nữa. Hầu như bến sở khắp biên kia biên giới Lào Việt từ cái tình hạ Lào Liên tới phong sa lỳ đã giăng lên bí mật âm mưu thủ đoạn độc địa nhất của đế quốc Mỹ cùng bọn chủ đất địa phương và bọn tư sản mại bản quốc tế, bốn là những tay tình báo gián điệp, đặc vụ, lới hề. Thậm chí có cả lũ thầy tu độ lốt tôn sáng, tụi này gian ngoan, liều lĩnh và đặc lực cho đế quốc hơn hết. Bọn cướp đảo và cố vấn Mỹ đã len lỏi đến nhiều vùng hẻo lánh, có khi chúng lén nhảy dù xuống như ở xung quanh xiên khoảng chúng miêu lập, cuú mèo kịp mỗ bên Lào, uy hiếp biên giới và nhiều mồi dụ dụ người mèo trên biển Tây nước ta mắc bẫy si cơ. Lũ tay chân điệp một thuốc phiện cho chú đất buồn ủ ở Trung Lào từ sam bắt sắc tỏa lên. Chúng mò khắp nơi, bất kể mọi biện pháp chốn nào có người mèo, chúng lanh tén đem bạc trắng giả ra lừa đổi thuốc phiện, phao tin đến quốc Mỹ, nhiều súng to có tổng bay 12 đầu, đến quốc Mỹ sắp đến Những hãng buôn của tư sản châu Âu và Bắc Mỹ đến đặt đại lý ở Viên Chan. Nhiều người, một nước nọ, có trách nhiệm với những ký kết quốc tế vào công việc đông dương do tình hình đặc biệt tạo nên sau Hiệp định Sơn Nèv. Đã biến thành những nhân viên chạy hàng cho chứng tay chùm buôn lẩu quốc tế. Cơ quan của họ treo bảng cơ quan hợp pháp mà những hiệp định quốc tế đã quyết định, nhưng họ chỉ chuyên đi phép thuốc viện và buôn tiền. Có lần họ thuê tàu bay tại hàng chục tấn thuốc viện qua đường Thái Lan về Bắc Mỹ, rồi chỉ vì Hải quan Thái Lan bắt nhầm quá bại lộ, chuyến lợi thuốc viện to nhất thế giới từ trước tên này. Mặt đạ bọn kinh doanh chính trị bị lật ngừa trước sự luận quốc tế, các hãng thông tin thế giới được xịp tường thuận những thủ đoạn làm tiền không biên giới, rồi chức vụt nọ cũng cách chức cũng đưa ra tòa mấy tên đã bôi trọ sĩ diện quốc gia. Nhưng rồi chứng bọn ấy lại chơi chèn làm chuyến khác ghi hơn. Rồi thì Cố Đạo bỏ tiền ra mua trẻ con mèo đem về nhốt vào các trường thần học ở Aix, ở A bên Thái Lan, bên Lào dạy cách truyền giáo và nghề gián điệp. Bọn chú đất Đèo Văn Long, chú đất mùa sống cổ, chú đất buồn ủ, nhóm vua Thái, vua Pèo đã bị nhân dân Tây Bắc đánh đuổi, nay lại ném cho san vẻ Tây Bắc, nghe ngóng để lấy tình hình, bán tài liệu cho Tình báo Mỹ và dọa sắp Trong nước Hoa Kỳ, cửa tàu bay 12 đầu về chiếm vượt lại. Bọn buôn nhìn nô định ở Sài Gòn bỏ lên đặt trụ sở căng khẩu hiệu ở cây đầu tỉnh Sập Nưa để hống người miền Bắc di si cư, phóng tin người di si cư sang sẽ được đón tiếp và cho nhiều tiền lại phát triển tranh chiếu sữa bột nước Hoa. Khắp nước Lào, suốt biên giới Lào Việt. Nhiều bộ mặt đế quốc khác nhau đường nhô ra cầm cờ hụp hạc quay cuồng Các hộ cánh với chú đất và ma quỷ liên minh thành một sức mạnh đen tối, thảm hại, tàn ác nhất, chúng rình thế cơ công khai hoặc bí mật vào quý số nước ta. Cũng lại rót thêm về các vùng biên giới miền Tây bên nước ta, trong khi ấy, sau chiến thắng Điện Biên Phủ, tất cả các cánh đồng lớn, các vùng phì nhiêu chín châu mười mường đều được giải phóng, từ Mường Tắc ra sông Đà, ngược xuống Mã từ cho một lên Phong Thổ sang châu Mường Thanh. Những cán bộ đã lâu năm chiến đấu ở các căn cứ núi cao sừng sâu nơi chôn sau các xuống của Tây Bắc kháng chiến, các ban cán sự tỉnh, Liên tỉnh và cán sự châu, các đồng chí phụ trách khu vực, cả hĩnh, những tổ giao thông trên núi cũng lần lượt rời xuống đồng ruộng. Công tác đường hết sức khẩn trương ở các phụp mới giải phóng. Ở phiển xa cũng vậy, cả đến các đồng chí cán bộ mèo vốn người địa phương ngày cũng vì yêu cầu mới của cách mạng đều xuống đồng bằng công tác Các khu su kích cũ đều phán người qua lại. Đã có lúc, ở khu su kích nghe có những lời hát bóng gió của một cô gái lô lô thật buồn tuổi. Đôi ta như hai dòng nước, dòng đục dòng trong, mỗi dòng một nơi biết bao giờ gặp nhau. Tùy đã có chính quyền, các ủy ban và trường thôn đều là những người trung thực từng chạy san khổ kháng chiến, nhưng chưa ai quên công tác mới này. Trong kháng chiến, họ chỉ làm toàn những nhiệm vụ cấp bách, công tác sống máy, chúng cản, quý phá đột bút, đưa dân chạy giặc, vỡ nương bí mật, đi dân công, giao thông liên lạc theo đội võ trang tuyên truyền vào vùng tạm chiếm sâu. Cán bộ cuộc nhân dân chỉ biết đi cứu đất nước, còn sau này thế nào thì ai nấy đều gửi cả lòng tin không bở bến vào chính phủ. Cho nên giải phóng rồi, thật ổ ạc vui sướng. Nhưng đến việc cuộc nhau xây dựng nên chính quyền thì nhân dân lao động bây giờ mới biết. Con người đến tận khi sút cán bộ phụ trách xã xuống công tác vùng đồng tháp lúc ấy mới lúng túng tìm người ra làm chủ tịch, làm ủy viên. 3 năm đã qua, mọi việc lúc đầu bỡ ngỡ rồi cũng chui chạy vào khuôn khổ dần. Rồi những công tác đảm bảo đời sống nhân dân bắt đầu được thực hiện. Sau cái cách sơn chủ, cán bộ thương nghiệp, y tế, thầy giáo lần lượt lên phiển xa xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nghỉ trở về, đó cũng là trường hợp thảo khay, học 3 năm tốt nghiệp y sĩ trở về. Vừa hết mùa mưa đã sang tháng 9, trời phiển xa nhẹ thanh thênh, núi trải một dải mịt mờ cỏ tranh già. Còn suối kịt dòng hiền lành trở lại róc rách trong khe đá. Tiếng con suối bây giờ đằm ấm như tiếng mẹ ru con. Ư a, pứ a, mí nhỏ a ơi, ngủ đi con à, con ơi. Đàn bò đùng đình ra đường, chuông của bò kêu lon con. Con đen con vàng trên giữa lũ dê trắng lon ton chạy lên chạy xuống. Tiều tiêu, bóng núi bên này và bóng núi bên kia lại ngả xanh rờn vào nhau như những dơ ngu vạt mượt. Giá cả được kia thanh nhàn đợi cắt thái, từ làng xa cũng chịu khó hẹ nhau một chợ, hai chợ cùng đi. Người ham chơi đã lần vào sừng chúc bẫy họa mi về chơi hội chọi chim, người chăm việc vác cái ra làm một miếng nương cẩn, soạn sẵn đất trồng đổ tương thu. Nghĩa lại trở lên phiển xa, đi cùng đoàn ngựa đưa chuyến hàng đồ tiên tới cửa hàng mới. Nghĩa vào tiệm thảo thay, bà Giang Sú đói khay đi công tác, Nghĩa hỏi Khay có nhắn gì tôi không? Không, Mị nói có em nhắn anh. Anh nghĩ à? Rồi Mị chúng chím cười, đưa trực nghĩa một mảnh giấy. Tờ giấy thư của em đấy. Nghĩa đọc, anh nghĩa thân mến, tôi có việc rất cần báo báo với anh, tôi ở Trạm Xá. Khay. Nghĩa hỏi Mị, Khay viết thư này bao giờ? Hôm qua, tôi ở Trạm Xá đây. Anh kia không đợi em à? Nghĩa cười, Mị cũng đi theo Nghĩa ra Trạm Xá. Mẹ vẫn thường ra chạm xá, xem luôn. Từ ngày có chạm xá, lúc nào cũng có cười đến ngồi chơi, vừa hút thuốc lá, vừa xem tim, xem thảo khay chữa bậy. Chạm xá phiền xa, từ buổi sáng đã đông người tới xin thuốc và tiêm thuốc. Đứng đầy quanh cạnh nhà, có tường quét phôi trắng, có xèm phải khoa bay trên cửa sổ, mở cao cả bốn phía. Trên vách, sáng những bức tranh, em bé ngủ ngon, em bé cười, bé nào cũng bụ bẫm như quả bí ngu, thoạt nhìn đã ấp bê ngay. tiếng phù chứ được bạn, không ai lạ nữa. Cái cây bí sở là người bày ở các núi xa, đường xóc khó đến được, đường thèn phàng phải bắt thang leo lưng đá, chỉ mới có các xóm quanh đây đến mà đã đông thế, người mèo làm quen với thuốc, chỉ thích thuốc tiêm, không sợ tiêm đau. Người ta nói, tiêm cho thuốc lặn vào trong thịt thì mới chống khỏi. Thảo khê không có ở Trạm Xá, không ai biết thảo khê đi đâu. có lẽ thảo khai đường giờ đợt vận động phun thuốc trừ sốt rét ở mấy xóm suối vừa vẻ đã lại xuống nữa. Chủ tịch tỏa cũng không biết thảo khai đi đâu, chủ tịch tỏa cũng công tác ở xóm người lờ, đi đã mấy hôm mới về, nhưng chủ tịch tỏa chợt quay lại ra khỏi miệng, thằng Nhi có nhà không? Đi lấy củi, rồi chủ tịch tỏa nói với nghĩa. Nghe nói lại có bọn phản động về ná đắng, ai bảo thế? Thường trực ủy ban nói trưởng thôn pảng mới lên báo cáo. Nghĩa ngẩn ngơ, có lẽ nào? Nghĩa đường muốn bàn với chủ tịch tòa và thảo khai việc tuyên truyền trong dịp khai trương cửa hàng mộ dịch, nghe nói dưới lá đắng lại có đồn thổi những chuyện đề xanh bạc trắng để biểu quán mới sắp ra, như thế, Nghĩa thật băn khoăn. Mấy tháng nay, các phiền xa đã đến dự sự kiện cửa hàng ở mộ dịch, bây giờ cửa hàng sắp mở sẽ vui cả phiền xa nếu để lọt lại lá đắng có điều lo lắng, Nghĩa không đành lòng, Tô Đãng đang bị chú ý lá đắng. Nghĩa đã súng nhiều lần, tháo cay được phân công dù rất tảng thành một người cảm tiền tàng. Vẫn như thế, nơi sở làm cửa hàng hay ngày trước là cán bộ phụ trách xã, bao giờ Nghĩa cũng sôi nổi tin tưởng, không bao giờ có thể phai mờ trong trí nhớ những ngày Nghĩa mới đặt chân đến Tây Bắc. Ngày ấy, Nghĩa vào Tây Bắc theo đường xây liên lạc bí mật, qua sông Thao, sông Đá, xuống Sộc Mã rồi vòng ngược lên phía xa. Đi lần cả một năm trời trong vùng địch tạm chiếm sâu, một tiếng nói không biết lần đầu tiên được thấy dân tộc mèo, dân tộc xá. Nhưng cũng chẳng phải một chút bỡ ngỡ. Các dân tộc anh em chờ đợi và khát khao gặp đàn đã từ lâu. Có lần địch khủng bố vỡ cơ sở, nghĩa chạy lạc, lại ốm, nằm liều trong hang đá giữa rừng. Cơ quan huyện tìm mãi không thấy, dòng giã mấy tháng, dầu tóc xóa gần lớp mặt. đi nằm một chỗ với tay xà xung quanh bởi Angel, anh lá và bắt ốc sên, đến khi lại gặp được đồng bào mới biết mình còn sống. Trong những ngày cực kỳ gian khổ, nhân dân đã nuôi nghĩa, nghe nghĩa cho đến bơ sở, lòng tin các sơn tộc anh em ở viền xa của nghĩa hầu như tự nhiên, đến nỗi đôi lúc giản đơn và chủ quan, không suy tính, không thích cần phải suy tính, phải có kế hoạch chủ chương gì hết. Đấy cũng là thói quen tốt và thói quen xấu của một lớp cán bộ kháng chiến ở Tây Bắc như kĩa. Suốt ruột tình hình ná đắng, thế là kĩa lại đi ngay ná đắng. 14 La Mã Trên đỉnh, một ngọn núi cao, trong một cửa hàng giữa vách đá, những tiếng hiệu tạch te te tạch, kỳ quái từ ma nít qua máy phát tung sóng điện ra không chung bỗng in từ nãy. Cứu thích một bộ phận máy vô tuyến điện. Hết chú thích. Lão của đạo ở trường thần học Udon sảo trước, người gia tiến thảo kia ở sơn bạch quân sử về bên lão có đúp mãi nói chuyện với thảo kia. Những tạc mây lớn cách ngang ngõ núi thành hồn đạo chờ vờ trong mây, ông của đạo tay nắm khẩu súng một cách tự nhiên, tay kia vân về những sợi vỏ bò trắng phế ở cái hẻm trải kín sườn đá mà ông đương hồi. Bây giờ Cha nhận xét tình hình cho con, nó thả con rồi nó lại rình mò con để giết con đấy, bao giờ cũng phải biết nghi ngờ chúng nó. Cái đứa sắp đâm con nhất sau đầu tiên là thằng em con đương làm thầy tu cho cộng sản. Nếu con không ra tay nhanh, kẻ thù chúa sẽ giết con trước. Cha thấy có nhiều cơ hội tốt đợi con, con cẩn tỉnh hơn nữa, bạo hơn nữa, cổ xin Chúa nhục hơn nữa. Ờ Chúa, cha cũng nói rõ tình hình đáng mừng ở mọi nơi để con biết. Dưới châu một Mấy ngàn người đứng đợi bên sộp mã cũng vậy, cho đến tận Bao La ở Hỏa Bình, Kỳ Sơn ở Giai An cũng hàng ngàn người tịnh mộ theo Chúa rồi. Cha lên đây xem con ít nào, nếu đã sẵn sàng thì hay quá, khắp nơi sẽ cùng hành động một lúc. Những anh em con cùng súng sù chuẩn ấy, với con đều đã có công. Những anh em con còn ở nhà ngày nào cũng cầu Chúa cho con mạnh khỏe, mong con báo đền được ơn Chúa. Quả cảnh khó quá. Còn có nhớ các ngày con ở Cò Rạc? Còn có nhớ ơn chúa, cha đã cứu con nên người. Còn có còn nhớ ông Bùn ù ở Sâm Bát Sắc không? Lệ cha con nhớ, ông Bùn ù được chúa sai làm vua mèo, vua xá thật rồi. Ta có nhiệm vụ lấy thật đông người về theo vua. Cha nhắc lại con thế, trong nửa tháng nữa, con phải góp phần con, con phải đem được một đoàn người bỏ quân cộng sản mà đi theo chúa. Lệ cha con vẫn nhớ lời cha dặn, Ông thống lý sống của cụ đại con, con nhớ. Vậy thì con đừng quên công cha, chứ làm cha đau lòng trước bề trên, còn theo hồng cha đã lâu rồi, cha tin con lắm. Con sẽ cố tốt. Thằng em con, thưa cha, hãy để nó đấy, còn mẹ con và em gái con thì sao? Con muốn xuống đi. Cái thằng bây giờ ra làm thống quán cho cộng sản, trước nó đã theo ông sống của đấy, có tin được không? Chủ tịch tòa, có nói gì "Vậy nó chưa, lại cha, con đã rõ ý nó chưa? Chưa. Công việc con không được thông đồng chui chảy lắm, con cần tính toán hơn nữa, bạo sạn hơn nữa, cầu xin chú nhiều hơn nữa." Thảo Nhi lặng đi, không đáp được, cứ bối rối nhìn ông Cố đạo ở xài mũi, à núi, lâu ngày có bộ đồ sồm xoàm xuống tới ngang ngực. "Chú bảo sợ Thảo Nhi giám nghĩ việc vận động chủ tịch tòa, chủ tịch tòa kia nhất rắn chắc nhất." Bảo Thằng Tỏa rằng, "Tao nhớ nó, Bảo Thằng Tỏa." Thảo Trì đã quên hẳn lời súng của dặn rồi, bây giờ nghe nhắc đến, Thảo Trì thấy đột ngột như bị đâm sầm vào tảng đá, mắt hoa lên. Cho đến lúc kẻo xuống, Thảo Trì vẫn còn choáng váng, Thảo Trì đáp ban khăn ngần ngại lắm trước lúc lên đây liên lạc, trong khi lão cố đạo biệt kích yên chí người của mình vừa được tiếp thêm lòng tin nóng hồi, đã hăng hái và trung thành hơn nữa. Lão cố đạo biệt kích xem đầu cổ, rồi thật nhiên dựng lại hai cái quẹ an ten phát để kịp liên lạc đúng giờ với đài P. 15 là mã. Nhưng... dù sao, lão cố đạo biệt kích cũng làm cho thảo nhìa hang lên. Thảo nhìa lại mưu tính đưa mẹ và em đi. Một hôm trước, thảo nhìa đem ngựa đi lấy củi về, nói với mẹ, mẹ ơi, bây giờ đu còn thông thả việc nương, mẹ cùng em mị, đi với tôi. Đi đâu? Đi tìm... "Đi với anh em ít ngày, ông chủ tịch có cho mày đi không? Đi xin ăn ít ngày rồi lại về mà. Mày hỏi thằng Khai chưa?" Thảo Nhi trợn mắt, "Nó là thằng sứ tôi, tôi không phải hỏi trò." Bà Giang Sứ ở ngoài buông thõng một câu, "Không được đâu. Tôi hết hạn tù rồi, bây giờ tôi cũng như mọi người ta." Bà Giang Sứ kêu lên, "Không phải mẹ bắt tôi phải đi tù nữa à? Bao giờ mày được làm cán bộ như thằng Khai thì mày mới bằng người ta được." Thảo Chìa cao mặt. Thôi thôi. Thảo Chìa vuông tay, toàn sườn sổ. Nhưng nhớ ra, Thảo Chìa sững đờ người, rồi khẽ khẽ trở lại ngọt ngào. Mẹ ơi, ở các núi bên kia, bây giờ có nhiều nơi sầu có lắm mẹ ạ. Em hãy đi thì nó thích đấy. Mẹ sườn sốt nghĩ, nó vẫn còn khoe thằng đế quốc sầu ư. Thế này thì ta mất người rồi. Bà sẵn súa đau đớn lắm, nhưng ý thức tốt đẹp đối với chế độ đã khiến bà nén lòng. cố làm vẻ bình tĩnh như lạ lùng tò mò rồi hỏi. "Càng Khai không đi với mày được à?" Thế mẹ chú ý hỏi thế, thao như cười vui hẳn lên, nói kéo, "Nó còn bận việc chính phủ, không đi được, mẹ đừng nói gì với nó đấy, mẹ nhớ chưa? Mày đi thật à? Thật sang hào chỗ đế quốc Mỹ à? Mẹ với em cùng đi, đi đâu? Sang hào." Không giữ nổi điềm nhiên nữa, bà mẹ giật giọng, "Không." Một tiếng "không" vật ra như đứt tùng cái lạc buộc. Sau đấy, cả hai người cùng bàn hoàng. Bà Giang Súa đứng dậy, bước ra ngoài, còn Thao Nhi thì cứng ngần ngơ thế, ngồi lùi vào góc cột, không nhúc nhích, im như các hột nổi màu đen sì dựng bên cạnh. Thao Nhi tưởng không bao giờ còn đứng lên được nữa, lúc ấy là lúc thằng Biệt Kích lại quỵ xuống, tăm túi mặt mũi và nỗi thương tâm trong lòng người con lại được dày vò, sẵn xé vỏ sằng xẻ. chắc nào có hai dòng nước chảy xa trước mắt Thảo Nhi, một dòng suối bình yên và một con lũ hung hăng. Một dòng suối hiền lành man mác những ngọn nguồn công rễ cha mẹ, anh em và họ hàng từ khi còn bé dại. Không, dù chiêm nỗi bấy nhiêu năm trong thầm cùng tấm lòng, Thảo Nhi vẫn nhớ núi, vẫn nhớ người mẹ kiên nhẫn đeo cái chảo trên lưng suốt đời đi tìm đất sống, con môi sầu quên. Thảo Nghịa không bao giờ quên những thiết tha, những âu yếm, những đau đớn mình đã trải qua thủa bé. Từ khi trở về gặp lại mẹ, lại càng nung nấu. Nhưng một con lũ khác cuộc lên, cứ mất mé, dình cuốn theo hết mọi điểm yêu thương của mình. Cuốn cả Thảo Nghịa ngồi đấy, nhật nhạc liệm như cái sắc chết đuối. Mỗi lúc những việc đen túi phải làm đã sắp nhặt, thì con đói thuốc viện lại tới. Tức là Thảo Nghịa lại lần vào rừng, lấy thuốc cay... Lúc ấy, những ngày qua cứ tự nhiên trở về. Lại bắt hai cái tai địa đại vào như một thói quen không thể quên, những cái ấy mỗi lần lại thúc thằng biệt kích chồm dậy, nhưng đến khi đụng vào sự thực hàng ngày trong làng, trong nhà thì nó lại phân vân lại ngoảnh ngoạc. Thảo Khai có phương pháp công tác tốt, thường tiếp xúc sơ sắc với quần chúng, thêm mà đối với anh em lại vụng, không bao giờ thảo Khai tìm hiểu hơn. Có phải vì mười mấy năm xa cách đã quên hẳn mặt nhau rồi. Đến khi người anh em trở về, nó lại hiện ra là một thằng biệt kích của đế quốc Mỹ, chỉ mới nhìn đã không chịu nổi. Nhỏ lúc Thảo Khay đã không giữ được bình tĩnh. Thảo Khay giặc nói hết mấy câu tử thế với Thảo Nhi. Thảo Khay chỉ nghĩ mình có trách nhiệm, có công tác coi chực nó. Vì vậy, những lúc bị say xứt đau đớn quá, Thảo Nhi cũng không biết bấu víu vào đâu. Còn bà Giang Súa Bà hỏi nó quen co thế, nhưng lòng người mẹ đã hiểu là nó đừng sắp tâm đi, muốn quýnh cả mẹ và em đi. Mấy lột này, nó càng tâm ngậm và lạ lờ đối với xung quanh. Biết chưa thế, nhưng đến khi rõ hẳn nó muốn đưa mẹ sang nào, thì bà đau đớn quá. Nó thương mẹ, nó thương em ư. Con này trông sừng, con biết những xót nhau, ở nhà này chỉ còn có nó đáng thương, chỉ còn nó chứ yên mà thôi. Bà Giang Súa thương con, nhưng bà Giang Súa trạng thể lung lay ngả tạo. Con nên nói chuyện bí mật này với Thảo Khê, bà Giang Súa nghĩ đi nghĩ lại, nếu Thảo Khê biết chuyện thì Thảo Khê sẽ không yên còn cuốn cột nữa. Nó đến phải từ phải giết. Bà Giang Súa lưỡng lự rồi bà khụt nói với Thảo Khê. Nhiều lần Thảo Khê về, có lúc mẹ con ngồi với nhau, bà vốn nói nhưng rồi bà Giang Súa vẫn im. Thảo Khê cũng hay biết gì hết. Nhưng từ hôm ở ná đắng về, mỗi khi Thảo Khai nhớ lại lời ông già hay cũng bảo người của vua cũng là người mèo như cán bộ thì tự nhiên Thảo Khai lại cứ dập mình nghĩ đến Thảo Nhi. Không lẽ nó là người của thằng phản động vua thật? Không lẽ thế? Càng nghĩ càng thấy nó chẳng được đủ gì sống ta, nó cũng phải anh em ta, nó cũng nuôi chòm tóc ngựa dài như con trai bèo thời trước, nhưng đó không còn cầm nổi cái sáo. Nghe mẹ nói, ngày xưa ở trong xưởng thợ nhì lớn nhất thổi sáo hay đến nỗi, con cái xa nương cúi núi bên kia cũng rủ nhau sang rình nghe sáo của con trai nhà có ma chải. Bây giờ chẳng ai thiết xem mặt nó, chẳng ai nô nức tò mò về nó nữa. Còn nó, dần dần nó như người lạ, bụng nó, con mắt nó bỏ quên nơi các, miệng nó bảo từ nay không theo đế quốc Mỹ lạc biệt kích, nó lại bảo vì nhớ nhà mới về hàng chính phủ. nhưng sao nó lẩm lỉ khiến không ai hiểu được, nó cũng phải như người về hàng chính phủ để được chờ về quê. Cả buổi kia Thảo Nhi đi rừng lấy củi, Thảo Khai cũng nghi hoặc, sau đó chỉ chăm có một việc lấy củi, nó buồn chán không muốn ở nhà, nó muốn kiếm cớ ra rừng tìm cái sục đi chơi ư? Xem vẻ cũng không phải thế. Sáng ấy Thảo Nhi rất ngựa, đeo bù hốt lên điệu lại đi hái củi. Lát sau Thảo Khai theo luôn. Rừng xanh ngắt Rõ hết tập mắt nhìn rõ cánh từng chiếc chim bay Nhưng dù chờ đục Thảo Khay cũng không lo Khắp phiền xa Cả những nơi hoang vắng không ai tới Trước kia Thảo Khay đều đã đi cùng Kiệt khắp chỗ rồi Thảo Nghịa đường lên đi dưới rừng Trên núi Thảo Khay men theo Một lát sau tiếng búa vang động lên Nhiều cây đã ngả từ những hôm trước Thảo Nghịa đến Chỉ việc đảo bớt cành Bỏ lại, dựng đấy, đợi xếp lên ngựa, theo nhiệt thoăn thoắt lạp nhanh loáng đã xong. Thảo Khai nghĩ bụng, chắc nó chỉ lấy củi thôi. Thảo Khai đứng dậy, ngó xuống một lát nữa rồi quay về, bỗng thấy Thảo Nhi ở cầm búa, nhìn trước nhìn sau rồi thoăn một cái mất hút vào vách đá. Thảo Khai đã biết sau lũ. Chỗ ấy phía dưới chắn ngang một khoảng rừng rậm. Nó đi đâu? Thảo Khai chặt bối rối, nhíu rồi tĩnh trí ngay, a. Ngựa nó còn để đây, ta cứ đợi, thiên hào nó cũng quay lại, sau vách đá chẳng có lối đi đâu. Rừng sâu thẳm, lặng câm, chăm chú nhìn kỹ thấy là tà bóng chim bay lên, như thế, biết phía hít động rừng, khiến chim giật mình, có người đương len lỏi vào nơi đó. Một lúc lâu, quạch nhiên thỏ nhí trở lại thật, bóng nó cắm cúi độc đậy, lúc quất lúc rõ, thỏ nhí cài búa vào kiên củ, nghiêng người, vác củ lên. một sọc cái nặng thồ ngựa, mỗi bên một bó nặng, con ngựa lùn tịt xa trông chỉ còn thấy nhấp nhô cái tai. Thảo Trì đã ra khỏi quán rừng, Thảo Khê nhấc súng trên vai kéo xuống, đúng chỗ ô con ngựa vừa đứng rồi Thảo Khê lẩn vào sau vách đá như lúc nãy Thảo Trì đã làm thế. Một dải rừng xanh ngắt ngắt ngay đằng sau. Rừng ẩm ướt, tối quá mắt. Thảo Khai vẫn chú ý, nhớ phía mấy con chim sợ người ban nãy bay lên và đi theo hướng ấy. Dừng lại, định thần, có lúc Thảo Khai nhận ra rút chân người còn hằn dợn, Thảo Khai lại lần theo những gọn cỏ vừa vướng, một bàn chân nào mới đưa lướt đi. Lại nhận ra có lẽ nhiều người đã vào đây, hoặc một người mỗi lần vạch một lối đi khác, có chỗ nhổ nát, có chỗ cỏ đổ loạn loạn. Nghi kình Ai đắc qua bên này rồi lại vút gọn cỏ ngà khét. Ở cơ quan bí mật trong sừng sâu khi kháng chiến, ta vẫn làm thế, rõ ràng có tổ chức phản động rồi, rừng sâu không rõ bây giờ theo hướng cỏ nào. Thao khay cúi xuống tìm đút cỏ rặt mới nhất rồi lại đi, càng khu càng nhấp nhát tối. Ánh sáng lân nhấp nháy đom đóm trên những cành lá, một ngập ngang mắt cá. Săm chắc người sao hay đi tìm nấm xương sừng sâu cũng chưa khẻ lên chân tới đây. Thao Khai đến trước một cái vách đá có rêu đen phủ cao vượt đầu người. Phía trên chìa ra một mấy hiên đá, Thao Khai bật lửa soi các hốc rồi thò đầu súng khu vào từng hũ. Tiếng lạch cạch khô khan, tiếng đá và tiếng bụp bụp như đọng vào cột mục. Thao Khai thò tay lôi xa một hòm gỗ sơn đen bằng cái cháp của thằng thống lý đựng bàn đèn ngày trước, rồi đến mấy cái hòm con con nữa và một khẩu súng lục lạ kiểu loại giảm thanh, nhỏ nhẹ bằng bàn tay, bọc trong bao ni lông xanh lá cây. Thảo Khay cùng lạ những cái hòm to hòm nhỏ này. Đi các chiến dịch Tây Bắc ở trên mặt trận Thượng Lào và mặt trận Địa Biên Phủ, Thảo Khay đã biết đấy là điện đài có các hòm đựng từng bộ phận. Trong chiến dịch, ở ban chỉ huy trung đoàn, bộ đội ngồi duỗi thẳng hai chân quay ọ ọ cả ngày. Thảo cây ngực lên, lúc ấy nghe đằng kia, phía xứ vách đá thật xa vang lại tiếng con bò nhà ai nhút ruộng, đường sổng gọi người từng hồi dài, lại nghe như cả tiếng quốc hốc trà ngu va vào đá, tiếng quốc vun ngu xào xạo nạp gọn nạo cỏ, tiếng hát, tiếng sáo ai thần thơ đầu nương cuối nương, những tiếng thân thuộc của làng sóm quê khương, của cuộc sống con người và của chủ nghĩa xã hội mà thảo cây càng thấy vô cùng mê yêu trong giây phút này. Những tiếng xôn xao tha thiết tạo cây lại cuốn xuống, bây giờ còn những gì đen tối nữa trong hang hốc đây? Một con suối chảy nhẹ như khe cửa mình, nghe đôi khỏi xa lắm, rượi như gỌt nước nguồn lên ngay dưới lòng bàn chân, suối lập ma phía ấy, phía ấy có lối tắt thẳng xuống ná đắng. Thảo Khai ngã, bây giờ bọn phản động có thể lợi dụng con đường bí mật của Du Kích ngày trước để đi ra bên giới qua ná đãng trước kia, Thảo Khai đã có đi, tức quá, Thảo Khai nghiến răng, thẳng biệt kích, rồi sơ súng nhắm những hòm tiễn đài như trông thấy chúng nó là kẻ thù đứng trước mặt, nhưng Thảo Khai không bắn, nghe lục ấy, Thảo Khai toan chạy xuống châu, xong lại nghĩ phải bám ngay, không thể rời nó bây giờ, ta sẽ bàn với chủ tịch tòa. Thảo Khay quay về, nhưng Chủ tịch tòa vừa đi công tác xuống các xóm lửa. Và Nghĩa đã đọc cái thư Thảo Khay nhắn gặp, mà Thảo Khay đã viết cho Nghĩa trước khi đi theo dình Thảo Nhìa. Đến khi Thảo Khay trở về, đã không gặp Chủ tịch tòa, mà Nghĩa cũng đi bụt xuống Ná Đắng rồi. 16 La Mã Dưới làng Ná Đắng, xa xô kia, lúa sắp chín, giữa hoàng xanh rừng, lốm đốm những miếng nương vàng ngọt. buột lại lút tút. Coi ấy, bỗng nhiên dọc xứ Nạp Ma lại rộ lên có tin đồn vua sắp chết. Những người nhút nhát lại đem dê chó trắng, dê trắng, gà trắng, gà đốm, có người đùi châu vào sừng rồi có người khác đến xui làm thịt châu cũng trong ấy. Những người xưa nay thường suy kỷ chính chắn, khẽ bảo nhau, khéo không có lại vọt tay sai đế quốc Mỹ bên nào về cho uống thuốc lú muốn cho tạ, bỏ gật lúa sớm đấy. Quả nhiên, có người đã bỏ cây đương, lận, cỏ, xa ăn hết lúa, hết đậu, cả xóm lại chạy vào ở sừng. Trường thôn bàng định lên phiền xa báo cáo với chủ tịch tòa như lần trước, nhưng mấy hôm có nước trong, đường lúc muộn sổ cá lại mải bắt cá chưa đi. Sáng hôm ấy, bàng phát lưới xa suối, vừa đến cành đá, gặp mấy người mèo lạ, áo đen, ngỡ như lối áo của người bên kia về. Bờ sở hết cách đi một cánh rừng rà, không có đường nhưng chỗ nào cũng qua được. Nghĩ họ đi lướt qua, Bằng thu cái chày tỏa vào ngực, bước tránh lối sở định đứng lại hỏi, nhưng ba người nọ đã chụp lại trước mặt và sau lưng Bằng, một người hỏi Bằng trước, "Sóng này có ai ở nhà không?" Bằng nhìn sự mặt người hỏi rồi hỏi lại, "Các người có giấy thông hành không?" Người kia mặt to, "Mày còn chưa biết bây giờ bên Sộc Mã, ngoài sông Đà, tất cả các con suối, đường tiêm bắt cá, kinh Giang Hương ạ." Không được, chấp phù bảo chuyên sinh sản xuất, con rắn, con hổ cắn mày, mày theo cán bộ thì bố mẹ mày có súng lại cũng không biết đường về đâu. Tàng không hãi ai dọa, càng tin thảo khay khưn tìm mà, nhưng bảng sợ bọn phục binh giấy vào hướng có súng ngắn, tàng toàn lách đi. Một đứa nắm cái tay tàng giữ lại. Bây giờ chỉ còn có mày không tốt nên mày chưa biết, mày làm lây cả sóng này cũng chưa biết. Vua đã về trên núi đợi xem người xá, người bèo có một lòng thì xuống đem chúng ta đi đòi vua kinh, vua thái, lấy ruộng, lấy nhà gạch, lấy muối, lấy bạc trắng. Ai có một lòng cả rồi, chỉ còn có mày nữa là đủ người đi đón vua. Không phải thế, những câu vệ tín và đe xọa chắc làm pằng sun, pằng xin chân đích hủy ca xuống cảm, pằng đã biết bộ đội đã trông thấy thằng Pháp chết, thằng Pháp chạy, rồi chứ phủ ta vững vàng về lấy lại đất nước. Phàn cũng nghe nói chú đất người mèo là mùa súng cổ, theo đế quốc Mỹ bên sở đi ăn cướp bên nước Lào. Thằng chú đất mùa súng cổ, người các núi kẻ mê đẩy chưa vơi tụi vậy, ai còn thích gì lũ vô quan, chú đất chúng mày nữa. Mặt Phàn vẫn thản nhiên, một người trong bọn chúng bước đến rút khẩu súng ngắn giấu dưới áo ra. Mỗi súng thúc Phàn đau chói sự sống. Đi rằng ngày không biết làm thế nào, tàng cứ ôm chặt cái chài, chúng xuôi tàng đi, chúng đẩy tàng vòng qua suối rồi chèo lên bờ, đá nhấp nhô đi ngược lên, đi ngược lên quanh co mãi. Một lúc tàng trông thấy trên bãi đá đực núi lố nhố một đám người thật lạ lùng, họ mặc quần áo nẹp đỏ, lưng thêu số áo thủng quán và áo quần mán nhạt van. Có người áo thầy cúng và xài, lại có người quần chàm, quần vải mộc cặc toàn cả ống mình lại chần chùng chục trong bọn sách xứ ấy có người sao lan tiền, người mèo, người xá ở suối nạp ma. Nom ai cũng hào khào như quen mà không thật nhận hẳn ra ai, ai cũng xanh tái, không hiểu vì họ uống nhiều rượu quá hay vì bị cái súng bắt lên đây, còn đung cơn sợ họ lặng lẽ đi lại, họ đứng không ai nói với ai, rồi dĩ đăm đăm xám ngắt. Ba bốn người mặc áo nhà quan súng lại, đổ rượu, đổ nước cho ba bốn người mèo nằm sóng xoài dưới đất. Bọn người say sẵn cứ lịt miên rộn rượu, rót rộ nước vào miệng và mặt những người ốm đồng nằm ngửa giữa bãi đá. Đã mấy ngày đêm, nước với rượu ròng ròng xuống, động vũ xung quanh. Tiếng sèo, tiếng gõ sừng trâu, sừng bò tót, người quỳ khấn gì rầm, khói hương mịt mù, nhạc thách như có đất cỏ tranh. Tiền tấm đã chuối chạy rộng. đặt cúng lăn lóc từng tảng thịt nướng thì chín tím ngắt lẫn lộn nhặng và ruồi châu từng đạn vụ vụ lên như ong chốc chốc lại lảo xảo nói uống uống bay nào bay mấy người loay khoay lưng lưng nâng cổ con đồng một con đồng vừa được đổ rượu nhồm dậy hoa chân hoa tay chạy quanh rồi lại kề súng vấp đầu vào đá Mấy người khác xúm vào, kéo con độc lên, cũng say khướt loạn choạng co tay ngã vồ theo. Một người heo nhồm nhoàm nhai thịt đương khật cứng ra đầm làm có độc mới cho người xung quanh súng lại đổ rượu, đổ nước khấn phái, rồi trong khói hương bốc như khun sừng châu, sừng bò, xe khấn lại vang động. Người ta tới tập đổ rượu, đổ nước cho những con đồng nằm đợi bay lên trời đón vua. Bị xô thuốc vào sườn Pàng ngơ ngẩn quay lại, thì sát đấy là cái lão ngủ cao lớn, hùm học xóm ná đắng, nó đã đứng lên trả lời không biết đúc thảo khay khỏi. Nó bảo Pàng: "Quan bảo còn có người chưa tốt bụng cho nên chưa đón được vua, mày tốt bụng rồi à? Mày bỏ trưởng thôn rồi à? Không biết, thế mày vẫn chưa tốt à? Không được tuyên truyền nhảm, thế thì phải giết mày thôi. Tao thương tao bảo trước cho mày biết, xa kia xe quẻ xin vua kêu được sống đi." Một người chen đến, cung nhiệt vật ai cứ thị thào, chỏ vào nói: "Có lắm. Sang nào thôi." Người khác nói: "Ừ, vua đã ra đứng đợi người của ta trên sông Mã bên đầu nước Lao rồi. Có, gần nay người thua à sao bảo đi đón vua đông lắm mà, bao giờ đi? Bao giờ có người của vua về đưa đi thì ta đi." Nhiều cuộc hỏi săn đón nháo nhác, thật không, thật bao giờ người của vua ta về đưa đi? Mai, không đợi nhiều người nữa đến à? không đợi được nữa rồi. Những cái vật thức đêm trắng bạch bùng ra, được nghĩ đến bước đường đưa nhau sang ngọn sâu bã đón những điều tốt đẹp bằng nghe nói, biết bao lở âu, bao chờ đợi, bao ngày đêm thúc dục ngon ngọt và ghê gớm, bao đồn thổ khủng khiếp và say mê. Con gà cuối cùng đã siết để cười nuôi xem điểm tốt ứng vào các nó thế nào rồi. Nương lúa bỏ gặp đó mọc mọc cho con chuột, con dính ra phá hại. rơi rụng như mưa, nhà cửa đã bỏ đi, chằng xám trở về, về thì xuống hồ, về thì sợ, mà ở đây thì không còn gì, đói khát đến nơi, chỉ còn độc một việc đại vua đem các thứ con lạnh về cho ăn, mà e cô thế phụ đến thì phải đi, phải đi thôi. Một ông già gọi mèo lần thần đến, bảo nàng ngồi xuống, nàng hỏi: "Cụ già ở đâu?" "Ở núi Tạc Ngào." "Tận Tạc Ngào mà cũng xa đây à?" Phải, ta ở Tạc Ngào nghe nói ngoài đây có người của vua về dạy cúng lễ. Bỏ gạch mà đi đấy à?" Tạc Ngào nói, "Rồi vua về sẽ cho tất cả con ạ." Pang lắc đầu thở dài, đầu cũng thấy thế, cũng nghe nói thế, dần dần Pang nao núng, ngơ ngác. Pang sốt sụt sút gan, không còn bụng dạ nào nhịn được nữa, xem ra thì nó muốn đi, muốn phản bội. Pang là người chính phủ ở xóm, Pang phải phản đối nó, nhưng bây giờ biết nó bắt được nó sẽ giết bảng hay sao đây. Bỗng bảng trông thấy ông thầy cũng ở bờ suối, đường cúm núm chắp hai tay trước mặt thằng áo đen. Ông thầy cũng ở ná đắng, lão thầy cũng phản bội rồi. Lão cúm núm đến chúp bảng, bảng quay mặt đi, tiếng thì thào sau gáy bảng. Tao không bỏ chiến phục đâu, tao không bỏ chiến phục đâu. Bảng quay lại thì lão thầy cũng đã giật giở cúm núm chen vào đám đông nhột nhạt. chẳng là ơ phụt nói với cô ấy, bà công hiểu ra sao cả. Cái thằng áo đen ban sáng lại chật đến mà siu cứ lúc tím ngắt, lúc đỏ lựng, bước đi đã đưa lơ lửng chân lên chân xuống. Cái lưng áo lúc nãy còn lành giờ đã rách trống hốc, quả lẽ nó vừa ốp đổng lên cơn nằm rên trên mặt đá đợi ai đánh tiếp. Mày đứng đây à? Hơi siu sự sực vào mặt bạn. Nó nghiến răng quỳ xuống, Bạn cũng nghiến sang, không, hai con mắt ng ngầu đỏ trợn tròn vào mặt bạn. Tao phải giết con xe thối này cho vua ta ra. Những tiếng rượu gầm lên, giết may, giết may. Vàng theo, bạn rụng người, thấy sợ hơn cả lúc nãy bị mũi súng ấn vào súng lưng. Bạn ngơ ngác nói, giết, giết à. Nó gật đầu, biết sợ thì được tao tha, bây giờ tao cho về, đem vợ con, gọi cả xóm lên đây. Con tiếng quát, đừng cho nó về. Nó đi báo bộ đội thì chết hết, giết nó đi. Ngài bật bự rượu ra khẩu súng, ngoắc ngọc lại về phía tiếng quát rồi quay xạ túp bảng, đi. Tàng đi xuống mấy bước. Ai nói sau Tàng đá lẻ nhẹ lấp lưng, sao đã đắng mà bắt nó mấy cô lợn, ta còn cúng rồi ăn uống cho khiết đêm hai nữa. Mai đi số à? Giữ thằng Tàng lại, ta biết cho nó đi gọi xóm nó đắng có được không? Nhỡ nó trốn ra báo cán bộ thì chết. Ngày mai sang Lào thật ư Không đợi người đến nhu nữa à Còn người đến nữa không Ngày mai sang Lào rồi Thằng bàng trốn đi báo bộ đội thì sao Không lo có súng đi theo kề của nó Bàng nghe chữ khết Đã có mấy đứa nhảy xô xuống bàng Thót lưng cắm cuối đi Một lúc quay lại vẫn thấy bọn nó theo đằng sau Bọn này vừa theo cạnh bàng Vừa ra xóm cướp lợi Bàng cho thấy nhẹ tay Nhớ ra mình đã nhãn đô Mất cái trài Cái trại của Bàng có một trăm phòng trên sách của Khương Khoa mấy đời cha ông truyền lại. Bây giờ bỏ quên hay đứa nào lấy mất, Bàng sốt ruột, tiếc quá, Bàng không nghĩ ra được đã bỏ đâu. Xuống đến trụ quan, Bàng mới tỉnh táo trở lại, Bàng lại nhớ ra trách nhiệm trưởng thôn và mình là người chứng phù, bọn xấu này sợ Bàng liền báo ủy ban, cho nên chúng bắt Bàng đi. Chúng muốn dùng Bàng làm xấu tất cả mọi người xã. Nếu Bàng Sấu, thì Bàng cũng theo nó, đem vợ con, đem nhân thân cả xóm theo nó sang Lào. Nhưng không, bước trên sườn đá sốc, Bàng phút nghĩ về nhà hay là trốn lên phiển xe? Có những đứa đường cập súng theo sau, lập tức nào bây giờ, trốn đi hay về xóm? Bàng bật lờ, bước rời từng bước, những ý nghĩ trong đầu cứ lúc kháng đản, lúc mơ hồ. 17 La Mã. Nghĩa đã xuống tới lá đắng. Những ngày nương chín sực bé nhỏ bằng bàn tay rất quanh đầu rừng, sau cơn mưa lũ, nước chảy rũ ý mòn xã cả tường bếp. Một cây bí cả đất vươn ra leo nho lên mỏm đá, cuộc sống chống chọi qua suốt mùa lũ bão, còn thấy số vết tạm bợ dưới cái mái nhà rột, rất tạm tàu chuối vàng quằn quẹo chỏng khóc. Trong đám ngu xà có tiếng sào sạc như sói lùa, có phải đấy là từng đàn chuột nhút nhát đường leo lên leo xuống quắt bắp tiếp bà cái lều nương mùa trước đã đổ sụp không ai sửa lại cũng không còn người ở trông. Ít cảm thấy đã đắng khác mọi khi. Mọi khi đã đắng cũng hưu hưu thế nhưng không dạn vắng hơi người. Tuyệt nhiên hôm nay không nghe một tiếng đọng chảy sã gạo trong gầm sàn, không một tiếng gà túc tích, không thấy thập thỏ những con xi vui tính hễ gặp người thì giỡn chạy làm điều bộ đùa cợt con quăng một hai trên sâu. Nhà chủ thôn bạc kia nghĩa sổng sọc lên thang, nghĩa trông ngay thếp tàng, nhưng cả nhà đương kinh hãi cái gì, thế động hai đứa trẻ rúc vào trong cái cũ góc nhà. Chúng ngồi nhấp nhô sửa đám rẻ sách và ống hạt giống. Bé em chưa biết sợ là còn to khó mắt nhìn xa. Bé anh chộp môn úp mặt, hai tay bịt chặt mắt. Mẹ ngồi án ngữ trước cũ như cả mẹ ủ con. Bố đứng ngoài cổng, mặt xám Lục lĩnh như đại đoàn kẻ thù dâng xông đến, những người còn sức nhất quyết chống đỡ, mắt Tạng nhìn chập vào nghĩa, thất kinh xanh lên. Những người còn sức đừng chống lại, chống lại đến cùng, Tạng đứng dậy, cả vợ con Tạng đây, hổ báo nào, ma quỷ nào định bắt Tạng đi theo vua theo quan, nó vào đây, Tạng không đi đâu nữa, Tạng chỉ có một sống một chết, nghĩa gọi to, đồng chí Tạng à, Tạng vẫn đứng yên, tay cầm dao, tay ngoái lại củaa biểu lấy bám lấy cái cuĩ có hai đứa con trong ấy sữa ơi cơn thẳng thốt những tiếng nghĩa gọi lên đã khiến mặt tàng rượu dần lại rồi lơ láng một đám tay phảng vẫn giữ thành cuĩ buông xuống địa nói tiếp nghĩa đây cái sự thế đầu chí phảng tàng lắp bắp ai nghĩa à tàng từ từ bước ra nhưng cái sạt nửa sột soạt dưới chân lại khiến phảng đứng lại giơ tay sắp muốn kháng cự muốn đánh ai Nghĩa chợt tới, rất bàng ngồi xuống trước bếp, nghĩa sững khổ súng tựa vào khóc cột. Bếp tàn lạnh đã lâu, nghĩa đánh xiêm, nhóm lửa, vừa tàn vẫn đúng nguyên, chỉ có bé anh và bé em trong cũi, đường lốc mấp chờ xa. Chà con thấy người mới đến, tươi cười ngồi chơi, đoán không có gì đáng sợ, đừng xón xén xa. Hơi lửa thấm vào làm tan cơn ngơ các. Tàng khoy khẽ, "Anh Nghĩa, việc gì thế? Việc chết anh nghĩ ạ? Sao? Cả xóm này trốn hết rồi." A nha, cái bọn phản động bắt phải trốn lên rừng cả rồi, chỉ còn tôi không trốn được thôi, ai nghĩ đi đi. Bọn phản động đâu? Không được, chúng nó còn đương tìm bắt lợn ngoài kia kìa. Ngoài kia đã giẻ đặt bóng túi từ lúc nào, những xi sáo động khủng khiếp đương lùa vào khe cửa, khe phách, kẹt ngướt bọn sổ, bọn phản động. Nghĩa hỏi pằng, đứa nào? Nghĩa cúi khẩu to lửa rồi cua súng, xoạt một cái, khẩu súng bị rút tụt xuống gầm sàn. Liên Hằng đi rồi bỗng nhào theo, nhưng nắm tay chỉ còn văng vào mặt nước. Một bọn người lạ ồ lên, Nghĩa đứng phắt dậy, chúng xấn đến, nắm chặt Nghĩa, nhưng đứa khác luồn vào, xô lên, vậy Nghĩa như cả một cái chăn xám úp chặt lấy Nghĩa. Tiếng quát thào hỗn độn xuống tận dưới hi cửa, nhiều đứa có đứng giữ ấy chưa lên được. Giết đi, gớm thật, không còn cơ lợn nào. Nó cho sơn sóng chạy hết rồi, lại còn gọi cán bộ xuống, phải giết thằng này thôi. Không được, kiên mấu cho vua sa phải chớ thế, không được siết cán bộ thì bộ đội đến báo thù, không sợ, không sợ, ta sang nào. Mấy đứa sổ đến chói tàng, đây cả vợ con tàng xuống dưới nhà, anh em bé lập cập chậu thang, ngáp bổ vào bóng tối, tiếng trẻ khóc xé lên xa xa ngoài rồi lặng đi. 18 là mã. Đêm ấy, có một người từ trong sừng ná đắng theo xuống nạp ma chạy lên tiểu sa, chạy suốt đêm mờ sáng thì tới. Đấy là ông cụ già, thầy cúng, người xá. Giữa bóng xương trắng bạch buổi sáng dưới dốc, ông cụ thất thểo bước ra. Người lừa lạ, sắp kết. Chỉ còn một ý định sống trong đầu, đi tìm chiếm vụ. Mấy hôm ấy ở phiền xa, người các làng đến dọn dẹp nốt lần sau cùng để đón hàng Tết lên. Các nhà kho, lương thực, chủ sở, ủy ban, chạm xá và trường học đương bộ rộn, kết xử. Vẫn những cái bác thợ giả người xá, người sao khéo tay và chẳng việc bao giờ cũng ra làm sớm. Tiếng đẽo gỗ quanh đám lửa sưởi nghiên giữa đống vỏ củi trắng lốp, khói thơm tỏa thơm ấm cả khoảng rừng. Ông cụ thể cũng đến đấy thì đứng lại, ông già ngước trông lên, đói, mệt cùng kiệt chạy suốt đêm từ chỗ chết lên chỗ yên vui, nếp mắt ông cụ già 70 tuổi cứ lấp lánh tràn xuống ướt dòng dòng đầy mặt, rồi ông cụ ngay xuống đấy. Các tai thợ đường đèo cũ chạy ra dìu ông cụ vào sưởi lửa. Những chị trong xóm xúi xúi lấy nước sớm nói có ông cụ người Sá chết trong rừng. Trụ tịch tọa ở ngoài lều lo sen nghe tin chạy ra. Chưa chết đâu, chưa chết đâu. À, cái lão thể cúng này bấy lâu biệt tăm mới ở đâu mò về thế. Ông cụ lúc ấy đã hoãn hột nói: "Cán bộ ta phải bắt ở đã Đá đáng rồi." Tất cả thôi son, cán bộ nghĩ à, cán bộ thảo Kha Cứ phải, cấp độ nghĩa rồi, phải bắt rồi. Ông cổ thầy cũng người xá hỗn hển kể cho chủ tịch tòa nghe chuyện vừa xảy ra, những tiếng kêu thét sắc về ná đắng. Đế quốc lại về cướp của người mèo, người xá. Những ai đương làm vỗ Sĩ Lũng vác búa vác đá chạy cả lên, chủ tịch tòa hỏi ông già, có thấy trưởng thôn Pang dưới hay không? Thằng Pang thế nào? Thằng Pang cũng phải bắt rồi. Chủ tịch tòa lạ quá. Mới hôm trước, Chủ tịch tòa vừa ở lá đắng, sau lần lão ngủ trốn đi, Chủ tịch tòa còn xuống lần nữa. Ông Chủ tịch ngủ xuống, lần ấy bàn với trường thôn cho người lên học nghề rèn. Người xã chưa có cầy bừa bao giờ, bây giờ cầy bừa sắt đã đến với người xã. Chủ tịch xã và trường thôn trò chuyện, anh ý lắm. Bàn rất tốt, Thảo Khay nói đúng, bàn xứng đáng là đảng viên, có khi bọn phản động giết mất bàn rồi. Ông cụ vừa ra ấy, còn lẩm nhẩm thêm những gì nữa, nhưng xung quanh nhiều người xô đến đã nhốn nháo lắm. Chủ tịch tòa nói "Chu hô to, xuống đá đắng." Đám người lặng ngắt đi rồi bỗng xao ẩm lên như nước trong vũng vỡ ra, "Xuống đá đắng ngay bây giờ." Chủ tịch tòa đeo súng, thúc lên ngựa vào nhà bà Giang xuống, không thấy tháo nhỉ, chủ tịch tòa càng tin việc kế gớm đương xảy đến. Thì có một người về Châu Yên báo tin cho ủy ban và châu ủy, còn thì cả làng chạy xuống ná đãng, ai cũng thấy phải đến ngay ná đãng. Khô Ly bối rối ra tột ngựa sau nhà, khốc yên cương, Khô Ly đóng cả cái nạng thồ vào lưng ngựa rồi chèo lên, ngồi kép chân phóng đi. Chợ bữa nhà quốc triệt núi, khắp các lạc mèo, làng sao, làng thái, làng lư dọc xuống lập ma, từng toán người chạy ra lật đật đổ ngựa xuống xốc. Lúc ấy, các cổ già nhớ chuyện ngày trước, vua quan thủ nhau, thì xui cả một vùng thủ nhau, đánh giết nhau, lạc nào họ nào thua, vậy bỏ đất kéo đi, lạc nào được, họ nào được tha hồ giết người, đốt nhà, cướp của kẻ họ ghét. Một đời đời triệt miên, những kiếm giết đến nỗi trên mình ai cũng có vết thương, nhát sao, nhát búa chém đầy trên cuộc sống, đời này chồng chất lên đời khác. Nhớ lại thế, các cụ gọi con cháu bảo sắc cướp lại về hại nhân dân ta, nó về đến ná đắng rồi, không thể được, người mèo không bao giờ biết sợ, con cháu phải đi mà giết nó. Những người trẻ giận sôi lên, đế quốc vô quan lại ngóc cổ, ta phải đi đánh sập đầu con dê thối xuống. Có người vác súng, nhiều người chạy không, có người chỉ đọc một cái sao sừng, đau lưng cũng nhất quyết xuống ná đắng, những chiếc cửa không yên nhẹ lóc xóc. Bà rằng sủa vập mị Lúng cuống vừa sǎo bước vừa chạy, rồi mẹ đau chân không đi nhanh được, hai mẹ con lạc nhau vào đám đông xô sụ đi như đang lưới, mẹ và con càng bối rối, bà sang sú lo quá hay là Thảo Khê bị rồi. Mọi khi Thảo Khê thường xuống đá đắng, bây giờ Thảo Khê thế nào? Đường lên tắt qua một xải đá nghiêng dài trước mặt như từ bờm ngựa dốc xuống, những tảng, những hõm, những tay đá không biết có người giẫm đi từ bao đời. Cứ áng mỗi sải chân lại hằn lõm trong đá, một phép bước nhắng lì, chẳng ai chạy theo vết đá nữa, người ùa lên như cơn lốc cuốn qua đèo. Bà Sảng Sú bước thắt thẻo, vừa đi vừa kêu: "Thảo cay cay!" lại kêu. "Nhỉ ơi, nhỉ ơi!" Khóa Ly đã ở cửa kịp bà Sảng Sú. Những người đi cùng đấy vực bà Sảng Sú lên, ngồi trên nạng thua ngựa của Khóa Ly. Cô Ly xuống kéo ngựa chạy bộ Bà Giang Súa càng xúc động càng lo Cứ mếu máu gọi luôn miệng Thảo khay khay Làm cho cô Ly cũng nước mắt vòng quanh Mười chín Lúc ấy Thảo Nhìa đứng đi trong rừng Cũng như mọi khi vào rừng lấy cụi Lưng nó đeo điệu Trên mặt điệu thò ra cái chui búa Con ngựa nhỏ lon ton đi trước Một tay nắm đuôi ngựa Thảo Nhìa cạch khưỡng bước theo Thao Nhia vẫn chăm đi lấy củi vài ngày một lần. Nhưng hôm ấy chính là theo lệnh ông Cố Đạo, Thao Nhia xuống sườn ná đắng đem đoàn người các nơi đã về tụ tập ở biên giới để chạy sang Lào. Ông Cố Đạo trên núi hôm trước đã truyền cho làm thế. Mà chân Thao Nhia không thể bước, mỗi bước mới có làm sao. Trong bụng lại còn nặng nề hơn bản chân nữa. Lúc này mẹ hỏi: "Mày lại đi lấy củi à?" Cầu mẹ hỏi có ý nghi ngờ, đượm về thương hại. Thảo nhìa muốn ngã ngay xuống sang giữa nhà, sang nhà giữa thiên liêng của người mèo. Chỉ một khi có người chết rồi mới được đem đến cho nằm đấy mà kêu lên. Mẹ ơi, nhìa đi đây. Năm trước, thảo nhìa đi với khách xịn. Bây giờ, thảo nhìa đã bán mình theo ông dạy đạo. Nó lại phải đi theo ông dạy đạo. Chẳng biết có còn lần nào về được nữa không? ca đời nhớ phiền xa, nay về đến phiền xa lại phải đi. Thảo Nhi không dám ngã xuống, cũng không dám nói, đã biết bao nhiêu lần Thảo Nhi muốn nói rồi lại không nói. Cuối cùng, Thảo Nhi sợ tất cả, có lẽ chỉ còn một mình mẹ với lập mẹ mình ngày xưa. Con thì cả đất phiền xa đã ruồng bỏ ta rồi, nhưng ngay đến mẹ ta cũng không còn thương yêu ta như ngày trước nữa, ta biết thế. Nếu bây giờ mẹ biết ta vẫn là biệt kích thì ta cũng phải đi chịu tội thôi. Cộng sản không làm gì độc ác như người Hoa Kỳ nói. Nhưng nếu bây giờ ta bảo các ông ơi, tôi vẫn là biệt kích cho người Hoa Kỳ thì không biết sẽ sống chết thế nào. Chết mất, mẹ cũng không thể cứu nổi. Thật thế trời ơi, có lẽ nào càng lo hơn, bơ vơ hơn hay là cứ nói khó lòng trăm ngàn lần nghĩ đi nghĩ lại thế. Cho khi ấy Ông cố đạo, đi đâu cũng đem ma theo được. Cái điện đài trong rừng, những nạm thuốc cai nghiện mỗi ngày lại phải rút một ít. Những cái đó như bóng ma trừng trừng, mở cặp bắt trắng ngã nhìn thảo nhìa. Dỗ rành thảo nhìa, dọa thảo nhìa. Ngày hôm nay là ngày vinh hiển của Chúa, vì có nhiều người đã rời bỏ cộng sản, vượt biên giới đi tìm thế sở hít tự do. Chà báo cho con biết nhiều nơi có 2 nghìn người đi rồi. ơn trên cho con thắng lại, có phải mau mắn lên, có bao nhiêu người đi hôm nay, không biết, chỉ biết không ai quanh mình cùng đi. Chủ tịch tòa, mẹ và em không thể dụ dỗ được, không như ở bên Lào, người ta tưởng là dễ. Biết thế này thì ông Cố đạo, ông thống lý không thể bằng lòng tháo nhìa. Những người cót nghe đồn thổi, đều là những người ở xa, ở Sọc Binh rồi, hằng ngày tin tức đến lay động, biết làm sao bây giờ? Tào Nhi đứng nhìn lại phía xa. Lúc ấy, đột nhiên nhớ lại cái chợ ngày trước, nhớ sành rõ cả hôm đưa em xuống chợ. Ngày ấy, Nhi không hiểu tại sao người ta lại đuổi đánh mình. Nhi tức lắm. Mãi sau, là lóng theo chủ khách, chủ Tây ở nước ngoài, dần dần Nhi hiểu bọn có tiền và có quyền thì lúc nào cũng thích đuổi đánh người ta. Biết như thế, không băn khoăn mà lại buồn hơn. Ngay đâu bây giờ, cũng phải đi về đàng nào được, chỉ còn về với cái chết là yên tĩnh thôi. Ông cha mình đã nằm ở tây, bấy lâu mình đi tưởng mất xác ở đâu, giờ được về nằm xuống đất quê với cha ông thế là có phúc rồi. Nghĩ vậy Thảo Nhi thấy người nhẹ và mọi ý nghĩ đều quang đãng. Thảo Nhi lại bước đi, một tay vẫn nắm đuôi ngựa, giờ kia chỉ còn có con ngựa nhỏ kéo hai bàn chân khập khiễng lê theo. Thảo nhìa đã qua khu rực ngoài, qua cả những tàng đá phía trong. Thùng lũng tỏa bóng mờ, một tiếng chim gó kiến khẽ rội quanh tàng đá cành. Tiếng chó sùa, tiếng trung cổ bò từ những làng xóm xa nào đấy vẫn chật đến rồi vùi nhanh vào nền xương dày đặc đứng im. Đột nhiên trời loãng trắng ra, cơ núi lóng lánh nặng ánh nắng. Dưới thung, rừng vừa đen sạp đã xanh lơ. Những lúc ấy, Thảo Khê lại nhìn thấy Thảo Nhi nhô ra đằng xa rất rõ. Dưới chân rừng thưa, con ngựa dừng lại, ngên ngóm lên cua xi lá má trên bụi cây, Thảo Nhiệp bước tới cậy. Thảo Khê đoán, này này, nó sắp rút búa ở trên lưng điệu, nó sắp chặt cùi, bó lại. Xong đầu đấy, nó ngồi nghỉ, rồi nó đứng lên, vào vách đá tới chỗ bí mật để điện đài, đánh tin cho Đế quốc Mỹ. Nó sẽ làm thế như lần trước. Khi mới tưởng tượng thế, Thảo Khay đã không còn thể chịu được cái công tác rối oăn và đau đớn này. Sớm nay, Thảo Khay muốn đi báo cáo với Châu, bắt ngày tức các thằng biệt kích, nhưng Thảo Nhi đã lại đi củi, Thảo Khay không thể rời nó, cũng không kịp nói lại với chủ tịch tòa, còn xuống xóm người lữ chưa về, Thảo Khay phải theo liền. Cùng như lần trước, Thảo Nhi hôm nay xuống ngựa rồi ngồi thật lâu ngay bên chân ngựa. Thảo Nhi ngồi yên, không nhúc nhích, đến nỗi có lúc Thảo Khê vừa nhấc mắt chỗ khác, khi nhìn lại, bóng người đã lẫn vào vành đá, không thấy đâu nữa. Rồi Thảo Nhi đứng dậy, làm theo hệt như Thảo Khê đã sắp đặt trong tưởng tượng. Thảo Nhi đưa bám tay lên vách đá, chẳng khác con kỳ đà leo cây. Lên đến đỉnh mỏm núi, Thảo Nhi dừng lại, ngoảnh mặt về phía xe. Nó ngoảnh rất lâu, nhìn về những chỏm núi phía viền xe. một lúc lâu, mãi sau thao nhà mới tụt súng phía bên kia như lần trước, thao khay lập tức chèo theo ngay, thao khay đoán như có gì khác xảy ra, thao khay quyết sang chộp súng thằng biệt kích. Tất cái đã sang tới con ngựa, bó củi và cái xỉu vẫn nguyên dưới gốc cây. Thao khay lẩn lên phía bên kia. Một tảng đá chìa máy, bay ra như cái tai voi. Cẩn thận, thao khay nhìn vào Trong hốc tối, thấy buông lùng liền, hai cái chân người thò ra dưới hai ống quần đen về vẹt buồn. Thảo nhìa đã thắt cổ trong ấy. Không so sử, Thảo Khay vào, cách rút tinh thần buộc ngừng dưới tròm dễ cây xi trổ ngang trên đá. Một tay Thảo Khay đỡ mình người thắt cổ, đặt xuống, xé toan áo nó ra, ngực nó còn phản phất thở. Lát sau, Thảo nhìa mở mắt. Thảo nhìa nói, đừng cho tôi sống nữa, tôi không phải cười mèo, bắn cho tôi chết đi. Ú uh, ơ, uh, nói thế, rồi Thảo nhìa lại nhắm m Nước mắt xỉ ra hai khú má. Lúc này, dưới trên núi, người các làng đồ từ phiền xa xuống đưa ùa vào lá đắng không bóng người. Nhưng thấy ngay cán bộ Nghĩa bị chói đứng ở cột nhà trường thôn bàn. Nghĩa được cởi chói. Trong kháng chiến, chưa lần nào Nghĩa bị địch bắt. Từ khi giải phóng, không bao giờ Nghĩa tượt mình có phen bị địch chói cua lại và khốn đốn đến độ chỉ vì chúng không xích cho nên Nghĩa chưa chết. Ngĩ thế, Nghĩa Thầy chua xót và cảm rõ nỗi bấy nay giữa quân chúng và mình đã cách một vực sâu. Nghĩa thường qua lại ná đắng, trong khi ấy địch cũng tới lui được ná đắng, mà Nghĩa không biết có phải từ khi hòa bình trở lại, trong công tác hàng ngày, Nghĩa đã không đủ tinh thần chiến đấu mặt sát mặt kẻ thù như ngày trước, cho nên mới nên nông nỗi này. Lúc mọi người ổ tới, Minh sẽ cho chợ kia, Ai Nix cực kỳ mừng rỡ, reo cả lên, tỉ kỹa số hổ uất đức, buồn lắm mà cũng sướng lắm, cứ nghẹn ngào không nói được. Nhưng rồi, ngay đấy, Tình Pháo lại, nghĩa bản với trụ tích tòa, đưa một tổ số kích vượt qua suối, leo lên đỉnh núi, nhìn phương hướng rồi toạt đi sục những chỗ nghi ngờ bọn phản động đêm qua rút về phía ấy. Phía ấy tất xa biên giới. Họ tìm lên tới chỗ đám người vòng trong vột ngoài, đưa đồ rượu cho con đồng nằm đợi bay đi đón vua. Thế đậu, một kẻ đặt bạc mèo đỏ, váy hít rẻ rất lướt tấp, vừa xác cổ con gà trống to sù cuối cùng mới lo chung điệu ra, vứt con gà xuống đấy, nhớ nhác và tất cả chứng hội đưa làm thịt gà, tiệt lợn hay đưng lóc xương châu, những người quỳ lại, những người cởi trần nằm làm con đồng cho người khác đổ rượu cũng bật dậy, chạy dúm lại một đám. Những con vật đờ đẫn, bối rối. Nhân dân ấp tiếng xa, xuống tới, vừa gặc nhiên, vừa thơ sốt ai cũng vội vã hỏi, làm sao thế này? Những người tới sau bực tức kêu lên, thịt hết lợn gà rồi, chặt hết chân tay rồi, không định sản xuất nữa a. Chỉ có một mình ông cụ gầy cao người mẻo ở Tạc Ngào đến đây xem đường đón vua hôm trước đã trò chuyện với trưởng thôn làng, lầy bảy bước tới, ngã xuống chân nghĩa. Không ai biết ông cụ xuyên xỉ phố hướng người hay về đất, tiếng lẩm bẩm cứ rặn đi. "Vua già vua cứu cho bố mẹ chúng tôi sống lại, vua bảo thế." Nghĩa kêu lên, "Nằm đây mãi thì chết chứ sống sao được, bọn phản động đã đánh lừa nhân dân rồi." Ông cụ già vẫn úp mặt nói lẩm sẩm. "Không, người của vua bảo chúng tôi ở đây, vua về, vua cho lợn gà trâu bò, vua cho họ một cây ngu, một sa thóc, gia đậu và thuốc việt, hết lại có ăn cả đời." dưa tản cây. Ông cụ già ngật ngơ nhịt lên. Người của phu vẻ bảo chúng tôi cứ đợi ở đây. Giữa khi ấy, quay lại, thấy Trưởng thôn Tàng hấp tấp ngửi dưới suối lên, nhiều người cũng như Tàng bị chút sữa đó đương chạy lên. Một đoàn người phiền xa nữa lại vừa tìm được lối ùa tới, gọi to: "Tiểu thôn Tàng, Trưởng thôn Tàng!" "Người của ta, người của ta về cả đây rồi." Tàng thốt bụng, tái vẻ mặt Bắt bọn phản động lại, chúng nó đương chạy trốn ra đằng kia kìa. Người cứ chạy rối quanh, cả những người ở đâu đến mấy hôm ăn trực nằm chờ đón vua, bây giờ cái tiếng trường thôn bảng kêu mới như sự tỉnh cơn thẳng thốt. Người ta nhớ đến đán thống lý, thống quán và quản mãn, bộ điệu độc ác nhà quan và những người áo đen huy tiết đóng chéo, súng rất lưng bọn phản động, bọn buôn lậu bọn kẻ cướp từ bên sới chà trộn vào, xui người đem của đến đây ăn hết rồi bỏ sang Lào. Đến khi người ta chạy theo phăng ra mé núi trước mặt thì bọn phản động nọ đã lủi từ lúc nào, không còn bóng một đứa. Những người bị dụ dỗ lên đấy còn lại lạ lùng hết sức, cứ nhớ dần ra từng việc. Chủ tịch tòa hỏi ông cụ. Lão này ở đâu? Tôi ở Tạc Ngào. Lão có biết họ Giang đúc lũy cầy ở Tạc Ngạo không? Tôi họ Giang ở Tạc Ngạo làm cầy đây. Ô hay, họ Giang nổi tiếng cầy ở Tạc Ngạo đấy ư? Vào đây làm gì? Tôi vào đón vua. Cái lão này đã kết công vào tận đây thì phải đến ủy ban tìm chủ tịch tòa bàn việc đúc cầy chứ sao lại chui vào sừng tìm thằng vua? Bọn phản động nói số huýt thế mà cũng nghe, suất chết không về được Tạc Ngạo đấy. Đứng lên thôi. Giữa lúc đáng người đưng nửa say nửa tức, tôi trên chót núi nghe đưa lại những tiếng xao động tới. Kỳ lạ, thế là có người lại nằm xuống, có người đã quỳ một cúi, những khuôn mặt lại giải đi, tối đi, sợ hãi. Ông cụ người vùng Tạc Ngảo đang nói chuyện với chủ tịch tòa cũng chợt nhịn lên, bỗng ông cụ hoảng hốt quay bốn phía, bước lên bước xuống mà vẫn không biết làm thế nào, sau đánh Đức Yên nhắm mắt lại. giơ hỏi, "Làm thế nào?" Ông cụ nói nhỏ, "Người của vua ta, người vua ta đến rồi." Những người khác trong đám cả người bề và người xá hát đều nói thế, câu nói run rẩy, hư ảo, tiếng thì thầm sụp mình chuyển đi giữa người và giữa quãng đá lạnh ngắt. Rồi thì mấy tay múa tay bẩm đổ xiêu, những con đồng từ nãy đã lặng im rúng lại, bây giờ đột nhiên nhảy lên rền rĩ hát, "Vua ta về." Người không đi mương, châu nghỉ cây. Những tiếng quát, tiếng gọi, tiếng kêu, im đi, im đi của đám đông bà con các làng vừa tới cũng không át được. Cảm được tiếng hát, tiếng khóc nức nở vì mê mẩn cảm động của những người bị dụ dỗ lại nổi cơn mê. Nhưng chẳng có gì lạ, đám người của vua ta mặc của sạp mèo ở Tạc Ngạo vừa nhìn thấy đã kêu lên là biệt kích Thảo Điệp mới ló ra trên đầu núi đi sau. Thảo Khê nhăm nhăm sách ngang khẩu các bin, thấy người đầm cục người dịn lên, hoắm lên, lặc cả tiên mắt, Thảo Khê rỡ to. "Tôi đi, y sĩ Thảo Khê đi." Ông xà ở tạc ngào, cả bọn người quanh đấy cứ úp mặt không ngẩng lên, người đứng xa, người đứng đi tới, người nào trông thoáng thấy Thảo Nghĩa cũng huỵu gối, không dám ngẩng mặt lên. Cô người nhốn nháo lùi lại, Nghĩa chưa hiểu sao nhưng cứ hét to Không sợ, không sợ. Chu Tự Tọa nắm cái thái ôn già tà ngạo lôi lên, những người các làng vừa mới tới liền rút sao tìm gậy xông ra phía Thảo Nhi. Tiếng thôn phảng rất to, thằng phản động, thằng này là thằng phản động to nhất đấy, rồi sầm sầm tới. Thảo Khai đã dẫn Thảo Nhi đến nơi, thấy quang cảnh thế và lúc nãy ở trên hốc đá Thảo Nhi đã kể hết mọi chuyện nên Thảo Khai hiểu ngay. Thảo Khai trung thế nghĩa và chủ tịch tòa, cả làng, cả bao nhiêu người các thôn xóm vùng phiền xa, toàn những dân ta đã đến đấy, cũng không ngạc nhiên. Trước hết, Thảo Khai nói với đám người đang nằm dạp trên những tảng đá quanh đấy. Nhân dân ta khẽ đứng dậy, không sợ, tôi là cán bộ chính phủ, thằng này là thằng biệt kích giả vờ xa hàng, đầy bí mật đi dụ dỗ nhân dân, phá hoại ta. Nó đã cùng bọn phản động lén về xúi nhân dân bỏ sản xuất, bỏ chính phủ đi theo đế quốc Mỹ, tôi đã bắt được nó. Tôi đã bắt được cả tội nó đem đến đây. Thảo Trì bỗng bật tiếng khóc to, "Mẹ ơi, con có tội với mẹ." Thảo khẽ nói, "Nhân dân đã thấy chưa?" Nhiều người đến nhức xúc dậy những kẻ còn quỳ la liệt quanh đấy, tiếng ồn náo đập chết tăng biện kích. "Thằng này định giết cán bộ nghĩa đấy." Giữa cảnh xôn xao, dần dần người ta hiểu những sự thật đã xảy ra. Ông già ở Tạc Ngào Visa mới như người ngủ mê vừa sực tỉnh, đến nắm tay chủ tịch tòa, run run nói. "Xóa tọa làm cái phiền xa đi ư? Chủ tịch tòa đây, xóa tọa làm cái ở phiền xa đây. Tôi mê rồi, mấy hôm nay tôi mê nhiều quá." Ông tỉnh rồi, đừng mê nữa. Bà Giang Súa đã lần lượt đến từ bao giờ, Khóa Ly đỡ bà xuống ngựa phía ngoài nhưng cũng chẳng ai để ý. Bà Giang Súa đã thấy cả mọi sự thể Bà Giang Sú ngồi thup xuống, ôm mặt lại im. Một lúc im lặng lại, lặng lại cả khoảng đời nặng như núi đung trở về, bao nhiêu oan khuất đắng cay mới thoáng nghĩ đến đã buồn rụt cả tay chân. Nhưng mở tay ra, nhưng vừa tỉnh dậy, bà Giang Sú lên tới trước mặt mọi người, bà lập gặp bước, bà trông rõ tất cả thằng Khay, con Mỹ, thằng biệt tích, bạo nức lên. Bà Nga sụp xuống, nhưng bà Giang xuống lại đứng ngay dậy đến trước Thảo Nhi. Bà Giang xuống cất lời, rành rọt, bình tĩnh. "Ô bà, mày nói, mày chồng con là người họ Thảo. Nay tao mới biết không phải hôm ấy, mày say rượu phải, cái thằng Thảo Nhi là con tao, nó đã chết từ ngày thống lí súng cổ, bắt nó đi tải đồ cho khách xin rồi. 15 năm nay" Hột máu về làm con hổ ngã xuống lập ngủ rồi hóa thành anh em người xá rồi. Từ đấy, từ đấy, một đời người, mười đời quan, vua quan cũng chẳng còn ở yên để làm chết hết được các con tao. Con ơi, không, không, thằng bé kích này không phải con tôi, nó không phải người mèo đâu, nó gọi mẹ nào chứ tôi không phải là mẹ nó nữa. Rồi bà rằng xuống lê đến quỳ trước thảo hay, bà nói to, "Con ơi, Mẹ có tội với chính phủ, mẹ đã ngờ nó với là thằng biệt kích mà mẹ không bảo con. Mẹ có tội to với chính phủ. Rồi bà giằng súng cục súng, mị phải nhấc mẹ lên ngồi tựa vào phiến đá tảng. Thảo Nhi ngửa mặt nhắm mắt, cứ kêu luôn miệng, giết tôi đi, giết tôi đi. Đám người đã mấy ngày dòng xã nằm núi đón vua càng hiểu hơn, nhất là từ lúc trông thật rõ thấy người của vua thật như thế, mỗi khi chỉ nghe đồn chưa mấy ai có phúc đã được thấy, bây giờ lại hóa ra nó là thằng điệt kích, người của vua không oai, không đẹp, nó đương bại hoại, đứng như cái xác chết chưa liệm, cái má, cái môi sệ vê lên, cổ lăn một vết tím rớm máu. Lúc ấy, từ góc ngõ dưới lũy lại một đám đông tiến lên, lố nhú vàng rộ màu áo như áo bộ đội. Đúng, các đồng chí bộ đội và công an đang giải lên một bọn, những đứa này Lúc nãy vừa ở đây mà trưởng thôn pảng đã chạy theo đuổi bắt nhưng không kịp. Chúng vẫn lòng thòng, nguyên trong những bộ quần áo thống lý quản mãn, nẹp viền vải sặc sỡ, tua cũng sắc đeo cổ, dấu vuông đỏ đóng lưng áo, nhưng không còn hung hăng nữa, mặt chúng cách chừng ra một hạt máu, trong bọn lú nhú bước tới, có lão ngủ cằm mặt xuống, đi lom khom lênh khênh. Tử Long Các đồng chí công an đã trăng lưới Ở biên giới Thảo nhịa mở mắt ra Cũng nhận được trong bọn Mới bị xảy tới có hai đứa nghỉ xù Cùng đêm trước Đêm ấy hai thằng ấy đã đeo vòng cổ Và mặc quần áo quát mèo Sẵn như thế Hai mươi lập hả Thảo nhịa ngần đầu Thảo nhịa khẽ gọi Mẹ ơi Bà giẳng súa đưa tay lên bưng mặt Thảo nhịa lại gọi Mẹ ơi, người chết lạc đi rồi, có bao giờ còn về được không? Bà Giang Xu nghĩ thoáng, người chết ẩn nệm ngủ 15 năm rồi mà vẫn về được, con về được. Có phải thần nghiệt không? Đây không phải thần nghiệt. Cái nghĩ ấy đau đớn quá, không thành được tiếng nói, bà Giang Xu cứ khóc lặng trong lòng bàn tay. Thảo Nghiệp im một lúc rồi quay lại hỏi Thảo Khai. Có bao giờ Còn nối được anh em lại như ngày trước không? Mày chặt cái cái cầu anh em của tao rồi. Tôi xin mua nó lại." Thảo Khay quát mắt. "Mày nói gì?" Thảo Khay ngước mặt lên thì thầm, Thảo Khay và chủ tịch tòa cùng cúi xuống nghe. Tế hạ, ngay giữa chư ấy, Tổ Xuân Quân Xu Kích và các đồng chí công an Châu Yên vừa lên, cả Thảo Khay và Nghĩa, chủ tịch tòa và phảng, tất cả mài miết lặng lẽ chờ lên một tấu núi cao nữa. Lên đài, nhìn xuống con suối nạp ma, thì còn như sợi lanh trắng ngần phát qua biên sới. Lên một mỏ núi cao nữa, rồi thọc nhẹ dẫn mọi người tới một cửa hang lơ lửng giữa vách đá. Trong hang có một ổ vỏ bào mấy nhỏ trắng mịn, thơm như sơm nọ, trải trên mặt đá thành tấm nệm êm vừa người tầm. Một chiếc hòm gỗ thông lật úp cái bi đông nhựa xám lăn phí trong. Trong hang ấm vỏ bảo còn thoáng hơi như có người ở đây vừa vội vã bước xe. Ở cái hang đá ấy, hôm trước Thảo Nhi đã nói chuyện với lão cố đạo trường thành học ở Udon. Thảo Nhi nhủ đội nhìn vào hang rồi nhật nhặt nói: Nó đi rồi, ai? Nó thằng sống cổ. Thảo Nhi méo máo: Không, thằng Đế quốc Mỹ a. Nó là đứa dạy đạo cho tôi. Nó đi đâu? Không biết. Một tay Thảo Nhiới chơi với sơ da định làm súng, nó chừng bỗng chán ngán buông thõng xuống. Út Đức tháo kia đặt cái bi đông vừa văng xa, lùng cụm trong khe đá cũng rơi ra theo hai ba cái vỏ chai, bẹt rượu. Cô chắc nhận hiểu Camus 1863. Rượu của ông dạy đạo vẫn uống. Thảo Nhi ngã vật ra, uất quá, đau quá, kiếp sợ quá. Thảo khay và nghĩ vẫn chưa kịp hiểu đứa dạy đạo là ai. Chủ tịch tòa trèo lên sau cùng thấy tình hình ấy chẳng biết đầu đuôi thế nào đã kêu ẩm. Gớm thật, thằng đế quốc Mỹ chạy được rồi. Nhưng lúc ấy Thảo Khay cũng không nghĩ đến đứa xe đạo. Vẫn không để ý đến Thảo Chia vừa ngã sụp xuống dưới chân. Thảo Khay quay nhìn bàn. Bàn đứng run bẩn bẩn, mặt bàn vốn sạp đen càng sám ngắt. Từ hôm qua, bàn chài đã mấy lần sống chết. Lúc này, Cơn giận còn đang sôi, giận run lên, hàm răng pảng đánh cẩm cặp. Thảo Khai bước đến, nắm chặt tay pảng, lật nhanh, lấy mạch, Thảo Khai lo pảng ngất, nhưng không, pảng tỉnh, pảng nói to, thằng sặc ác nhất lại trốn mất, tiếc quá. Trong khi ấy, chủ tịch tòa xúc Thảo nhìn lên, dìu nó đến ngồi bên tảng đá nói: "Đừng sợ, đừng sợ, làm người thì không được sợ cái gì cả." Thảo Khai nói với nghĩa và chủ tịch tòa tosin giữ tiểu đồng chí pàng vào đảng ta. Trên đỉnh núi, giữa cuộc chiến đấu, có 4 người đồng chí đứng đứng. 21 lạp mã. Còn những cô gái đi quạt nương, lấy lá làm kèn, thổi kèn lá gọi bạn. Thỉnh thoảng cô ngừng lại, dướn mặt nghe trong im lặng. Cô bé Kiku điếc không bắp, nhã lấy nước nhấp giọng rồi lại thổi nữa. Đôi khi cô cũng chẳng gọi ai, chỉ là người bạn tưởng tượng cô muốn gọi. Nhưng ngô bây giờ đã tát đi, vàng sộm, rũ rưỡi. Nhưng mỗi cây ngô héo đã ủ trong thân bình gây cuộc một bắp mẫm tròn, to vồng, ngày một giả hạt. Trong góc nương, nhô lên một đống lá cánh sen thậm của một cây rền giả. Dưới trên ngô còn sót một quả dưa leo chín quá. nằm vạc ảnh cạnh những luống đỗ ngối vụ vừa tẩy mầm. Ngô già độ xanh tực mủ sen canh, chân lẫn kê rèn ăn lá và ăn hạt quanh tâm, cả con trâu, cái kệ mèo cũng lực lưỡng. Người mèo cần cù lúc nào việc đồng cũng sầm uất. Tiếng xa lúc kháng chiến bị giặc đốt trụi, làng sóng ruộng nương chìm vào rừng tranh. Bây giờ thì khách hẳn Đứng trong làng, nhìn ra đầu vụ cây cấy, thấy mây trắng lấp lánh trôi lẫn bóng nước sáng như mặt gương. Đây là những con mương vắt từng vòng nước ruộng bậc thang lau chọt lên quanh đến tận những chóp núi, chỉ còn một núm cỏ giữ mạch nước. Người Hà Dì nghe lời ủy ban nói phải đã về ở cùng một xóm, giúp các anh em mèo biết làm ruộng bậc thang. Hợp tác năm nay đã chia hẳn ra một đội chuyên đi tìm đất xẻ nưa thành ruộng bậc thang. Từ xưa, ai cũng biết chỉ ở đâu có ruộng nước cày cấy suốt đời mới kéo được người định cư. Làng xóm mới khỏi phải chạy theo những nương phá, nương đốt. Ai cũng biết có ruộng làm thì khỏi phải lang thang. Nhưng trước kia không làm được, bây giờ chúng ta đã làm được ruộng thang bắc bậc vào tận cửa. Những xóm sao Sớm mai, sớm hại thì, tuy nhà xa xượng, chệ vài mươi bước đã tới. Các chị làm cỏ, tay che ô, lưng điệu con nhỏ thong dong đi. Mẹ xuống phạt bờ, nhẽ chú nhỏ ngồi chơi trong bóng ô, con chó theo cười cũng luồn quần tìm chuột quanh đấy. Ai từng biết tiếng sang ngày trước đâu phải tốt lên, tiếng sa bây giờ thật khác ngày trước. Con đường xuống châu yên đàng đẵng xốc ngày lại ngày. bắt lên nhau, năm trước người các làng đã kết công xuống sửa đường, hạ được nhiều quãng xúc lại làm cầu treo chống cồ lũ. Tổ khảo sát của sở công chính dưới cu lên đóng cọc căm sở chuẩn bị làm đường to tầm quãng. Lán trại của đội khảo sát hết tầm này đã nhích tới trên lưng xốc, ai cũng tò mò khảo nhau, sắp nghe tiếng còi ô tô và ai cũng coi đấy là việc tất nhiên của phiền xa phấn đấu lên trục nghĩa xã hội. Con đường chở bắp, tại muối, tại hàng, tại cả si đê đến. Con đường đem những điều mong ước tới cho cả vùng, cho tực nhà. Phiền xa khác chức rồi. Chúng ta hãy cùng nhau kể những chuyện đổi thay từ Ná Đắng lên Phiền Xa. Ná Đắng đã lập tổ su kích. Bọn buôn lậu, bọn phản động bên lạo không dám trắng trận lẹt về nữa. Nhân dân Phiền Xa, các lạc mèo, làng sao, làng lừa, làng thái, làng xá, khác... đêm thóc, vài đêm quả bí, ông mỡ, ông giống đến giúp ná đắng. Trưởng thôn tàng đưa lời chính phủ về khuyên ta nên lập tổ đổi công. Có tổ đổi công giúp nhau làm, tự nhà mới thoát nạn đói, hãy làm tổ đổi công cho quen rồi sẽ liên hợp tác như các xóm khác. Hai mùa đổi công rồi, bây giờ đã thành thói. Thành thói mà nhìn lại thấy cái bố sợ bằng Người xá vốn nghèo đã hàng đời sơ xác, chốc nhà chẳng có gì, chỉ có độc một lũ trẻ con gầy yếu. Giờ đã sắm được châu, được cày cuốc. Năm ngoái, cán bộ nông nghiệp về hướng dẫn bà con biết thêm nghề trồng bông nương. Phong tục cũ tại ác bảo người xá kiên làm bông và côn cho bắt trước người bèo chọc lanh. Nhưng tháng 7 năm nay, các xóm xá đã có lanh bốc đem phơi khắp sân và từng nạn tư bung bật Bông bay bay đầy nhà Như nhà người Thái Đứng đầu sạt nhìn vào nhà Thì trên hóc cột ló ra Cái chai đựng sầu khỏa Có chiếc ô đen mới treo trên vách Nhà trưởng thôn bàn thế Nhà nào cũng thế Rõ ra cụ cải của chế độ mình Thóc nếp thóc tẻ Cứ kết nguyên cả chung trên sạt nhà Vừa rồi lại đến kỳ Sáp hạt khó khăn Mà buổi chiều trong gầm sàn Nhà nào cũng vang tiếng giá gạo ôm giặc rất quản chuột nào. Trên phiển xa đã có trường phổ thông 3 lớp, trường văn hóa tập trung thị mà một năm hai quá ở ngay đổi cao đồn tây trước. Các cán bộ đầu ban, đầu ngành nói đã già đời covid mặt quyên sách bây giờ được chính phủ cho về làm học trò. Sớm sớm nghe tiếng trẻ đọc bài tiếng trong veo. Mùa đàn chào kê Có đàn chỉ đường, các dân tộc một lòng ra sức. Cả tổ quốc lượn mầu trước sân, cho những tụng hoa mười giờ, rực tím và mấy cây hoa khọc nhỏ thật hiếm mà có một năm về kỳ hè, thầy giáo đã kích công đem tận quê dưới kiến an lên. Niên kiểu phảng nhất, mưa bụi nhảy nhụa trên đá, khói bếp phơn phơn cuột mái nhà, mà đường xuống chợ vẫn hàng đàn ngựa về vắt cương đứng đầy trước cửa. Đống hàng Đợi đóng thổ đã xếp ngay ngắn dọc thềm. Các mặt hàng của mộ dịch vừa mua, những bộ chè, những kiện lanh, những tài xiêm tiêu, có cả hai chiếc thủ nhốt, hai con kịt độc và một con chăn mốc nằm cuộn tròn. Sớm mai ngựa sẽ tải cả xuống Châu Yên. Ba nếp nhà của cửa hàng mộ dịch san sát đứng riêng một khu. Bách hóa tổng hợp có mấy trăm mặt hàng từ áo bông đến chì đỏ, trào gan. ẩm tích, thiệt nhum, hạt tiêu, đèn san thực phẩm, thịt muối, đường Việt Trì, miến Hoàng Mai, thuốc lá độc lập, thuốc lá Trường Sơn. Cửa hàng Cày Quốc, người làng bắt chức mổ dịch gọi là cửa hàng tư liệu, bày bán đủ quốc bản, quốc bướm, lưỡi cày, dao quắm, búa tạ, dao thái cỏ ngựa, lại bán cả vòng chân trại và đinh đỉa. Từng gian đẩy phân lần, phân đạm Thuốc chữ sâu 666, hắc xì, bên cạnh, một kho chứa gan chữ cho sườn rèn của chủ tịch tòa. Một cân bàn, hai cân treo đặt trước cái khiên rộng của cửa hàng thuốc mua, còn bề bộ nguồn ngang những ống sắp ong, hạt chầu, hạt cất, những tấm da báo, vầy tê tê, những điệu cũ, bội tử, tam thất, xuyên khung, lanh sợi các loại, diêm tiêu, hạt ốc chó, hạt đào. Wilson một dãy tầu ngựa, phía dưới có cửa hàng thu mua, kho muối liền với kho ngu, kho gạo của cửa hàng lương thực. Những cửa hàng cứ sần sịt dựng lên như câu chuyện đổi thay của phiển xa, mỗi ngày thêm một chuyện. Năm trước, lúc đầu ba bốn cửa hàng chung một gian, chật chội quá, đến nỗi có lần mua cho ngoại thương mấy con kỳ, con chăn, con sóc bay thì có khi mua được một con hổ sống mới xa bãi đã phải đem nhốt ngay bên phách cạnh rược nằm. Cửa hàng lúc ấy cũng chỉ mới dùng giáo có 3 người, nghĩa có một anh dưới phòng tư nghiệp Châu Yên lên và một anh mèo đỏ bộ đội phục viên, anh cán bộ dưới phỏng mới lên, cố ở ít lâu rồi nàng hặc đổi công tác trở lại vùng thấp. Anh ấy sợ leo núi, ngại những khó khăn công tác vùng cao. Sau khi cửa hàng cứ mở to và bắt đầu tuyệt người việc sang ra làm, nghĩa ơ phải kèm cặp anh em mới từ việc học chữ đến việc giữ kho. Biết cách phòng chuột cắn và chống mốc đến việc bán hàng, nghĩa tập cho từng người bán các thứ dễ trước, muối, chao gan, sù hòa, những loại hàng gọn móng, sau bữa để đứng quầy bách hóa chào hàng, cái kim, bộ khu Những vật dụng lặt vặt mà hóa ra khó bán vì nó hở vụn tiền mà người ta lại thường mua nhiều một lúc. Bây giờ thì cửa hàng đã đông người làm, nhưng cửa hàng trưởng nghĩa vẫn phải bật biểu tối ngày, nghĩa thường say nhiều thì sợ ra đứng quầy bán, nghĩa quan niệm việc bán hàng và mua hàng là khu quan trọng nhất của tư nghiệp xã hội chủ nghĩa. Chỉ có tiếp xúc hàng ngày với khách hàng Người cán bộ thương nghiệp của chế độ mới, nâng được trình độ chính trị và kê phổ, mới nhận ra ý nghĩa tư tưởng ở một cái kim, một cân muối, một tập giấy, một buộc lanh, cửa hàng mậu dịch không phải chỉ là chỗ mua bán đổi chác những thứ cần thiết, cũng không phải nơi cơ quyền ban phát ơn huệ của cán bộ. Những cửa hàng mậu dịch ở viền xa đã như cái hoa nở cho con ong đến hút mật. Nhớ cửa hàng hộ dịch ở Viễn Sa, đất thu lượm và trao đổi được tình cảm, nguyện vọng, tâm tư với mọi người, thật đúng cửa hàng là của mọi người. Cửa hàng bắc thành nền nếp, người nào gọn việc ấy, nhất là trong những ngày chợ. Ngày chợ, cửa hàng ăn cơm sớm và đóng cửa muộn, tất cả thì giờ dành phục vụ nhân dân về chợ. Trọng tâm công tác cửa hàng đặt vào năm ngày chợ hàng tháng. Từ sớm, trong kho ăn tối om, nghe đã cùng anh em quân từng xúc vại xuống bảy và kiên bị muối lên, đổ sẵn vào quầy. Ngọn muối trắng ngần, mỗi sáng sớm bao sở cũng phải dựng lên tới đúng đuôi cái cân kiều chỏng vọng. Mấy phiên, cơ hàng có vải đen, chẻ hổ nam định, láng tứ quân tử, xanh dĩ lâm, kì em mèo rất mê mua láng đen và xanh chéo để làm vạt áo quanh gian hàng phải Người mua, người xem, không lúc nào ngớt Xé vải, bi sổ, tính liền tay Nói cười, luôn miệng Tiếng gọi chen xa chen vào Cán bộ nghĩa, cán bộ nghĩa Nổi quanh quầy hàng Cơ hàng trường nghĩa ra đứng bán Đỡ hai chị ảo quầy vải Để cách khỏi ủn lại Người các làng xa lắm về đây Nếu phải chờ lâu, nghĩa cũng sốt ruột hộ Nghĩa nghĩ Nhân dân là khách, lại vừa là chủ cửa hàng Nghĩa đã xem câu ấy ở một quyền tiểu thuyết nói về những người bán hàng mộ dịch. Nghĩa chép cả câu vào sổ tay. Phi trận nào cũng vậy. Tối đến, soạn tiền xong thì đã khuya lắm. Nhất cầu xuống xuống để kết trên đầu giường. Bây giờ, những người bán hàng mới ngạt lưng nằm. Đồng chí các bộ công tác ở khu du kích phiền xa lúc kháng chiến bây giờ vẫn ở phiền xa làm chính trị bằng thúc vải, bằng viên thuốc sốt, hạt muối, sợi thuốc lạo, điệu xiêm tiêu, จํา lo từng suy nghĩ, băn khoăn sinh sống hằng ngày của mỗi người. Trong tư nghiệp xã hội chủ nghĩa, tập trung và thể hiện biết bao nhiêu chính sách mà người cán bộ phải nghĩ cách làm. 15 năm công tác cách mạng, bây giờ nghĩ nghĩa mới lại khiếu cách mạng hơn, rõ cách mạng hơn. Mỗi lần nhớ đến chuyện ná đắng lại giật mình, tưởng ai lại vừa tới sẩy vợ, nhức móng cái thói quen hời hợt và chủ quan đã bắt đầu nảy nở trong người cán bộ. Từ khi kẻ thù sai cấp không còn sự đứng trước mặt anh như lúc tháng 9 nữa. Không muốn cũng không được. Những sai lầm ở Ná Đắng đã dẫn anh tới chọn mặt với chúng. Bước vào chủ nghĩa xã hội trên nửa đất nước và trên nửa nước đẳng kia ở miền Nam, đơn chiến đấu giải phóng của đấu tranh sai cấp chống phong kiến và đế quốc đã gây gắt và thấm thiết đến cả từng công tác. Sau đấy, Nghĩa vẫn tiếp tục đột trên khu sao lên xây dựng cửa hàng phiền xa. nghĩ lại được bầu lại vào ban chấp hành đảng bộ Châu Yên, Nghĩ cảm động sự sáng suốt và độ lượng của đảng và các đồng chí, nghĩa càng cố học tập, nghiên cứu, nghĩ và làm cho những cửa hàng thương nghiệp ở vùng xa được như ngày nay, những cửa hàng xứng đáng với nhiệm vụ chính trị thương nghiệp của chủ nghĩa xã hội. Ngày mùa, làng xóm bận rộn nương không vẻ được chợ, cửa hàng đều điều thồ ngựa đưa các thứ cần dùng đến tận xóm. Một đồng chí người sao bán tân sực kèm con ngựa thồ vừa tới, đằng sau lối nhú mấy người xát ngựa, cưỡi ngựa, mụ dịch phiển xa đem hàng về bán dưới xóm, họ xuống ná đắng ra tới cửa suối nặm ma qua từng lạc mèo, làng Đặng Sao, làng Lử, làng Thái, làng Xá. Những cô gái người Púp Piếu, người Lô Lô, người Mèo đi qua đường hay quen thảy ngắt lá làm kèn thổi gọi bạn. Cô thổi kèn lá, cô xuống bẻ thân cây ngô, điếc nhá, anh để lấy nước nhấp giọng rồi lại thổi nữa. Một cô trông thấy nghĩa gọi, cán bộ nghĩa xuống bán hàng xứ Na Đáng à, à. Nghĩa vẫy tay lên, tôi về khu đây. Đi công tác xa thế, có nhớ cái bị không? Rồi các cô cười. Nghĩa hỏi to, có cô nào gợi mua hàng dưới khu tôi mua hộ nào. Nhưng các cô gái dân tộc pú piếu vui tính vẫn biếu nhau ngạc nhiên cười chưa hết. 22 năm ạ. Mưa mưa hết từ lâu, con suối nạm ma hụp hằng đã đổi nét mặt hiền từ, bây giờ bước qua suối chỗ nào cũng được. A chạm ná đắng, các đồng chí thủy phanh mới bắc cái cầu mây qua suối, dễ rơi tơi kéo cá sắt đo lũ chưa kịp phân kết, còn chống lưng ngang lưng cây chò. Trong đêm cô tạnh, tiếng con chim lạ ở đâu kêu nghe lóng lánh như tiếng nước chảy canh khuya, khiến có lúc còn sập mình Tưởng con lũ vẫn đuổi sau lưng. Nhưng không, những ngày ẩm ấm cuối năm đã tới, vài lanh để may váy áo mới đã phơi trắng đầu núi. Các chị váy áo suốt ngày hắc mùi lá lanh rút việc để đi chợ, đi giỡ chợ, hai tay vẫn hoa lên xe lanh và ở nhà đến nửa đêm các chị còn tuốc lanh, tiếng phòng cổ tay vẫn lách cách bên kia phách, nhưng mà vội việc may sắm tí bao giờ chẳng vui. Những phiên chợ cuối năm lại nhộn nhịp, đầy mong ước. Mỗi người một cách mong chờ. Âu cổ người xá du ấy đã đắng đợi chờ để lên mộ dịch mua cái lưới quốc, mua cái chăn trải. Cô Mỹ nhờ nghĩa cô giờ thầy đến từng phiên chợ, nghĩa súng cô học, học xong có lẽ lại đi phép về xui tạo nào, cô Mỹ cứ phải tính ngày chợ bồn chồn đến thế. Cô Cú Ly thì mong thảo hay Thảo Khay cũng xuống họp dưới khu đến ngày chợ này Thảo Khay đã về chưa? Một giờ, hai chợ, trai gái mong thương mong nhớ và còn biết bao người yêu nhau, biết bao người có công việc đợi ngày chợ. Cán bộ phiên, anh cán bộ thủy văn mới lên nghe nói chợ phiên sang vui cũng náo nức thèm đi. Những anh chị về sinh viên các sóng về chợ đón thuốc mũi DDT, còn các thầy giáo và cán bộ khảo sát đường Cán bộ địa chất đến đây, cố nhiên, ngày chợ ở trên vùng cao miền Tây đối với họ đẹp như một ngày chủ nhật rồi. Các chị trong làng càng mong chợ, nghe đồn cửa hàng vừa có vải chạm tấm in hoa trắng làm nền váy, khéo khưng các hoa vẽ sắt. Các cụ tây sách ô, tây sách đi xuống chợ, gặp bạn già, cộc nhau nhấm nháp bắt rượu, trẻ con mang lồng chim xuống chợ, chọn chim. Từng đoàn ngựa thồ Hàng rục rịch lên, những con ngựa nung nhàn, các lạc mèo đã rời cái tậu ngựa nhỏ quy cọc cũ đầu nhà, ra đi chờ hàng cho mùa dịch. Con ngựa nhà chắc lâm lâm, sức cõng trên 60 cân chưa kể nặng thồ. 3 4 ngày vượt sông, mắt và tai vẫn tươi tỉnh, vó cất đều, đuôi phất như muốn. Mụ dịch đã sửa soạn hàng phết, nổ lức, người cách làng đổ về chợ. Vẫn một thói quen cũ kỹ của tuổi già, mấy cụ người hài nhì đem hàng xuống chợ sớm nhất, bó trên khương tăm mọc to như bó mạ, dựng la liệt từng cụm cạnh mấy sâu bên rượu, với cả một điệu bánh mạch ủ kiến lá. Phai điệu thật khỏe, bắp nổi muối như đá tàng, các cụ còn hạ xuống nào những chiếu cói, nào kế và mâm mây. Lại cả một cái hông nối rượu với một người chui lọt, một cụ Đồ cái không nối rượu, linh kinh cao vượt đỉnh thầu, phải cúi mới đặt nổi xuống đất. Cái không nối rượu to quá, chẳng phiên nào bán được. Bây giờ không mấy ai nối nhiều rượu, còn cần đến cái hông to thế, tan chợ, mọi thứ đều bán hết, phiên nào cũng chỉ còn ế cái không. Ông cụ đội về, chợ sau lại chịu khó đội không đi. Cái cổ người Hà Thị, bề hàng song xui, bước lên nhìn bác chợ thấy còn sớm quá, còn vắng Mơ Hiết loáng thoáng mấy anh cán bộ địa chất, anh khảo sát áo xanh, mũ cát mới, họ đi chở các theo cả thước đo, bạt và cái chình cũ máy ngắm. Nhưng trong nhà mộ dịch, những cái cửa hàng sáng cả bốn phía đã dựng gọn lên, đẹp tươi nguyên như tờ tranh màu của phòng thông tin. Nhân viên bán hàng đã tề chỉnh ra đứng quầy, hai cô mộ dịch người Lulu có khuôn mặt trắng bầu, lúc nào cũng đỏ ửng và mỉm cười. một cô bách hóa, một cô bán vải, ngày chợ, điện váy a hu sơn tẩu hai cô cùng đẹp như nhau, áo chẻn khuy chéo, hoa đỏ thêu sực sỡ trên ngực, cái váy vuông vắn bốn thước láng đen nhánh. Giàn cạnh đó, một tay nghiềm mèo chăm chú thử thăng bằng chiếc cân kênh treo để cân muối trong quệ thực phẩm. Hơi muối lệt nước đã cọ đen kịt mặt gỗ, anh cẩn thận xem lại cái cân. Chốc nữa, người mua nhột nhịp không thử được hơi muối lên, nước đã đen kịt mặt gỗ. Trên bãi trước, các gian hàng đã đầy cười và bộn bề đủ mọi thứ của một ngày chợ. Bánh ngu, bánh dày, có người đem bán, có người đau đi ăn. Người bán vừa đến chợ đã tìm đá kê để bắc bếp quạt than hồng rồi nướng bánh nghi ngút. Bên hàng riu đã bày ra từng chồng bát. Hàng thắng cố to nhất thịt mùa súng xít quanh cái chảo đang sôi sùng sục, một làn khói độc nặng mờ màng ngào ngạt béo quyện lên quanh từng cục thịt với xương, từng cục mỡ với bạc nhạt. Trong chảo xếp một bó chân sọ, nào chân bò, chân dê, nào chân chó, ông hàng người bèo lại vừa ném thêm xuống chảo một cái đầu dê có hai con mắt lé lên, răng nhè như con sề còn đương kêu be be. Mấy cụ già Lưng đeo ô, tay xách chiếc đũa cày, các cụ vừa đến đầu chợ đã xà vào hàng rượu ngựa bát. Ba hàng mít lẻ đong ra mỗi cụ một ống nửa cân rượu đầy, một cụ xẻ ra hai bát, tay nâng mời cụ bạn làng xa về. Cách đã mấy chợ đến hôm nay mới được gặp, rồi thôi thì mọi chuyện đổ ra, chuyện hợp tác xã đương lập, chuyện con sâu số, con số tốt, chuyện đổi công, chuyện liên hợp tác Chuyện đóng móng ngựa ở Lausanne ông tỏa, chuột con trai đi kiếp vụ xuống xứ khu mới có thư gửi về, lại chuyện người bên Lào vẫn nhắn về khoe đến quốc Mỹ có cái tàu bay 12 đầu. Sôi động nhất đã có lần luôn mấy chợ, các cụ chỉ nói về các thuốc DDT hay lạ lùng. Nhưng bây giờ, chợ cuối năm hầu như cả chợ đều bàn tán, đoán trước đổ nhau xem chuyến hàng mùa dịch sắp đến có những gì. Những chuyến hàng sắp lên Làm xuống sao cả mọi người Đầu ghế hàng rượu Một ông xà nghiêng tay Nghe đến méo khẳng một bên mặt Ông nghe ai nói đằng kia Một câu gì chưa rõ Khách xỉn thế nào Ông rõ cười cạch hà Hút cạn nốt bát rượu Hỏi thêm Các bộ nghĩa à Nhiều câu vẳng lại Choang choác Chẳng hiểu đầu đuôi ra sao Cũng không rõ ai nói Ai hỏi gì nữa Có cười cất tiếng kề chính phủ ta mở chợ lập nên một mụ dịch mà nó bảo. Một người đương kéo sợi đếu thuốc, bỏ tất ngang nói to. Ngày xưa có ai đã đến được bao nhiêu người chết vì chen nhau mua muối chưa? Người thì seo, người kêu, chẳng biết vì căm thù những chuyện ác ngày trước của quan Tây quan mèo hay còn tức cái đứa vừa đâm một câu nói ngang dám phí cán bộ nghĩa với khách xỉn. Những cổ khác ngồi im tiếng tập rượu êm nhẹ lằng lằng. Giữa các múc của bà hàng khoanh tay nhưng cổ vỏ đổ rượu ra róc rách đều đều như tiếng con suối nhỏ chảy. Một ông lão mà người ta nghi đã chót nói câu đâm ngang lúc nãy bây giờ đứng bần thần lẩm mẩm nói một mình, còn ông lão vừa cất câu mắng vẫn rỉa rả cái này có đứa cũng tiếc đấy, tiếc không còn lính đi bóc cổ đánh thuế, không có lính uống rượu rồi mất cả vỏ đi. Ba Hằng Hy, con nhớ không, thống lý ăn thuế mỗi vò hai cân rượu, dễ thường nó còn tiếc cả bây giờ không có thằng Tây đồn giết người lúc nào cũng được. Âu Cổ bị mắng, bỗng cười khà khà, nói vội một câu cộc lốc, phải rồi, phải, nhớ ra rồi, không có thằng quan thống lý. Có người đùa, nhớ cả quan mèo à, thế thì đi lấy chân gà xem cái số thằng thống lý còn sống bên lão hay chết bên lão rồi mà theo. Nam Trinh quan se thúi vẻ mặt bối. Ông lão ngồi đằng kia bỗng dừng lại nổi giận, đứng dậy máu lung tung, đám rượu các cổ ồn ào như một đám cãi nhau to. Nhưng chợ vẫn đông người mua bán, người đi chơi quanh cái hàng rượu lộn xộn mà không để ý, chỉ có mấy cụ bà tít tà chạy lại xem của ông nhạt mình rượu vào có sinh sự gì trong đám ấy không. Một đám trẻ đến đứng xem rồi cười ầm ĩ, lúc sau mấy yên yên đầu đấy hết rồi, một ông cụ từ nãy vẫn ngồi lặng, bây giờ mới đứng lên nói một hồi. Này, các người ở đâu về mà định giết người ở đây? Quên rồi à, các người có còn nhớ ông Nhia Báo ngày trước năm nào cũng giết một vài con ngựa tại hàng khách xin, năm nào làng ta chẳng được ăn thịt ngựa tại hàng khách xin, có năm Nhia Báo còn bỏ được một lũ rắn, một lũ rế vào tai con ngựa nhất. nội gì của lão chủ ngựa đều. Thành chủ ngựa họ đều dưới châu Yên mất nghiệp từ năm ấy. Có ai nhớ không? Ông lão Diệp Báo này cả đời không ăn một hạt muối thế mà sống lâu thế, chỉ tội nỗi trời làm lão điếc tai. Diệp Báo không nghe tiếng gì đâu, sao lại dám mắng lão? Đứa nào còn mắng lão thì ông ném cái đũa cho vỡ mặt mày ra. Không bao giờ Diệp Báo nói nhảm, Diệp Báo có công với cái mạng đấy. Nghe nói thế, những người sơn dụ lú lẫn mới ngỡ ra nhìn ông nhà báo. Còn cái ông già một đời cũng ăn muối, ông nhà báo ngày xưa lúc nào cũng thủ đàn ngựa thồ, hàng cho cách ngưng xỉn thì vẫn lẳng lặng ngồi uống rượu. Ông lão điếc chắc nói cái câu nói ngang lúc nãy và cũng chẳng để ý gì đến xung quanh. Lão chậm chú nghiêng đầu như đùng còn để tai nghe trên bát rượu ngu phảng ống. Giữa lúc ấy, một người thét to Ngõ mục xích lên kia. Thế là kể cả các cụ vừa ồn ào cái cỏ quanh hàng rượu, cả dãy bán bánh ngu nướng, cả ông gã người nùng bán chúng, cả tay đôi, tay tư, trai gái thổi kèn và những đám người lớn, trẻ con chơi trò chim trước cửa trụ sở ủy ban cũng bỏ lòng chim lòng trong đấy họ reo chạy ra nhưng không phải. Đấy là đám các đồng chí trưởng thôn và xã đội, cả cán bộ mặt trận Cán bộ phụ trách xã ở những làng phía suối Nạp Ma lên trao đổi công tác với ban chỉ đạo. Chủ tịch: Tổ chức chính quyền ở vùng cao khu tự trị Tây Bắc lúc ấy còn gọi là khu tự trị Thái Mèo, quãng 1954-1971, vừa lập tỉnh có 16 châu, châu nào có vùng cao thì lập một bộ phận đại diện chính quyền gọi là ban chỉ đạo vùng cao. Hết chủ tịch. Mấy chị lên chợ cũng cùng đi trông bọn Một anh bưu tá đeo túi thư, đường vội lách ngựa vượt lên trước. Đã thành lệ cứ cách phiên cán bộ cơ sở lại về ban báo cáo hết sản xuất và công tác và đường thư đi nhị yếu cách ngày của người bưu tá ở xã cũng cứ chọn chợ mà về. Ngày chợ trên vùng cao cũng là ngày công tác, ngày hẹn, ngày chờ, ngày chơi, ngày nghỉ, nhiều vẻ. của sở ủy ban xã và cơ quan ban chỉ đạo vùng cao phía xa đến ngày chợ như cái bến xe, các ngày tấp nập người tới người đi. Những con ngựa nặng ma khiển manh xẻ leo rúc suối lên. Dầy cường chỉ vắt hở vòng quanh bờm, con ngựa vẫn trật tự đứng phất đuôi nguyên một chỗ. Đồng chí xã đội trưởng vội việc vừa đến chợ chẳng biết đã xin đâu hay mua đâu được một tủng những quả đào chín muội, xuất xẹo vì trận mưa đá dạo nọ đem đồ bữa ra đấy cho ngựa nhá tạm. Mấy con lợn cao lêu đêu xộc đến tránh ăn với ngựa, cướp được quả đào nào thì tha xa xa nhá cụm cúp cào hột. Lại nghe tiếng tiếng nháo nhác khác, ai lên dốc kia có phải hàng mới lên đấy không? Một đám đông nữa dưới dốc đường lên, nhưng câu phái hàng mộ dịch dưới chân điên tới, vẫn người dưới đã đáng lên chờ, người đã đáng ngóng ngóng đợi chờ. mỗi phiến càng lên nhiều. Vui nhất những anh trai khăn vú, dây cỏ, ná đắng hay phiển xa, người mèo hay người sá, tụi trẻ ở đâu cũng mau quên và dễ thứ tha. Trên đường về chợ, họ gặp nhau, cùng xuống ngựa, cầm tay bạn, lấy chiếc hộp gương đựng thuốc lá ra, đổi mỗi thuốc cho nhau, rồi chuyền tay điếu, mỗi người hút liền 3 4 hơi rồi mới lại lên ngựa, dong duổi về phía túi xa. Người các làng đi chợ vẫn đi lên từng bọn đông, khiến người trên chợ ngó xuống, chốc lại dập mình, tưởng hàng giấy châu in đã tới. Không, đấy là đoàn người Đậu Diêm Tiêu đến bán cái mổ mộ dịch. Một ngày khuya sáng, người trong làng rủ nhau phát chảo, sắc ống nước đem lường đi ở ngay lý Diêm Tiêu. Diêm Tiêu bán được nhiều tiền, có tiền, nhà nhà đua nhau đi mua chiếc đèn pin và đồng Đôi vít hoa đỏ, bao sợ cũng hỏi xem có đủ cả hai chiếc vít vỏ đỏ mới mua. Có ảnh cắm cuối, cộng chiếc điệu to, trong điệu nhô xa, cây gáy mượt lông, chiếc mỏm hung hung đỏ khích và hai con mắt cháo chưng. Con kỳ đột ấy ngồi thò cổ lên. Bề ngoài nó có vẻ ung sung, kỳ thực bốn chân cu cậu đã bị trói chắc vào đáy điệu. Chú Kích Na Đắng mới bẫy được con khỉ, đợi ngày chợ hôm nay đem bán sống cho cửa hàng thu mua. Người đã đắng lên chợ, mỗi phiên một đông khơn. Trong đám về chợ, có cụ già người xá làm thầy cúng ngày trước. Cụ đi với một đám thanh niên, người theo ông cụ lên mua chân trại, cụ biết chọn chân trại tốt nước thét. Người đi học đúc cày ở lò chủ tịch tòa, người về học lớp kế toán để về giúp xóm lên hợp tác. Ông Sạt nói: "Các cháu ơi, chúng ta cùng nhau đi học nghề rèn đúc, thằng Tây bảo trời không cho cười xá xuổng, trời bắt nó suốt đời phải cúi đầu, lấm mặt đi thổi lửa đốt nương. Thằng Tây chỉ nói lừa, thế này ta được mắt trông thấy người xá làm chênh chài làm được cây quốc rồi." Mùa cá vừa qua, ông cụ lên cửa hàng tiệm mua dây cước câu, mua được sợi cước xanh, ông cụ hỏi: "Nhân phủ có bán chênh chài không?" Người bán hàng đặt lên mặt quầy Một bộ chân chài mới Sùng soạn hàng trăm cái vòng sách Nhóm nhánh ánh thép Ông cụ ấy sở tay vào Mà còn run sệ cho tin thật đấy Là mất mình Đường trông thấy bộ chân chài Có như thế, có như thế thật Cái chân chài, cái chân chài nuôi người xá Bố mẹ để cho ngần nào Của cũng không sáng được Một bộ chân chài Từ đời ông đến đời cụ đề lại Nếu mất chân chạy thì cầm bằng chết đói đến mất sống. Xách bao nhiêu lưới thì cái chân chạy vẫn phải còn. Từ thuở trẻ, ông cụ đã vác chân chạy đi kiếm ăn các suối. Đến nay hơn 70 tuổi mới trông thấy một bộ chân chạy mới, thật mới. Ông cụ người xá nói với cô bán hàng người đô lô: "Một đời lão già chưa thấy cái chân chạy mới thế này, đồng chí ạ." Cô bộ dịch bé nhỏ cười: "Cô ơi, Cái này thì ở Los Angeles cô chủ tịch Kim Park bây giờ làm nhiều lắm." "Thế à?" Ông cụ hỏi như thế rồi giơ cả hai tay ra hứng bộ chân trời. Đứng ngước mặt lên trời, những điều mà cả đời người xá nghèo mong ước và đi tìm kiếm đã thấy đây. Ông cụ và đám thanh niên lên học rèn đúc vào thẳng lò rèn chủ tịch tòa. Năm trước, dưới trụ viện tại Cầy Quốc mẫu Thái lên bán. Nhưng Đất núi ác hơn đất ruộng Cây thái không hợp Người ta mua cây về lại phải đem phá ra Đúc lại lưỡi mới Thế thế nghĩa tổ chức thu mua cây hỏng Và đề nghị giữ khu cấp gan Để các cực hàng tư liệu Vùng cao cho xa công đúc tại chỗ Bây giờ mới thật Lo xem ở họ vừa Chủ tịch tòa mở lo xem Đâu đâu nghe tin cũng mừng Chủ tịch tòa và các thợ bạn xà Vừa làm vừa chuyệt nghề Người Thái, người Lử, người Dao cả chú Yên khắp các vùng cao biên giới từ sông Mã Tít sang ngọn Lập Kinh, Lập Ma đều gửi người, người về học. Đồng chí Chủ tịch Châu Yên nói, cô Chủ tịch tỏa ra giúp ngành công nghiệp dạy nghề cho thanh niên đến hết năm nay thì nhớ chuyển lò cho nghề khác, còn phải làm chính quyền đấy. Xem ra Chủ tịch tỏa xây xưa tổ rèn hơn công việc chủ tịch xã nhiều, lo sen giữ dân lãnh đội sau chợ bễ lò thở suốt ngày như tiếng con suýt to chảy. Những xan xưởng rộng thòng sa như kiểu nhà người sao lan tiện thường ở chung mấy gia đình một. Trong xan đốc đã người đến học nghề đông hơn thợ cả. Người gọt khuôn, người vùi lại chiếc lưỡi vừa rời khuôn lúc đã nguội sám mà còn bùng lửa trong đống mạt cưa ủ. Hai sợi lưỡi cày mới nhẵn bóng xếp nghiêng trước cửa lò, màu đen nằm ngon tưởng ăn được như những miếng bánh ngu tí. Chu tích tỏa úp nốt một mặt khuôn trên, mấy người học việc nhanh nhẹn khiêng khuôn hiên ra, miết mạnh đất thó rồi lót tay nhấc nồi nước gang đỏ sực. Cắt hết than đổ vội xuống lòng khuôn, lửa xèo xèo bắn vào những miếng tạp xệ xa hổ che chình che đồ quý. Cái lưỡi cày nổi hình trong khuôn uốn cong như lòng quả còn tròn. Chủ tịch tọa ra bắt tay ông cụ rồi nói: "Đừng đợi người ná đắng." Ông cụ người xá quay lại, trò vào đám thanh niên đằng sau. "Ná đắng lên học xẻn đúc đây, ở đâu có chức phủ thì có người xá, ông chủ tịch đừng lo." Chủ tịch tọa cười ầm, yúc ven tay sờ lên lúc nào cũng như đựng cái miếng sắt trong lọt ra. "Không không, khách trước rồi, khách trước rồi." Cậu nhìn xem, quệ ta kia. Dưới kia Đường bụi đông chợ, những chiếc ô đen, ô xanh xoay tròn bên cạnh từng đạt ngựa đứng phải đuôi. Trong một lúc rồi ngẫm nghĩ, thì khác trước thật. Một sấy trụ sở, mộ dịch, bưu điện, trường học, các trạm xá mười dường, có hàng xào, dâm, bụt, tím vuông, vắn, phê quanh, tất cả hiện ra dưới hàng cây xa mua xanh mờ. Cây lồng chim nhỏ bé, trao đầu hè nhà trường, tiếng đàn của một đám hào trò đứng gãy chơi ngoài sân. trước bàn làm việc của thầy giáo có tờ giấy hít lót bia cứng trên kẻ sòng chữ nắng nốt tua rẻ với vùng cao. Sòng chữ tô lộ tấm lòng bền vững cao quý đẹp đẽ của thanh niên cách sơn tộc anh em quyết tâm lên xây dựng vùng cao. Trên đường xuống châu yên lại tấp thoáng một đoàn ngựa đi lên, hình ngựa in lấp lánh giữa hai hàng rụng bậc thang giữa những phỏng nước chít mạch xuống đánh dai các mỏ núi quanh làng Trên những luống cày dập dờn như làn sóng đỏ vờn lên tận chóp núi. Có làm được ruộng nước, người mới có chỗ ở yên, cả xứ ná đắng bây giờ cũng thế. Trước cửa lò rèn ở lưng đồi, một ông già người Sá và một ông già người Mèo im lặng nhìn xuống, trong lòng rạo rạt tiếng trẻ nhỏ thánh thoát đọc bài. Mùa đàng, chào kê, có đàng chỉ đường Cái thị trấn phiền xa mà một đêm năm trước đã tưởng tượng thấy trong câu nói và bàn tay trọ vào núi của cán bộ Nghĩa thấm thoát đến bây giờ đã là sự thật. Ông cụ người xá toàn cấp tiếng hát, nhưng nhớ lại mình xưa nay chỉ biết mỗi một bài hát nỗi khổ của người xá. Lại thôi, từ đấy về sau không bao giờ hát buồn nữa. Thốt nhiên, Chủ tịch tòa nói to, đoàn ngựa lên kia, ngựa thồ hàng đấy, ta xuống xem ai Nghĩa lên chưa? Cái thị trấn phiền xa mà một đêm năm trước đã tưởng tượng thấy trong câu nói và bàn tay trọ vào núi của cán bộ Nghĩa thấm thoát đến b Đoàn ngựa thồ hàng trăm con đung lúng đúng chấm giữa một núi xanh xanh lặng lẽ. Con dốc lên trở, lúc phút lúc tỏ, lượn nghiêng với xa một bên sườn đường mới sửa, đỏ ối nhấp nhô phấp phới chạy tiết xa đến cạn tầm mắt. Đoàn ngựa thồ hàng gần tới tiền xa, trên núi người thính tai đã nghe rõ tiếng hát ồ ẻ cấp kảnh kéo qua suối qua gió. phảng phất những tiếng a ơ khích lên, đôi lúc ngắt quãng, cái giọng khê xài của một người Thái hát đưa ngựa, anh ngồi vắt vẻo trên lưng con ngựa, nhất đi đầu đàn. đích thật đoạt ngựa thồ rồi, đám thanh niên ở giữa chợ tươi cười chạy ra, một ông già xá phang bán kẹo lạc suốt buổi cứ ngồi lầm lì vơ tiền vào cái túi lử to. Lúc ấy cũng phải ngước mắt nhìn một Ông người sao ngừng tay xé thuốc lá, rất cái cán cân lên sâu cái, ngẩng đầu, bao nhiêu người hồi hộp luống cuống lên trong vườn sậy bếp nướng bánh ngô của các bà, những cái quạt mây tròn nặng trịch trịch càng phành phạch mạnh tay. Có nướng bánh ngô, bánh sậy xanh đặc hơn trước. Những thồ lê hái sớm, lê xanh, lê vàng, má quả còn thon chưa đầy, những thồ đào đỏ cắt cuối mùa. những quả chanh chín vàng ối, quả mận muộn, tiếng đen phủ gần vấn trắng, kế sang cắn một cái, ngọt sớt muốn tan cả hột. Từng đều, từng thồ lê, đào, chanh, mận xếp liệt nhau, ken như bờ tường đá, chất đầy đống, chứ ai hỏi đến. Có đám trẻ con chạy nhặng, không xin ai mà cứ tự nhiên đến nhặt ăn. Những cô bé con 8 9 tuổi, chạc tuổi mẹ đã có lần trốn đi chợ ngày trước Chú thích: Bạn đọc có quẹt nhớ ngày trước, hôm ấy anh nhỉ nói rối mẹ đem em xuống chợ. Hết chú thích. Những cô bé mèo đỏ cũng chạc tuổi Mỹ thua ấy, hôm nay súng sính váy đen áo đỏ, nghiêm trang chẳng kém các chị. Các em cũng cõng các điều nhỏ trên lưng, trên bước con con vừa đi vừa xe, vuốt thoăn thoắt rút từng sợi lanh rắt bên thắt lưng. các cô bé chăm chỉ hết các chị lớn chỉ khác là hơi háu ăn một chút. Mới đến chợ, các cô bé đã cầm sao quọt lên ăn rồi mới tú títt chạy chen giữa các chị ra ngồi cả đám bên sườn đá, nhá mận bàn tán cười, ngạc nghiêng nhìn xuống cùng nhau đoán xem có phải đấy là đoàn ngựa thồ hàng mộ dịch hay ngựa đi nương lấy ngô, hay ngựa tải xi si măng cho thủy lợi xây giếng hay cửa các anh địa chất, các anh thủy văn có lúc Mông quá, nhìn nhầm có ngựa ra con bò vàng đùng đỉnh lạc ra đường giữa bãi tranh. Những cô gái các dân tộc tung tăng rực rỡ cả ngày chợ, đồng nhất các cô mèo trắng, sắc lộc đen, váy trắng xòe và áo xanh đen so le, vừa đỏ thấm viền lên tận cổ áo, một vài một vài khăn chép nét, gió thổi cuốn từng tua rua, đuôi khăn sắc sỡ tỏa xuống tung lên như đàn bướm màu. con đậu con bay chắp chới trên lưng người. Quan các cụ ngồi ngoài trên lá, ngóng đoàn ngựa mộ dịch lên, từ lúc nào đám trai đã tập nập cuốn đến. Mấy anh du kích tay xách lủng chim, tay cầm ống điếu, lưng đeo súng, họ ngồi ghé trên hòn đá tảng, rút sáo thổi, cô súng trường bán mới vừa được Chu Phát vẫn nghiêng trên vai. Người quay tròn vòng trong vòng ngoài xem những tay chạy kèn soi. Tiếng khèn là nỗi buồn, cái vui của người mèo. Bây giờ, không còn lính quan phá chợ, thì cái khèn chỉ đem vui tới. Vui nhất là đám khèn chợ. Người mua sữa, từng bát đem đến mời anh nhạy khèn sỏi. Bài khèn vừa vung vầy nhảy đến đoạn theo điệu đi chơi. Một ông cụ đã bưng bắt sữa ngu, ngọt thơm đến ngồi đợi thưởng cho anh trai khèn. Cả cuộc chơi cũng đợi đoàn ngựa thù hàng đương lên. Bây giờ đã trông rõ đo cứ độ 10 con lại có một canh niên thái theo ngựa, họ ngồi vắt vẻo trên đỉnh thổ hàng, hai chân cũng thõng ra đằng trước. Tiếng hát thái kể lệ đường trường man mác. Tiếng hát xuân sao chảy theo lòng suối, cuốn dài vào chân đá, quất xuống tận chân núi đằng kia. Rồi tiếng hát lại cỡ ngàng mở ra hai bên bờ cát, chiều chiều tha thướt biết bao nhiêu. Cô gái trông nàng ra ngồi tắm Tỉnh hắt thái chứa chan, đầm ấm, ngân mãi vang xa. Đoàn ngựa của mộ dịch đã lên tới, lưng ngựa cõng ngất ngưởng từng xúc vải đỏ, vải láng, vải xanh nam định, xanh sĩ lâm, hàng kiếp ô đen, ô hồng và sếp cao su, những soạn bắt đĩa, thìa cốc, không đoán biết còn mấy chục bắt hạc mới nữa được bọc kín trong bao tải chồng chất trên lưng cả trăm con ngựa đường tiến vào chợ. Những con ngựa rồi dừng ra, Từ dãy vùng thấp châu yên nóng bức leo dọc lên đến vùng cao mát rượi. Sau một hồi từ súng cuối ngựa súng còn bóng nhoáng, nơi giờ ngồn ngụt bốc hơi giữa đám người súng đến. Một mùi khôi ngựa nồng nàn, ấm áp quen thuộc với quang cảnh lạc mèo sầm uất đầy ngựa đứng quanh nhà. Rồi thì vang lên tiếng hí thanh thơi của lũ ngựa vừa được cất cái kiên thồ nặng hõm lưng xuống. Cái tài lót ướt đẫm mới rơi ra, ngựa đã vắt đuôi dụ mình, hí hận, gõ vó kíp mõm. Có con cậu anh đuổi cuống xúc những quả lê của bọn trẻ nghịch ngợm xán đến đườn ném cho ngựa ăn. Ngựa lên rồi, đoàn ngựa đã lên rồi. Cả cái chợ mong ngóng được đông cả đâu nữa. Tiếng kèn, tiếng sáo Dòng nước ngọn suối mới bắt nhánh quanh về đầu núi, gần đây để thử sức chảy làm thủy điện. Tiếng bộ xạc tích lùng lẻng bên sườn với chiếc vòng tay bạc túc tích chập nhau của những cô gái hay làm lúc nào cũng vội vội bước. Cái nhạc bạc nhỏ nghênh khoảng một tiếng nhẹ trên tấm ngực đẫy đà của cô gái pú péo làm xuyên bổng trên lên như tiếng gió kỳ ảo sao động lạ thường. Mị đã ngồi từ lâu ngoài cái đá giữa đám bạn, nhưng Lộc Mị không bao bội và không có niềm vui sống các bạn. Các bạn Mị đùa đùa nhau đoán xem ai mong mua những cái gì, mấy thứ phải, một con chỉ, một chiếc gương mới, một búp máy trường sơn, một cái đèn pin. Họ còn những ước ao và chờ đợi thầm kín gì nữa? Có ai biết? Không ai biết. Cố Ly bảo Mị: "Mày thì mày chỉ đợi cán bộ nghĩa thôi." Một cô khác bảo Cố Ly: mày, thì mày đợi ai? Rồi cô nọ đổ cho cô kia, đừng ấp ủ nỗi mong xấu xiểm và thiết tha ấy. Cái cô vốn e lệ, thêm mà tiếng cười động lòng đã sòn xã lan dài qua các mỏ đá giữa đoàn ngựa thồ rầm rập qua. Đám người tại hàng tối tấp nhảy từ lưng ngựa xuống, những anh thanh niên thái hít đổi ngựa, anh kế toán người Kinh à phòng tư nghiệp xứ châu lên kiểm tra sổ sách, họ tức tà chạy qua. không thấy nghĩa, không ai thấy nghĩa, nghĩa chưa lên. Sau cùng, vì hết tản tá quốc đầu đường, chỉ còn trông thấy có thảo khay thúc ngựa ló ra. Các bạn reo lên. "Cố Ly kia, Cố Ly kia!" Nhưng chẳng thấy Cố Ly đâu, con mắt đợi chờ của Cố Ly đã nhận ra thảo khay từ dưới xốc trước cả các bạn. Cô đã yên tâm và có lẽ muốn tránh bị các bạn chế giễu, cô vừa lẩn đi đâu rồi? Thảo Khay vừa đi khu sự hội nghị bàn kế hoạch phát triển trạm xá dân lập ở vùng cao. Thảo Khay cho cái thủ cói to trên lưng ngựa đi trước. Đê đê tê đấy! Những người quanh đấy thích mê xeo ổ, kêu nhiều quá, nhiều quá, hoan hô. Lần đầu, không cho phun thuốc, người ta bè cả vòi phun. Nhưng rồi, những nhà mạnh bạo để phun thuốc, thì dù phun dày hay bỏng, bao nhiêu bọ chó, ruồi vàng cũng chết lan ra. Đây sau thì người ta gọi các vị sinh viên đến cứ việc tha hồ phun thuốc trắng cả bản thờ những chữ DDT lạ lùng nghe đã quen tai. Trong thấy chủ tịch tòa thảo khai nói, "Cụ đồng ý cho tạm xá ta có kinh phí thành bệnh viện 20 giường rồi." Một người kịch hỏi, "Ông chủ tịch a?" Người khác nói, "Ông bố vợ chứ." Có người vẫn nhìn quanh, "Cố lý đâu nhỉ?" "Cố lý" ly... Chốn những tiếng cười đã chạy ra đứng tận cuối chợ. Thế Mỹ bước lại, Thảo Khay bảo em, Ảnh nghĩa về phép nhưng chưa lên, Mỹ ạ. Một người cười, cán bộ nghĩa về quê tìm rượu uống rồi. Chú thích, nghĩa bóng, đi tìm sạm vợ. Thế chú thích, giữa tiếng cười đùa tự nhiên của các bạn, mắt Mỹ phản phất một vọc nước mắt, nhưng không ai để ý. Người ta còn đứng ồ cả đến xem sữa hàng. Thảo Khay lại nói, có cô văn gọi mày đi học trường y tế đấy. Mị hỏi lại anh, thật đấy à? Mị mau việc hỏi lại anh cậu ấy, thật đấy à? Không kiểu cô Mị còn muốn nghe lại cho biết thật nghĩa về quê dưới xuôi làm gì hay muốn biết mình thật sắp được đi học, có lẽ e muốn cả hai. Bà rằng xuống chậm chậm bước tới, xung sướng và ngượng ngùi, lặng lẽ nhìn hai đứa con đừng nói chuyện với nhau giữa đám chợ ồn ào. Handi ba làm mã. Ít lâu sau, sóng chim khảm khắc, vợ chồng đi ăn đêm, mỗi con mỗi nơi, cứ đối mặt vào bóng sừng gọi nhau, tiếng lóng lánh suốt đêm, những tiếng tha thiết đến tảng sáng thì thưa dần. Cụ già nói lúc ấy là lúc đôi chim gặp được nhau rồi. Nghe chim kêu, người mèo hay đem ví với cái vui cái buồn số phận mình. Sáng sớm, cô gái làm dâu trong nhà chờ dậy Bác Trảo Ngô đã nghe chim thủ thịt nói chuyện trên hồi nhà, hai con chim lú, chim én nằm trong ổ núng hiu, quay đầu quay đuôi xô lệch cái cọng rơm. Én hót, én ở trong đầu nhà đem điều tốt lành đến ở với ta. Nghe tiếng chim buổi sáng, ai nấy tự nhiên vui sướng. Trên chòm hoa lê đỏ, những con khiếu buông sập quan thai, chỉ vài ba con khiếu thức ứng sức mà ríu rít cả vùng. Cú hay tú tiết như đàn bà về chợ. Kiếm hoi mới thoáng nghe được tiếng chích chòe, tiếng họa mi, tiếng thánh thót của con bách thanh. Tiếng chim xôn xao không dứt, nhưng nắng sớm vừa lan tới ra hiệu cho những đàn chim hù đàn hát khắp nơi lặng im. Một tốp chào mào xương đỏ chói, đội vũ nhung cao, mỗi con như một đống đúc lỗ độ bay xa, chạy dài cả đàn trên vòm trời sương tan. cũng lúc ấy là những lúc trước cửa hàng hộ sịch có tiếng líu xíu nho nhỏ như những con chim chích, chim én êm ái xà đến thóc mắc ké mắt nhòm qua tấm cánh cửa cửa hàng sắp mở ra. Nghĩa biết đấy là khách mua hàng, bán hàng đã về, các chị đương nấp ngế trò chuyện đợi một sịch mở cửa mà chờ lên cao người ở xa đã lác đác đến. Có hai người vào hàng, anh và chị cùng đi một đôi dép lốp đế cao giống nhau. Nghĩ à, bùng quỷ sổ tính hàng nhìn ra, đoán tay đôi này mới cưới, vợ chồng mới thường hay đi mua sắm và bước sóng đôi đập đà như chim én ăn đôi thế kia. Vỗ cánh đôi vợ chồng mới này đẹp nhất chợ. Cái áo lụa đen phủ nét váy hoa xếp lượn chéo trên bắt chân quần sà cạp chạm mới của chị. Anh chàng thì áo chạm tà pú. một kiểu áo ngắn. Hết chú thích. Cô cứng viền điệp chéo con cờ, tóc mới cắt gọn gẽ và cổ không đeo vòng bạc. Anh là một học viên trường Bồ Túc, một giáo sinh hay một cán bộ thanh niên xã, thanh niên bây giờ không cưỡi ngựa không yên, không để đuôi tóc dài và đeo vòng, không thích mặc áo hở bụng, thắt lưng đỏ buộc quật sau lưng, không ai ăn mặc sắm sửa như lớp người trước nữa. Đi, sợ tai lên đầu xúc vài điều và tấm láng đen rồi quay lại. Anh đứng đằng sau, đôi má chị ửng đỏ. Lúc nào cái e thẹn của cô sâu mới cũng chín sự. Giới vài khăn nhíu, từng món tóc mai, tóc cái xõa ra. Các cô gái mới nhớ mấy năm nay không cạo nhẵn quanh đầu bắt chước kiểu cũ của các chị nhiều tuổi trước kia. Như chim én đậu nhà, người vợ chạy đi chạy lại nho nhỏ khúc kích nói Đầu tiên, họa sắm cái chăn đỏ Nam Định khổ rộng vừa đắp hai người, nghĩa chàng Hải tiền thừa vẻ mặt chỉ tần ngần, đã hiểu cách bán hàng, nghĩa cười cười tỉnh hộ. "Mua thêm chục bắt này, hàng mới về đấy." Anh chàng gật, "Mua hai số bắt Hải Ninh." Cái hộp đựng thuốc láo, thuốc lá có gương soi đẹp lắm. Họ mua đôi hộp đựng thuốc có gương soi, món hàng thay nên đương chuộng. Các hộp xinh xinh để trong ngược áo Hay sắp chêm vành khăn Đều tiện cả Này kim băng mới Lại cầm một chục cái kim băng mới Rồi mua thêm bánh xà phòng Bạch hồng, một chai dầu hòa Hai lưỡi quốc, một thước Giữa ni lông đỏ làm áo mưa Anh lấy thêm 5 đồng ra Ghế trả lại, lại vẫn thừa tiền Chị ngắm ghế chiếc áo trẻ em Đúng hoa sạc sỡ, treo đầu quầy Thích quá, ngần ngờ Lại toan lấy Ngã nghĩ tôi cười nói cản, đây xanh chợ sau về mua, bây giờ mới chịu thôi. Nghĩa toàn sởn thêm một câu, chưa đến mùa thu bắt mà đã cưới nhau à, sớm thế, nhưng chuyện nghĩ mà không nói. Nghĩ thấy mình trạnh buồn, không đủ sức buông câu nói đùa. Nghĩ nhớ một chuyện ở công trường làm đường dưới ná đắng, tháng trước có đám cưới một nữ thanh niên ở tỉnh Thái Bình lên Khai Quang, lấy anh thầy tiền dân tộc mèo. Ngeta bàn tán nhiều lắm về cái đôi này, hai người đều công tác thanh niên, họ quen nhau rồi yêu nhau, đám cưới tổ chức tại công trường, rồi cô sơ chú sẻ về chơi nhà. Người con gái Đường Xui lấy chồng xa ấy, chiều chồng, hôm sau cất tấm áo cánh trắng mặc bộ váy áo mèo thật đẹp. Bố mẹ thấy nàng sơ mới ưa nhìn, người quê lạ mà quen thuộc như cô gái làng thì mừng quá. Nhà án cả phong tục ra tận cửa đón hai con. Biên ngơ ngẩn, nhớ cuộc chuyện vui rồi ngơ ngẩn ngẫm nghĩ, nếu lấy vợ ở đây, khi trở về làng quê vợ dự cưới, chắc nam giới mình cũng phải diện quần áo dân tộc nhỉ, và tưởng tượng đã đồng thì mượn hay may cũng dễ, không phức tạp như quần áo nữ. Câu hỏi và câu tự trả lời cứ quanh quẩn vui vui vơ vẩn trong đầu rồi phút chốc lại bắt nghĩ quay về cơn buồn lúc nãy. Nghĩa mới trở lên phiển xa được ít ngày Giạo Tết với quy phố thỏ, câu chuyện đợi chờ Tết về giải quyết như thư của anh cả lại chẳng đi đến đâu, những mộng muốn xây dựng hạnh phúc ở quê nhà có lúc tưởng đã gần nắm được trong tay thế mà rồi cứ tự nhiên lại hững hờ. Có lúc nhất là lúc này, nghĩa Ngải không dám nhớ lại rõ ràng nữa. Cứ thế mà thôi, cái chuyện bé nhỏ riêng tư ấy hãy nhạt đi, rời xa đi. Như vậy, nghĩa chua chát ngược một mình. có sự đò mã đe nhạc vai nhưng sau đôi lúc nhớ đến thì nỗi nghĩ nỗi buồn vẫn dai dẳng thấm thía róc rách như của nước xô trong đá công việc bề bộn bao điều phải nghĩ phải làm ngày đêm triến lĩnh đến xâm chiếm hết tâm trí trong đại hội đảng họp xứ châu in dạo trước thảo khai được bầu ủy viên ban chấp hành châu đảng bộ đồng chí châu ủy rất trẻ rất xứng đáng của dân tộc mèo Nghĩa cảm động, nhớ thiếu niên Thảo Khay ngày mới đi công tác cùng lớp tuổi, cùng dũng cảm như vừa a dính ở Bố Dung, bỏ phiếu bầu tổ ủy mới, Nghĩa xúc động, nghi ngợi miên man rất lâu, mọi ý nghĩ về sự tiến bộ và vinh dự được vào cấp ủy Đảng của Thảo Khay trong lòng Nghĩa thật tự nhiên, trong sáng, Nghĩa vẫn thiết tha, người mèo đã có đảng ở các cấp môn lãnh đạo, Thảo Khay là đúng lắm, cho vụ chống biệt kích tân sưng vua vừa qua, không phải cứ cán bộ già như mình thì bở giờ cũng đúng. Cái gì cũ, định kiến, gia trưởng, lúc nào cũng tự như nó còn bé đã không cho kĩa thấy ra Thảo Khay đã lớn, đã giỏi và nhân dân các sơn tộc vùng cao rất tự hào tin cậy những người trẻ tuổi tài giỏi của họ. Và cho đến đại hội đảng nghe báo cáo âm mưu quỷ quyệt và lôi giải của bọn phản động, xâm nhập biên giới và nghe Thảo Khay nói công tác y tế nhân dân, kể chuyện mấy lần xuống ná đắng, nghĩ gì, làm gì? kiên quyết theo dõi tên biệt kích giá hàng thế nào, bấy giờ nghĩa mới thấm thía cảm phục thảo Khai, tập thể trí tuệ đảng đã cho nghĩa biết rộng ra, sâu khôn và hiểu được. Thế là trong lòng nghĩa lúc này lại bồi hồi những sai sót của mình và có thể những sai sót sâu xa hơn nữa mà nghĩa chưa từng nghĩ tới hạn xa. Đảm bảo đảng viên nhận nhiệm vụ lên công tác Tây Bắc hãy lấy Tây Bắc làm quê hương thứ hai. Mấy mấy năm nay nghĩa đã làm như đảm bảo nếu cần hy sinh vì sự nghiệp cao cả của đảng, nghĩa có thể ngã xuống đất này, cắn bó đến cả súng hay chết, từ lâu lắm nghĩa đã nghĩ đến, tự nhiên không suy tính nhưng bấy nay sao vẫn băn khoăn điều gì. Vợ chồng người thanh niên mẻo vừa vào mua hàng lúc ấy đã về được một lối đường. Màu tươi vui váy áo người vợ chỉ còn thấy trong bóng nắng xa xuống lưng ngựa như một đống hoa mắt Nhưng nghĩa vẫn tưởng tượng còn nhìn thấy họ xóa hươn cả lúc họ vừa ra khỏi, nghĩa trong thấy họ ở lộc mình. Bỗng sáng Thảo bỉ đương hiện ra, lấn lộn vào đấy, đôi mắt sắc lừ và cặp má đỏ. Tình yêu thật chẳng vô sở, giống nguyên và lặp lại như những con số để so sánh được để ta cứ việc đứng núi nọ trông núi kia. Nhưng đã nhiều lần qua lạc nghĩa đã bắt cân đo lường tình cảm chỉ li đến thế đấy, giữa lúc này bao nhiêu băn khoăn và tính toán trước sau cộng lại dồn thành một câu hỏi, chỉ một câu thôi, có phải thật Bê Lô mình đã là người cán bộ của đảng có toàn vẹn quyết tâm vì miền Tây quê hương thứ hai? Có một người yêu nghĩa, nghĩ hiểu mối tình hồn nhiên và nghĩa có thể đáp lại, vì nghĩa cũng yêu. Nhưng nghĩa còn tính, nghĩa còn tính, còn tính còn tính mà vẫn chưa tính ra. Cái băn khoăn Dường như sai sót, dường như chưa giải quyết được, có phải vì chút tình cảm còn chưa ngã ngũ, chưa dứt khoát này, có phải ta chưa toàn tâm toàn ý vì miền Tây, quan niệm luyến ái, vấn đề tư tưởng thế nào đây? Nghĩa Băng Quân nhìn xa lưng đối. Tiếng ai nói bô bô sau lưng, trong con ngựa vẫn rõ. Anh Nghĩa Nhị, Nghĩa quay lại, "Ở Viễn, Viễn Tô Vệ càng nói to." Vì kia con ngựa đứng lại rồi, bây giờ vợ đưa lấy cái ống đựng đàn môi ra. Đứa chồng cầm con đàn môi đực, đứa vợ cầm con đàn môi cái, hai đứa ngồi xuống tảng đá thì nhau thổi đối đáp, con là mai mới về đến nhà. Mày nói như thật, con ngựa này không phải ngựa vợ chồng nhà ấy, ngựa này đơn đi lại đây. Ngựa của đôi vợ chồng mới vừa ở đây ra. trong gà quốc quốc đánh cuộc với anh ư cuộc rồi Viễn lại say sưa nói theo ý mình đưa nghĩ tôi còn thuộc cả những bài hát họ thường hát cậu thầy công tác thanh niên anh ạ nghĩa hỏi cậu cán bộ mèo ở cung trưởng ná đắng lấy vợ kinh người thái bình đấy à không phải nghĩa ngượng vì đoán nhầm nhưng cho bụng lại mừng cán bộ mèo ở phía xa bây giờ đông đến mức mình không biết hết mặt Biến tiếp tiếp sa tay đôi mới lấy nhau ở công trường ná đãng có đến đây anh cũng không nhận ra đâu. Con bé mặc mèo đã hay đạt môi càng hay lửa anh nghĩ ạ. Thằng này mới lên mà điều tra đã khiếp chưa. Sở kia hỏi Viễn đột ngột, cậu Viễn lấy vợ ở đâu? Viễn cười to, thưa anh, lấy vợ ở đâu, lấy vợ dân tộc nào cũng được. Cốt là yêu ai thì lấy người ấy, vương dân thế nhưng khi nào giải phóng xong Việt Nam mới đem thực hiện. Anh nghĩ ạ, còn anh thì sao? nghiêm mồm miệng lúng túng ngượng ngệu. Mình cũng như cậu." Câu Viễn nói làm nghĩa lại động lòng, ngẫu nhiên nó vừa khó chịu, vừa thấm thía như một câu phê bình đúng. Viễn thuộc lớp thanh niên chạc 20 tuổi, tốt nghiệp trung cấp lên miền Tây công tác thủy văn. Viễn đã qua trận thủy văn, hang tôm lên mường tè, xuống vùng thấp xiên hồ ở xứ Lạp Ma và mới về cửa suối ná đắng đầu mùa lũ vừa rồi. Với Suna Đăng thế lạc hết khoang xải, từ khi lập trạm thủy văn, trạm thủy văn tìm hiểu sự tuần hoàn của dòng nước, từ đây mùa đèn hay mùa kiệt, tốc độ và lưu lượng con lũ thấp hay con lũ cao của suối Nạp Ma, của suối Na Đăng đều nhất thiết được khoa học hỏi han, đo đạc kỹ lưỡng. Các bộ viện sản sóc nguồn dòng suối, dòng sông phục vụ đời sống con người. Quỹ viện ở vùng sui Trực kỳ lên biển Tây, Viễn chưa hề biết mặt rừng núi, lật người Viễn lớn lên sau cách mạng và kháng chiến trong sự chủ nghĩa xã hội in bóng nhiều đức tính của thời đại. Sự giáo dục của nhà trường, của đoàn thể, của xã hội và những trang sách đẹp đã dạy Viễn biết yêu nhân dân cùng đất nước, thích đến những nơi xa xôi làm những việc to lớn có ý nghĩa đặc biệt, đảo núi và lập biển đi bất cứ đâu. Ban đầu Viễn cũng xúc nổi thuần túy hít thơ mộng nhưng sau chính cái nghề thủy văn bề ngoài tẻ nhạt các cổ đã dặn cho viễn hiệu nhiệm vụ cách mạng và công tác cách mạng cụ thể của thanh niên ngày nay. Hơn 2 năm làm thủy văn chậm nằm tè, su về nằm phù bên mực nhẹ, san cổ chỉt min trong sự nằm phù, về đây, viễn đã trở nên người vừa hăng hái vừa lãng mạn, vừa thiết thực khi làm công việc trước mắt lại biết nhìn phóng thấy tầm xa. Tài điển kiên cường Điển biệt tây đều trở nên như viễn, à chạm trị văn ná đắng mùa lũ đương qua, không còn đàn cá cá xám xì lột ngược mép nước đi kiếm ăn, những bụi cây, những triền đá vừa được con lũ nhà xa. Cái nắng nắng dịu dàng đó trở về chảy vàng xải lấp lánh mình con suối, ngần cất bộ thủy văn xuống bến sửa soạn kéo thời cá sắt đỏ lưng lũ đương xuống nhanh. Chủ tịch một sự cụ của thủy văn để đo sức chảy dọc nước, giống hình con cá, hết chú thích. Nắng lên buổi trưa tĩnh vắng, ngoài nương bình yên mùi dứa chín thơm. Nhưng những ngày tháng trên núi, thượng cánh núi, một đông đã lại thổi qua đầu rừng, những cơn mây xám đứt chân, sắc tươi tà. Không ai có trông thấy cái chạm thủy văn ná đắng bé nhỏ bên bờ suối trong sương mù, viễn và các bạn vẫn hạc ngày cặp cột làm việc, học văn hóa và khiêng cho bếp vào sớm để trông hành và bốn rau cải. Bốn mùa qua, nhưng công tác viễn mùa nước kiệt thông thả ngồi thu thập số liệu hay mùa lũ đo nước cả 24 tiếng ngày đêm vẫn thế, dai dẳng, kiên nhẫn, con người không thể vui buồn vì sắc mặt thiên nhiên. Họ làm việc công tác cách mạng, nghĩa hành chú ý, quý mến viễn và cả lớp cán bộ trẻ lên đây. Thầy giáo, cán bộ y tế, ngân hàng, chăn nuôi, các kẻ mộ dịch, lương thực, thủy lợi, thống kê. Giang khổ của họ bây giờ không sống cuộc nghĩa trong kháng chiến, nhưng vấn đề tư tưởng và trách nhiệm, tình hình mỗi lúc khác nhau, không thể vo lại, đếm ra con số rồi so kẻ. Trong sinh sự chủ nghĩa xã hội ở vùng cao, lứa tuổi ấy có cống khiến lớn. Nghĩa thường nghĩ, lớp tuổi 20, nhiệt tình, tháo phát và hồn nhiên, theo tiếng gọi của Đảng, đường hiên ngang đặt chân khắp đất nước Tổ quốc. Nếu họ lại được biết rằng một sự đuối phiền xa, một quãng cửa suối hoài ca, một sóm lá đắng nhỏ bé, một dòng nậm ma trong kháng chiến và trong những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhân dân đã đổ sức đổ máu mới làm nên được và giữ được. Nếu họ hiểu lòng trung thực, sâu sắc của các dân tộc anh em Mèo, Xá, Dao, Hà Nhì, Lô Lô đối với chế độ, chắc chắn họ càng thêm tin tưởng và vinh dự ở trách nhiệm mỗi việc đương làm cho tương lai vùng cao. Nghĩa định trong các buổi họp thanh niên, nghĩa sẽ kể từng chuyện, những chuyện truyền thống, thầy dáng có thể lấy đấy viết lại cho các em học với lịch sử cách mạng và kháng chiến địa phương. Câu chuyện bắt đầu từ khi lập nên khu Su Kích rồi phiển xa chiến đấu. Phiển xa được giải phóng bước vào xây dựng đời mới. Đế quốc và bọn phản động chưa chết lại lộn kiếp bỏ về. những âm mưu của đế quốc Mỹ phá hoại, gây đổ máu, lừa nhân dân bỏ đi. Nghĩa, chính nghĩa đất chảy 15 năm tiếp mặt rèn luyện cho đời mình ở đây mà nghĩa vẫn chưa thấy hết tấm lòng nhân dân, nghĩa vẫn không ngừa hết được thủ đoạn của đế quốc, nghĩa sẽ trò chuyện với thanh niên tất cả. Nghĩa hỏi Viễn: "Hôm nay chủ nhật đi chơi cho a. Con nhà Tuy Phân chúng em làm gì của chủ nhật họp đoàn anh a?" Viễn nói thêm: Lúc nào anh Nghĩa kể chuyện phiển xa ngày trước, anh hẹn rồi đấy, chúng em thích nghe lắm." Nghĩa chỉ kịp ở, viện đã thoát ra theo một đám thanh niên các vừa đến. Cô Khóa Ly, bí thư chi đoàn, đương cục mọi người ríu rít đi về phía trường Bộ Túc Văn hóa, họp thanh niên ở đây, những điều tưng bừng nhất trong tâm hồn đương chạy theo phiển theo đám tuổi trẻ hớn hở, san hạng và quay mình, Nghĩa bỗng rống không, nhưng Nghĩa đã gọi to Này Viễn, tao đúng hay mày đúng? Anh đúng rồi. Một đoàn ba con ngựa vừa lên tới, ngựa lúc nãy hai người đánh cuộc xem ngựa nào. Nghĩa nhận ra đấy là đồng chí giám đốc Sở Thương nghiệp, trên con ngựa đi sau là một chị cán bộ, ngang lưng đồng chí giám đốc, tiếng tăng giật to, đường hắc xéo sắt. Viễn quay lại, cũng không phải để xem thật lúc nãy mình đúng hay sai, mà Viễn tò mò để ý chị cán bộ. người nhỏ nhắn, đường nhanh nhẹn xuống ngựa, chỉ mặc bộ xanh kaki nam định, trong không khí nhẹ mát trên cao, đôi má chỉ hồng hồng, quanh búi tóc vảnh lên hai cánh khăn xanh quả bình đông đức, như các cô gái Hà Nội năm ấy hay buộc tóc kiểu làm sáng thế. Chỉ bước nhanh đến bắt tay Tử cười, cả Viễn nắm tay cô gái, Viễn cảm động, mặt anh chàng cũng thoáng đỏ. Nghĩa đã biết tin từ mấy hôm trước, có đồng chí giám đốc đưa đi thăm các cửa hàng, các tổ bán hàng cố định trên biên giới. Câu chuyện của hai người cán bộ cũ gặp nhau, niềm nở tự nhiên. Những ai lên vùng cao chúng tôi thế này? Sau lúc nói, người nhà cả, không phải, có người lạ đây thôi. À chị, có đồng chí Huỳ Ca, tôi xin giới thiệu cô Huỳ Ca, ký sư chuyên về trẻ mới về sở công tác. Cổ ký sư trẻ tuổi của chúng ta lên phiền xa để nghiên cứu khai thác lại rừng tre. Tôi đã có lần kèm phối cô Huệ Kha, những viên quan và sam khổ trong thương nghiệp phục vụ nhân sơn vùng cao của đồng chí Nghĩa. Đồng chí Nghĩa đây. Nghĩa quên cả giới thiệu mọi người trong cửa hàng với khách, những viên khổng hưởng vẫn tò mò vào rụt rè đứng đấy. Nghĩa đừng bồi hồi lạ lùng, Huệ Kha, Huệ Kha Hồi ca kỷ niệm và căm thù, làng Hồi ca, anh em dân tộc Xá, em bé sống sót được bộ đội đặt tên là Hồi ca. Những em bé người Xá xưa kia, mắt sáng trong, người gầy lạ, màu da đen bởi như mặt nước đục. Có phải không? Có phải cô bé Hồi ca này không? Có phải đây như là cả tương lai dân tộc Xá đang đứng ra như một hiện thực rực rỡ trước mắt nghĩa không? Nghĩa hồi hộp hỏi lại, cô Hồi ca có phải Làng hội ca dũng cảm hy sinh Của sân tộc xá chúng tôi Các anh bộ đội đã dạy tôi từ khi tôi còn bé như thế À hội ca thật rồi Vâng hội ca Cô hội ca có biết đồng chiếc bàn Ngày ấy chỉ còn Có một anh tên là bàn Và tôi sống sót Cô hội ca vẫn nhớ Không bao giờ tôi dám quên Im lặng Nghĩa hỏi Cô hội ca còn ở đây lâu không Tôi lên xem sừng trè Viễn nói trên: "Đi Sương Trẻ thì qua cửa Suýt Lá Đắng, đồng chí bạn ở Lá Đắng, đồng chí ạ." Huệ Ca hỏi: "Đồng chí công tác ở nơi ấy?" "Tôi ở trạm Thủy Văn Lá Đắng." "Thủy Văn thích nhỉ. Hôm nào mà đồng chí xuống chơi?" Huệ Ca đáp tự nhiên: "Vâng." Mắt Viễn sáng ánh và miệng cười. Thế thế, Nghĩa nhớ câu Viễn nói lúc nãy, dân tộc nào cũng được cốt là yêu nhau. Nghĩa có cảm tưởng hết sức nguyên tốt đẹp. Và mau bắn, Viễn sẽ yêu Huệ ca, có thể hai người yêu nhau, có thể lắm. Còn anh thì sao? Cũng là cô Viễn hỏi Nghĩa lúc nãy. Giờ đây, cô trả lời càng nung nấu trong lòng. 24. Làm hả? Đã xế chưa? Ai như Thảo Mỹ, thoáng thế ai cũng tưởng Thảo Mỹ, vẫn chưa phải, nhưng Nghĩa đoán, thế nào Mỹ cũng về họp thanh niên. Ngã hơi bủ rối, tự bao sợ nghĩ đến Mỹ mà nghĩ đánh đo thế, hình như lần này gặp Mỹ sẽ có việc hệ trọng lắm xảy ra. Ngã chủ trì, khách hẳn thường ngày, các phong cán bộ nghĩa bao sợ cũng xuất khoát ồ ạt mạnh. Lát sau, quả thực Thảo Bị bước vào, đã đoán trước. Trong thấy trước mà vẫn đột ngột, nghĩa hỏi một câu không định hỏi, bị vẻ trợn sẵn thế, em về họp thôi. Nghĩa lại hỏi một câu chẳng ra thế nào. Không đi chợ sao phải đeo điệu thế kia Điệu không đấy Rồi Mỹ nghiêng qua điệu cho Nghĩa nhìn Trong đấy có hai quyệt vợ Một áo cánh trắng Cấp cẩn thận Trông thấy đếp cổ bè Năm trước có lần Nghĩa bảo Mỹ Mỹ mặc áo kinh thịt đẹp Ít đâu sau Mỹ đem khoe với Nghĩa Cái sơ mi trắng Mỹ mới may Nhưng rồi Nghĩa để ý không thấy Mỹ mặc áo ấy lật nào Nghĩa có hỏi Mỹ chỉ cười Bao giờ em về xui em mới mặc Nghe thấy sao hôm nay mình vụng về thế, nghĩa là muốn nói những câu ý tứ hơn. Mỹ mua gì nào? Không, em đến chào anh thôi, em sắp đi rồi. A, có khi em được về học tận Hà Nội anh ạ. Nghĩa là cảm thấy hết lòng mình tràn ngập những lúng túng và u hay làm sao lại cứ man mác buồn. Tôi nói vài năm nữa tôi có gặp Mỹ, tôi gọi cô Isy thảo Mỹ, cô Sực sĩ thảo Mỹ. Sao nhiều cô Mỹ thế? Thật đấy. Ngã Im chỉ biết nói gì thêm. Có mấy người vào mua vài, Nghĩa đứng quầy bán hàng, mỉm tủm tỉm cười rồi lững thững bước ra. Nghĩa ngước nhanh, nhìn thoáng theo rồi lại cúi xuống đan vải, xé vải, hít húi biên sổ cho tới lúc khách mua đã ra. Ánh nắng nhạt nhạt nghiêng vào lồng bóng những cây sổ dày lá ngà trên bẹ cỏ xanh rủ. Con đường đỏ trắng trước mặt không bóng người, một dòng nước vơ vất rơi trên đá. Một làn mây trắng vương qua, thuất tha như tóc như tơ. Không thấy Mị đi ngoài được, Nghĩa chợt nhớ năm đầu, ngỡ mới lên bán muối lập cửa hàng, Mị theo mẹ đến, lúc ra về chỉ thấy bóng bà dàn xú qua. Nghĩa đoán Mị còn đứng lại ngoài cửa. Đúng thế, Mị ý tứ lắm, ui chào, thầm thoát thế mà đã mấy năm rồi nhỉ. Tự nhiên, Nghĩa bước ra cửa thì cũng thấy mẹ đung tựa lưng đệu vào gốc cây bờ rào. Nghĩa khẽ gọi. "Mẹ." Mẹ nghiêng mặt nhìn Nghĩa. "Mẹ đứng làm gì đây?" Nghĩa lại thấy ngay bình hồi phục, mẹ đáp, "Em đứng đợi anh." Nghĩ cảm thấy một nỗi bồi hồi cùng một thoáng buồn hồi qua. Xuân xuân sớm của lên một màu xanh ngờ ngợ tràn khắp các núi. Hoa phlè đỏ rồng như mâm xôi các bảy trên lá. quanh mặt bổ trắng từng đốm lấm tấm sắc bóng hương xuống mặt đất. Sắp đến độ cha lúa nương, mặt đất và hốc đá nhà đầy mùi thơm. Đồng Văn, 1964. Siêu Hồ, 1965. Phồ Lục. 1930, người mèo nổi dậy ở Bắc Quan, Hà Sang, Bảo Hà, Phong Thổ và ở Lào Mô gien 1918, 1921. Tôi theo những cuộc hành binh trấn áp trong 2 năm với nhiệm vụ đặc biệt do phủ toàn quyền Đông Dương giao cho. Công việc của tôi lúc ấy nói một cách không chính thức, tôi đã hoàn thành như tôi mong muốn và như chính phủ Pháp yêu cầu, bởi vì tôi có hoàn cảnh đi lại được với bọn phiến loạn. Một toán hơn 20 người mèo có súng đường giữa trưa từ chân núi kéo xuống thị xã Siêng Khoảng. Hai người đàn bà đi đầu hai cũng tường đấy là một bọn phiến loạn gia hạng nhưng hai người đàn bà vừa đi vừa hát còn đàn ông trong bọn thì không chịu bỏ súng sau phải tìm cách cho uống rượu say mới tước được vũ khí của họ bây giờ được lan truyền tin đồn khắp các núi là có một người đầu dân tộc mèo một ông vua mèo từ phía bắc xuống cho nên những người này đi tìm sức về Người đầu xâm tộc mèo từ phía Bắc xuống, ông vua mèo ấy chẳng phải ai khác là kẻ đương viết những dọc này. Tôi được đồn là vua mèo đến siêng khoảng. Trong sự bí mật kỳ lạ ấy, điều bổ ích nhất là nhờ thế, chúng tôi đã thu được một số súng của bọn phiến loạn. Ở Vân Nam, nhiều người mèo theo đạo Sato nói thành thạo tiếng Lô Tô, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp và tiếng La Tinh. Tôi rất muốn những việc... ta đã làm ở Vân Nam, ta cũng sẽ làm ở xứ Bắc Kỳ. Bởi vì nói tóm một câu, muốn ghép đạo lý của người mèo vào với chúng ta, cần phải thay đổi và thêm bất tín ngưỡng của họ, làm sao cho tín ngưỡng ấy cùng bắt nguồn một cốc Tôn giáo. Lịch sử người mèo của Safina, chú thích, Safina còn có tên tiếng Việt là Cố Vị, năm 1905 đã tới Sapa Lào Cai chuyển sóng. Những năm 1918-1921, theo binh lính thực sân Pháp, đi đàn áp nhiều cuộc khởi ký ức của người mèo. Hết chú thích, nhà xuất bản truyền sáo nước ngoài ở Paris, Hồng Kông, 1930. Mùa 1958, Vien Chan có tin một cố đạo Sato mất tích từ hôm 25 tháng 4. Đức cha Etienne Lustrecht, giám mục địa phận Vien Chan đã đắp bay bay đi Lung Phạmang để xem xét việc xảy ra. Người đọc này tên là Matteo Busaga, một mật tích khi qua làng Kuat Cham cách Luang Prabang hơn 200 km rồi đi thăm một thị trấn phụ núi khác. Đường từ Kuat Cham đến thị trấn biên giới Lào Việt Nam này phải mất 3 ngày ngựa. Có một học sinh tiểu trung phệ người dân tộc mèo đi theo ông, các đứng bề trên sợ sảng, ông ta đã bị bắt hoặc xiết. Tin AFP ngày 3 tháng 6 năm 1958. năm 1965, trong con mắt của cơ quan tình báo CIA của Mỹ, đương chỉ huy những hoạt động của các lực lượng đặc biệt Mỹ ở Lào thì người mèo có thể đương đầu được với Pathet Lào. Giữa tháng 6 năm 1963, quan tư Acklin thuộc lực lượng đặc biệt Mỹ đã đi máy bay từ Bắc Thái Lan đáp xuống một vùng núi người mèo ở trên biên giới Thượng Lào mang theo một điện đài mạnh và nhiều súng đạn. Đó là lần thứ 3 Quentin Akin đến khu căn cứ bí mật ấy, lần này đến để tổ chức lại và phát súng cho sơn chúng nên ông ta đã ở lại đấy lâu. Tiểu thuyết phóng sự Đội quân mũ nồi xanh của Robin Moore, bài dịch tiếng Pháp, nhà xuất bản Stock ở Paris, 1965. Sau khi chiến tranh Đông Dương kết thúc năm 1954, Các đội sao trắng thuộc lực lượng đặc biệt của Mỹ bắt đầu tiếp tế và tổ chức quân sự kích cho người mèo chống cộng sản như Pháp đã làm trước kia. Thầy báo lưu ước 8 tháng 10 năm 1965. Quyền chỉ huy và kiểm soát các hoạt động của người mèo và làm nhiệm vụ tiếp tế bằng máy bay cho các vùng có người mèo chống cộng sản nằm trong thanh sóng đốc cơ quan CIA ở Viên Chạn. Báo cáo các nguồn nhân lực ở Đông Nam Á dùng cho chiến tranh Đông Dương của thiếu tướng London gửi đại tướng Maxwell Taylor tại đài hộp mật của Bộ Quốc phòng Mỹ về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.